đang ở nàng tự nói lúc đáy giếng b ô n g nhiên có động tĩnh sáng bắt đầu hai cái lớn chừng quả đấm điểm đỏ hướng miệng giếng b u lại mượn ánh sáng nhạt tự nói bên trong thiếu nữ trong lòng giật mình thấy rõ điểm đỏ cảnh tượng phía sau đó là một con to lớn kỳ quái ngô công nhân thân thể ngô công đôi u tướng mạo kỳ lạ hai cái điểm đỏ đang là đối phương con mắt thiếu nữ phản ứng kịp vội vã nhảy ra qua một bên thật là lớn ngô công a ngọc tứ hồn dao ra đây ngô công dễ dàng từ trong giếng bỏ ra cắn một cái hướng nữ tử chỗ rách điên của ngý thiếu nữ quá sợ hãi bỏ mạng chạy như đ i ê n tê u lên người cứu mạng có yêu quái trên đường đi kinh cước tùng sinh còn có ngã xuống củ trị kỳ chặt đường để thiếu nữ chạy đặc biệt gian nan phía sau ngâu công lộ ra vẻ hài hước cũng không xuất toàn lực chỉ là theo thật s á t ở phía sau ai tới mau cứu ta à thiếu nữ hoảng sợ phi thường vừa chạy một bên tiêu cứu đông nhiên đỉnh đầu của nàng vang lên một cái thanh thúy đ ồ n g âm ồ vì sao dung mạo của nàng giống như vậy tỉ tỉ a thiếu nữ cả kinh không có chú ý tới dưới chân một đoạn cánh khô lập tức ngã về phía trước phía trước một cái mục nát cái cọc gô ở nơi nào nếu như ngã vào mặt trên sợ rằng cả khuôn mặt sẽ hoa hoa a nghĩ đến về sau xấu xí dáng vẻ thiếu nữ sợ đến nhắm lại con mắt chỉ là trong tưởng tượng đau đớn cũng không có đến thân thể ngược lại chuyển đến một hồi không trọng cảm giác tựa như bay lên từ bầu trời nàng to mò mở con mắt liền phát hiện mình quả nhiên chỗ ở trên bầu trời cây cối phía dưới xanh u n g tươi tốt chỉ là trở nên rất t h ấ p tiểu ngay cả cái kia ghê tởm y ê u q u á i lúc này cũng chỉ có trên mặt đất gào thét vô năng cùng nộ cách rất xa thanh âm kia trở nên rất nhỏ thiếu nữ tâm tình tốt đứng lên thả lỏng một hơi lúc này mới chú ý tới bên người tình huống trên bầu trời trừ mình ra còn có ba người một cái tiểu cô nương một người nam nhân một nữ nhân chỉ là nữ nhân kia cho cảm giác của mình thật quen thuộc a nhớ tới phía trước đồng âm thoại ngữ nàng trợt mà ngộ gương mặt đó không phải đang cùng chính mình dung mạo thật là giống nha gương mặt này trong gương xem vô số lần nhưng là xuất hiện tại trước mặt vẫn là lần đầu không khỏi để thiếu nữ sinh ra sợ hãi cảm giác nàng lắc đầu hoài nghi mình ở vào trong ngộng phi thiên yêu quái cùng mình tướng mạo giống nhau nữ nhân những thứ này đều như vậy mộng nguyễn ta nhất định là tại nằm mơ a nàng tự lẩm bẩm tần hạo nghe được nàng nói ngắt lời nói cũng không phải là nằm mơ a ồ tốt chân thực thiếu nữ nghe xong ngược lại nhìn phía tần hạo đ o à người n ta làm sao biết mơ tới một người nam nhân rõ ràng ban ngày cũng không có muôn cái này a nói nàng đi hướng tần hạo muốn nghiệm chứng một chút chỉ là còn không đợi nàng đến gần kẽ liền lập tức ngăn ở trước người hai người tự tay đẩy ra nàng têu lên ta nói a ngươi cái này lớn lên giống t ỷ t ỷ quái nữ nhân muốn làm cái gì ồ thiếu nữ lui về phía sau mở mấy bước thân thể có một tia đau đớn cảm giác chuyển đến tốt chân thực đương nhiên chân thực a đó cũng không phải nằm mơ a kệ ánh mắt ghét bỏ vì sao cái này dáng dấp cùng t ỷ t ỷ một dạng nữ nhân đ ầ n như vậy a không phải nằm mơ thâm tư tung bay thiếu nữ lâm vào trong kinh ngạc tân hạo thấy đám đông hạ xuống mặt đất khô diệp hủi bại mùi vị cây cối rõ ràng hương t r u y ề n đến đúng vậy trong mộng nơi nào sẽ có như vậy chân từ đâu thiếu nữ có chút xấu hổ nhìn phía t ầ n hạo đ o à người n chuẩn bị xin lỗi vừa rồi thực sự là quá thất lễ chỉ là nàng chưa kịp nói phía sau liền t r u y ề n đến một hồi gào thét tâm thanh ngọc tứ hồn ngọc tứ hồn giao ra đây quay đầu lại nhìn một cái nô công yêu quái khoảng cách đã không đủ ba mét xong đời thiếu nữ ngẩn người tại chỗ thật tốt t ầ n hạo nhún mày nhìn quen mắt đông lại một cái linh hồn chi lực đan vào chỉ một lúc nô công yêu quái tản mát thành c h o biến mất ai ồ yêu quái đã không thấy t â m hơi sao thiếu nữ có chút kinh ngạc nhìn phía tần hạo đ o à người n đã cùng bọn họ nhưng là có thể bay lên trời nhân tiêu tan diệt yêu quái cũng không cần kinh ngạc ca tần hạo ồn ì chan thật là lợi hại không động thủ liền đem yêu quái tiêu diệt kệ kinh hô thành tiếng nhìn phía nô công chỗ ở địa phương lại hơi liếc nhìn tần hạo trong mắt tràn đầy khiếp sợ tần hạo lắc đầu nha dù sao cũng là một con tạp ngư yêu quái không đáng giá nhắc tới một bên thiếu nữ tử trong khiếp sợ tỉnh lộ lại hít sâu một hơi đi lên trước nói rằng ta gọi hỉ gù dạ xỉ cả gòm lần đầu gặp g ỡ đa tạ mấy vị đại nhân ân cứu mạng không cần cảm tạ a tân hạo xua tay thấy có khó khăn người xuất thủ tương trợ bất quá là phải có nghĩa mà thôi kỳ kỳ ô gật đầu đúng vậy huống chi tiêu tan diệt yêu quái cũng là ngoại trừ ma sư sở hữu chức trách chương hai trăm năm mươi hai thời không t h ắ c loạn bốn năm khi gu dạ xỉ cả gòm lắc đầu lại là một hồi cảm tạ sau đó khi gu dạ xỉ cả gòm hỏi mấy vị đại nhân ta vừa rồi rõ ràng đang ở nhà bên trong vì sao lập tức đã đến hoang giao giã ngoại a tân hạo nhìn một cái thực cốt chi giếng nói rằng bởi vì miệng giếng kia liên tiếp hai cái thời gian không gian khác nhau n g ư ờ i đã xuyên việt xuyên việt khi cù g i ả s ỉ cả gọn có chút q u o n mắt là trong tiểu thuyết cái chủng loại kia xuyên việt sao l e tất nổ vẹo bên trong xuyên việt dị giới đề tài cũng không ít trong ngày thường nàng đã ở đệ đệ trong miệng nghe xong một ít không ngờ tới chính mình cư nhiên gặp được loại chuyện như vậy thực sự là đáng sợ đâu Thế giới này nhưng là có yêu Nghĩ tới Tân Tân nhạt một tiếng, ta trở nhưng Nghĩ nhìn phía Hạo, hỏi, Hạo không chờ chuyện giới nàng giờ? lắng, xong ngươi quái cười nói, nơi này cần là làm yêu đây, vậy bây đây đưa lo lý có quá á. đem sao về. sẽ xử ồ xuyên việt còn có thể xuyên việt về đi không khi cú dạ xì cạ g ò n kinh ngạc nhìn tân hạo quả thực không dám tin tưởng cho dù là lì tật nổ vẹo bên trong sau khi chuyển kiếp còn có thể xuyên việt về chính mình thời kỳ cũng là rất í tá chẳng lẽ ta một xuyên việt liền gặp phải trong truyền thuyết thần linh khi gù dạ x ì cả g ọ m con mắt l o e l o e phát sáng đã n g h ị chạy đến tần hạo bên người làm tiểu đệ chỉ là còn không đợi nàng có động tác một đạo ánh mắt lạnh như băng liền nhìn sang là cái kia tiểu cô nương thật đáng sợ khi gù dạ x ì cả g ọ m cái cổ co rụt lại có chút sợ kỳ kỳ ố lông mi một trăm sáu mươi ba đầu khơi một cái nói k ệ không nên q u á phận a kệ gật đầu sau đó thu hồi ánh mắt chúng ta về trước làng a thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đâu thấy vậy tần hạo lên tiếng nói rằng kỳ kỳ ồ gật đầu kệ cùng hỉ gủ dạ xì、si、cạ gòm tự nhiên không có ý kiến hạo quân không phải nói cạ gòm là của ta chuyển thế sao vì sao ta còn không có tử vong cạ gòm t i ể u ra phát hiện a vừa đi kỳ kỳ ồ dẫn âm hỏi tân hạo khỏe miệng chứa được một tiếng tiêu ý trả lời đó là bởi vì cái này cạ gòm căn bản cũng không phải là ngươi chuyển thế chi thân ồ đến cùng chuyện gì xảy ra a hạo quân ngươi càng nói ta càng hồ đồ kỳ kỳ ồ trắng tần hạo liếc mắt có chút không nói tân hạo nguyên do bởi vì cái này hỉ gụ dạ xỉ cả gòm là thế giới song song cả gòm tự nhiên không cần chờ đến kỳ kỳ ẩu người tử vong có thể xuất hiện cái gì kỳ kỳ ẩu lấy làm kinh hãi nhãn thần liếc liếc sau lưng hỉ gụ dạ xỉ cả gòm thế giới song song nhân cư nhiên xuất hiện ở nơi đây tân hạo cười nhạt một tiếng vô cùng bình tĩnh nói rằng cái này có gì kỳ quái thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ nếu gia nhập giao lưu đàn về sau loại chuyện này nhất định không phải ít thấy kỳ kỳ ẩu lấy lại bình tĩnh gật đầu nói cái kia hạo quân còn có căn cứ tức, kia nhiên, người hắn lưu lại thời giao không khí đưa sao. ta hạo thể hạo hắn quân đầu, lưu lưu tân nàng Đương trên đàn gật t để đã về ì một được đang rồi giới nàng lỏng thế thả hồ ở. Kỳ kỳ m hơi, rồi. gật vậy tốt Một đầu, là bên kỳ cụ giả xỉ c ả g õ m đang không tim không phổi cùng kể trò chuyện căn bản không biết những chuyện này thực cốt chi giếng khoảng cách làng cũng không xa đám người rất nhanh liền về tới làng các thôn dân tuy là kinh ngạc không nhìn thấy đám người đi ra ngoài đám người rồi lại từ bên ngoài trở về bất quá nhưng không có đặt câu hỏi đem đổ cho thần kỳ khu ma pháp thuật phía trên bọn họ ngược lại càng hiếu kỳ hơn đoàn người mang về tên còn lại hỷ gù dạ xỉ cả gòm ồ ngươi nói thế nào cái cùng kỳ kỳ ô đại nhân dung mạo rất giống người là không phải kỳ kỳ ô đại nhân mội mội à. m ạ o thôn dân bắt đầu bắt quái những người khác cũng hứng thú thảo luận kỳ kỳ ô không nói cũng không ngăn lại trực tiếp mang tần hạo cùng hỷ gù dạ xỉ cả gòm về đến nhà thứ nguyên giao lưu đàn gaber gien chủ nhóm sự tình xử lý thế nào naka no isuki đúng vậy vừa đi liền không có động tĩnh chẳng lẽ lại cùng kỳ kỳ ổ tiểu thư chuyện gì xảy ra chuyện chúng ta không biết Itchinda, ngươi tới. ngươi giống rội Gaberjien, hiện. thì trẻ, thủ thương tâm. Tân hạo, các ngươi thật hát hát, xuất Yukinosita phát cũng chủ cao các cực chủ chủ được không Hà hư hư, phế nhóm nhưng hạo, như rành nhóm Shizuka, nhóm, thế Anjua. Amano vẫn Vương ngữ yên, Anjua. Yukino, triển dù dù Fema, ra, Kizasuka quá mị mà sẽ kỳ à. xù là là tân hạo chỉ là đem ô nị gù một chục xuất m à t h ô i g i a trăm bệ phạ lưu ly đó không phải là đã kết thúc rồi ạ n ạ c a no in suki đúng vậy vì sao còn chưa có trở lại joki asuna xem ra tất cả mọi người cực kỳ quan tâm đâu kiki o bởi vì gặp hỷ gụ dạ xì cả gòm cho nên hạo quân tạm thời lưu ở nơi này g a b e r jen ta nhớ được hỷ gụ dạ xì cả gòm nhưng là ngươi truyền thế lẽ nào kiki ấu ngươi xảy ra vấn đề m a k ỳ n ộ hạ dạ sô cô kiki o tỉ, tỉ. người không sao chứ m ị rẽ m ị dù m ị xù hạ đúng vậy a kỳ kỳ ồ, tạ ơn tạ đại gia cũng không có chuyện gì theo hạo quân theo như lời kỳ cụ dạ xỉ c ả gòm cũng không có là ta cái thời không này mà là thế giới song song mà kỳ n ộ hạ dạ sô cô hô dọa ta một hồi n ạ c a nọ it suki đúng vậy a không có việc gì thì tốt rồi gavê képei kia chủ nhóm chuẩn bị làm sao bây giờ tân hạo chờ ta sự tình làm xong sẽ đưa nàng trở về đi mặt khác ta còn muốn đem ngọc tứ hồn sự tình xử lý lấy ngoại trừ hậu hoạn về sau kỷ kỷ ổ cũng không cần mệt mỏi như vậy ưu mi seni di hạo quân thật thiên vị vì sao ta chỗ này liền buông tay bất kể để cho ta một cái tiểu nữ hài tử gánh cái k i a nặng trọng trách ta tân hạo seni di nơi đó không có cách nào ta rất khó biết đối diện thế giới có thể kiên trì bao lâu cũng chỉ phải cho các ngươi trước duy trì một chút ưu mi seni di nói cho cùng còn không phải là bởi vì chủ nhóm ngươi không thích ta naka no i s k i hạo quân là một phụ tâm nhân đâu ít chín đà thảo phạt tân hạo ít chan là ra ở ngựa sao ít chín đà ồ hạo quân lẽ nào muốn nghiêm phạt ta sao tân hạo n g ư ơ i cứ nói đi Cả t u mợ gumi hạo quân chuẩn bị xử lý như thế nào ngọc tứ hồn đâu tân hạo sự tình hoàn thành rồi hay nói bây giờ còn chỉ là một ý tưởng nếu quả như thật có thể đạt thành bên này sự tình hẳn là liền hoàn mỹ n ạ c a no itzuki chúng ta đây sẽ chờ hạo quân tốt tin tức xấu đi thiên dương p h i ê m ạ hy vọng kỳ kỳ ổ tỉ tỉ có thể bình an kiki ô tạ ơn tạ đại gia thối lui ra khỏi giao lưu đàn kiki ô nhìn phía tân hạo nói rằng hạo quân chuẩn bị làm như thế nào đâu tân hạo ta muốn đem ngọc tứ hồn bên trong hấp dẫn yêu quái thành phần đ ã trừ sau đó đem luyện chế thành một cái kết giới thả ở trong thôn mặt về sau những người ở nơi này có thể phòng ngửa bình thai cùng yêu h o ạ n kiki ô kinh ngạc có thể chứ tân hạo gật đầu lúc đầu không chắc chắn lắm thế nhưng cả gòm sau khi đến cậu thêm nàng ấy một phần ngọc tứ hồn chuyện này đã mười phần chắc chín các loại chờ làm xong chuyện này kỳ kỳ ấ ngươi cũng có thể mang theo kệ cùng nhau đến hiện đại sinh hoạt không cần mỗi ngày trừ ma khổ cực như vậy nguy hiểm đi hiện đại sinh hoạt sao kỳ kỳ ổ thần tình có chút n g ờ n g ơ tiện đà có chút sầu lo lấy ra ngọc tứ hồn đối với cả g ọ m không có ảnh hưởng sao an tâm được rồi tân hạo xua tay chuyện này sẽ không có nguy hiểm chương hai trăm năm mươi ba tứ hồn kết giới năm năm ồ ngọc tứ hồn ta có loại đồ vật này sao sau giờ ngọ tần hạo đem hỉ gụ dạ xì cả gọn kêu lên đem sự tình nói ra nàng ngược lại là không có phản đối chỉ là có chút kinh ngạc tần hạo gật đầu đúng vậy cái vật kia là cả g ọ m tiểu thư trước thế có nếu như tần hạo tiên sinh nói m u ố n xin mời cầm đi đi khi g i ả s xỉ cả g ọ m có chút q u o n mắt chỉ là có chút lo lắng chỉ là tần hạo tiên sinh muốn thế nào đem đồ vật lấy ra tới có người nói vật kia có thể hấp dẫn yêu quái ở trên người nhiều đáng sợ a ở hiện đại hoàn hảo ở nơi này lần địa yêu lạ cổ đại nói không chừng một hồi đã bị yêu quái đem người nuốt nghĩ đến khi trước yêu quái khi c ù dạ xỉ c ả gọn quả thực giống như n h ư n g năng thủ sơn dụ giống nhau ngọc tứ hồn bên ngoài ném xuống tân hạo mỉm cười an ủi an tâm được rồi sẽ không có nguy hiểm nói tự tay trên không ngóc tay một cái hạt trâu màu trắng liền xuất hiện tại tân hạo trong tay khi c ù dạ xỉ c ả gọn sắc mặt t r ắ n g nhật cảm giác thân thể có điểm chống giống chỉ một lúc tân hạo tự tay vô vô thật là sợ đầu nàng liền cảm giác thân thể dị dạng tiêu trừ thậm chí nàng còn có chút có thể một quyền đâm chết một con trâu cảm giác ồ thật thần kỳ khi gu dạ xỉ c ả gòm nhãn thần phát sáng nhìn phía tân hạo đây chính là tứ hồn ngọc này sao nó là lấy cái gì hình thức tồn tại đâu tuy là trong nhà mở hữu thần l u ô n thế nhưng dù sao cũng là sanh ra ở khoa học hương thịnh thời kỳ đối với trong thân thể cất ở đây bao lớn một hạt c h â u đích thực huyền bí sự tỉnh trong chốc lát vẫn là khó có thể tiếp thu ân huyền học lời nói ngươi không quá lý giải coi như ở vật này là ở một cái thân thể dị không gian bên trong được rồi tân hạo suy tư một chút nói rằng lúc này tiếng đập cửa văng lên bên ngoài truyền đến kỳ kỳ ổ thanh âm hạo quân xong chưa tân hạo lên tiếng được rồi kỳ kỵ ổ ngươi cũng tiến vào a cách c ử a bị đẩy ra kỳ kỵ ổ đi đến tự tay đem một viên khắc ngọc tứ hồn giao cho tần hạo tay khi cú giả xỉ c ả gòm ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn nhìn sang ồ làm sao có hai khoảng ngọc tứ hồn liên tưởng đến kỳ kỵ ổ cùng dung mạo của mình tương đồng nàng trong lòng mọc lên hầu nghi nhất định có cái gì ta không biết vấn đề tồn tại ta không cùng ngươi nói sao tân hạo lên tiếng nếu như không có ngoài ý muốn ngươi chính là kỵ kỵ ổ chuyển thế thân a chuyển thế thân khi g i ả ạ xỉ c ả g õ m tê cả ra đầu nhìn phía kỳ kỳ ô gặp nàng thần sắc bình tĩnh lẽ nào kỳ kỳ ô đại nhân đã tử vong u linh nghĩ tới đây một cỗ cảm giác mát tự phía sau mọc lên nàng không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước khoe mắt liếc qua bên trong nàng liếc về kỳ kỳ ô chỗ ở địa phương dưới ánh mặt trời chiếu sáng một tiêu bóng dáng kéo lao trường tân hạo đại nhân thực sự là ác thú vị đâu c ư nhiên gạt a khi gu dạ ỉ cạ gòm trong bụng đỉnh có chút không vui về phía tân hạo o á n giận tân hạo cầm trong tay hai khoả tứ hồn ngọc này ném một cái nói rằng ta lúc nào nói kỳ kỳ ổ đã chết tân hạo đại nhân không phải nói ta là kỳ kỳ ổ đại nhân chuyển thế thân sao k higu dạ xỉ c ả gom nhìn phía tân hạo n g ư ờ i không phải tử vong làm sao chuyển thế đúng như vậy không sai tân hạo gật đầu thế nhưng ngươi là thế giới song s o nhân g n cho nên sau đó tân hạo giảng giải một phen nói như vậy tới thế giới của ta kỳ kỳ ổ đại nhân đã tử vong sao k higu dạ xỉ c ả gom n g h e xong khoe mắt đ ố n g nhiên tràn ra nước mắt rừng đều không ngừng được chuyện gì xảy ra ta tại sao phải rơi lại đâu có lẽ là linh hồn nguyên nhân a tân hạo thở dài một hơi một đạo nguyên khí bỏ ra thì cụ dạ xỉ c ả gòm chỉ cảm thấy trong thân thể không khỏe biến mất ngay cả trong lòng bi ý cũng biến mất không thấy không cần thương tâm kỳ kỳ ô lên tiếng như là đã truyền thế liền sống khỏe mạnh a kỳ cụ dạ xỉ c ả gòm n g n m đầu nhìn kỳ kỳ ô cảm giác xa lạ d i ệ t hết đáy lòng sinh ra một loại cảm giác thân thiết chắc là linh hồn đang thất tỉnh tân hạo nhìn phía hai người đ ồ n g nhiên lên tiếng nói rằng khi cù g i ả ạ xỉ c ả gòm nhìn sang nói như vậy kỳ kỳ ổ đại nhân sẽ sống qua đây sao sẽ không ở ngươi cái thế giới kia ngươi chính là kỳ kỳ ổ a tần hạo lắc đầu cái này cũng không phải là đoạt xá h u hồ lấy kỳ kỳ ổ thiện lương có thể sẽ không làm thương tổn loài người a ân khi cù g i ả ạ xỉ c ả gòm l ắ t đầu trên thực tế coi như kỳ kỳ ổ đại nhân sống lại cũng không có gì tần hạo tự tay vỗ vỗ bả vai của nàng nói rằng được rồi không phải chuyện sẽ xảy ra liền không nên suy nghĩ nhiều mặt khác ta đã đem linh lực phương pháp tu luyện truyền thụ cho ngươi ngươi ở đây trở về phía trước hảo hảo tu luyện một chút ngươi chỗ ở hiện đại cũng là có yêu quái à? hiện đại cũng có yêu quái sao khi gu dạ xỉ c ả gò ngẩn ngơ có chút không dám tin tưởng nhìn về phía tân hạo nụ cười có điểm miễn cưỡng tân hạo gật đầu đúng vậy bất quá không cần lo lắng đều là một ít t ạ p ngư nếu như ngươi hảo hảo dụng công đối phó bọn họ hoàn toàn không là vấn đề、16. Khi giả cù gòm ngật cả sỉ đầu an định tâm thần. sau đó phát hiện trong đầu quả nhiên có một ít chưa từng có tri thức những kiến thức này cực kỳ c ặ n kẽ dù cho cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua cái này phương diện kiến thức chính mình cũng có thể khiến cho rõ ràng c á gòm theo ta ra ngoài a ta cho ngươi tìm một cái an tĩnh địa phương ngươi có thể bắt đầu tu luyện kỳ kỳ ô lên tiếng thanh em như trước rất bình thản khi gu dạ xỉ、si、cạ gòm nhìn phía tần hạo tần hạo gật đầu đi thôi ta cũng muốn xử lý ngọc tứ hồn ta đây liền đi trước khi gu dạ x、si、cạ gòm gật đầu đi cùng kỳ kỳ ô ly khai an tính lại t ầ n hạo bắt đầu suy tính phía trước cấu tứ ý niệm trong đầu chuyển động lại lần nữa thôi diễn mấy lần sau khi xác nhận không có sai lầm t ầ n hạo bắt đầu thôi động khí huyết chi diễm cùng linh hồn chi diễm luyện chế không rất nhanh hai khoả ngọc tứ hồn hòa tan thành thủy sau đó trở thành lớn trừng quả đấm một viên ban đầu ngọc tứ hồn quang hoa bắn ra t ứ phía bây giờ trở nên vô cùng nội liễm tản ra ôn nhuận khí tức lúc trước cái loại nào dụ cho người nổi điên khí tức không thấy ngược lại để linh hồn có một loại cảm giác an ninh rất tốt nếu như vừa mới bắt đầu tu luyện linh hồn chi nói ta nói bất định liền muốn n ộ i dưới vợ ấy tân hạo cười cười đ ỗ n g nhiên đem lớn chừng quả đấm ngọc tứ hồn cắt chín thành xuống tới nha hiện tại tuy là ta không cần giao lưu đàn mọi người cũng cần a thôn này nhỏ như vậy lưu lại nhất thành như vậy đủ rồi đem cắt đi ngọc tứ hồn chia làm chín khối trở thành tiền lì xì phát đến giao lưu đàn bên trong giải thích rõ tình huống liền không nữa xế vào làm xong những thứ này trong tay cũng chỉ còn lại có lớn chừng ngón tay cái một khối ngọc tứ hồn tân hạo thu liễm tâm thần hướng bên trong l à c ơn pháp trận đem luyện chế thành mình muốn dán g vẻ khoảng khắc tần hạo nắm vào trong hư không một cái đem trong thôn này khí tức của người trộm tới một kia đánh vào mới luyện chế xong ngọc tứ hồn bên trong nhận chủ về sau cái này kết giới pháp khí trương khai kết giới trừ những thứ này ra người liền không có người có thể tiến nhập có thể bao phủ phương viên mười dặm hơn nữa vẫn có thể lẩn tránh đại yêu quái dình phá hư uy năng hoàn toàn vậy là đủ rồi chắc thử một chút pháp khí uy lực tần hạo thỏa mãn gật đầu cái này khiến kỵ kỵ ổ có thể yên tâm rời đi sau đó tần hạo đem pháp khí trôn vào địa tầng phía dưới gò d ì địa phương cũng đem kích hoạt chi chương hai trăm năm mươi b ố làm yêu quái vẫn là đối nhân xử thế đó là một vấn đề một năm chỉ một lúc vô hình kết giới tạo ra đem phương viên một mươi dặm phạm vi bao phủ trong thôn trang đám người chỉ cảm thấy một hồi gió nhẹ thổi qua hồn nhiên không có phát hiện cuộc sống mình địa phương đã cách ly khỏi thế giới bên ngoài nhưng ngược lại tràn ngập tà dị sinh linh sự vật sẽ không có vận tốt như vậy chạy mau trốn ra cái phạm vi này chạy chậm trực tiếp bị tứ hồn kết giới thốn vệ sau đó trở thành duy trì kết giới năng lượng thôn trang cách đó không xa một gã dài tóc bạc bạch s á c thu thai người xuyên một thân áo đỏ nam tử ở kết giới mở ra thời điểm cảnh giác lui về phía sau hắn chính là inusa lúc trước hai khoảng ngọc tứ hồn xuất hiện mãnh liệt ba động tản mắt ra hấp dẫn chu vi vô số yêu quái hắn cũng là một cái trong số đó mặc dù lúc trước nơi đây đã từng bạo phát một hồi mạnh mẽ đại dương mới khí tức rất nhiều yêu quái thụ thương hoặc là tử vong thế nhưng ở ngọc tứ hồn khí tức dụ rô dưới Đám yêu quái tám lẻ loi vẫn là như t h i ề u thân lao đầu vào lửa một dạng hướng thôn trang chạy tới i n u s i khoảng cách thôn trang còn có mấy d ả m hơn nữa bên ngoài tốc độ phi khoái hiểm hiểm tránh ra trường khai kết giới chỉ là còn lại linh giác thiếu chút nữa yêu quái sẽ không vận tốt như vậy i n u s i khỏe mắt liếc qua trong chứng kiến rất nhiều yêu quái hét thảm một tiếng sau đó như dưới ánh mặt trời hoa tuyết giống nhau hòa tan sau đó biến mất hắn khỏe mắt giật một cái sợ không thôi làm yêu quái i n u s i trải qua đại tiểu chiến đấu vô số gặp phải quỷ dị như vậy tình huống vẫn là lần đầu tiên đây chẳng lẽ là khu ma sư bấy dập i n u s a nhún mày nhưng là cả vùng đất này bên trên lúc nào có lợi hại như vậy khu ma sư trong tin đồn kỳ kỳ ô hắn chính là nghe qua tuy là lợi hại nhưng là lại không có cho thấy như vậy thần dị kỹ năng như vậy thủ đoạn giống như hiện trong tin đồn thần linh giống nhau hắn nghĩ như vậy trong lòng sinh ra thôi ý n h a ta nói vì sao cảm ứng được khí tức quen thuộc đâu đúng lúc này một hồi ôn nhuận thanh â m vang lên cắt đứt ỉn n g ư tâm tư nguyên lai là cầu đại tướng nhà thẳng nhãi con a i n u sa ngầm đầu liền phát hiện đỉnh đầu trên ngọn cây một cái nam nhân tóc bạch kim chính nhất nhiều hứng thú ngắm cùng với chính mình người tới chính là tân hạo người là ai người đến đã tới gần như vậy địa phương chính mình cư nhiên không cảm giác chút nào i n u sa sinh ra lòng cảnh giác lui về phía sau mở mấy bước ngưng trọng nhìn người đến an tâm ta sẽ không đối với ngươi như vậy tân hạo xua tay ngươi là vì ngọc tứ hồn tới a không ngờ tới không có phong tỏa ngọc tứ hồn khí tức cư nhiên đưa tới nhiều như vậy yêu quái inu s a cũng không quá tin tưởng nhân loại nói rằng đã như vậy ta đây liền đi trước c h ờ một chút tân hạo lên tiếng gọi l ạ inu i s a inu s a d ừ n g bước lại bắp thịt căng thẳng đã làm xong chuẩn bị chiến đấu ngươi tìm ngọc tứ hồn là vì từ bán yêu biến thành yêu quái a ta có thể giúp n g ư ơ i a inu s a trong lòng giật mình nhìn phía tân hạo có mục n g h i hoặc người nọ là làm sao biết mục đích của ta hắn nhìn phía tân hạo hỏi làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì sao ta không phải tin tưởng nhân loại biết làm đối với mình chuyện không có lợi chơi thật khá a tần hạo thần tình lạnh nhạt trở về suy nghĩ thật kỳ a có hay không bỏ qua nhân loại mình huyết mạch trở thành một con thuần túy yêu quái ngày mai lúc này nơi đây bọn ta đáp án của ngươi đang nói từ bốn phía truyền đến inusa phát hiện người đến đã biến mất không thấy hắn thả l ò n g một hơi phát hiện mồ hôi đã ướt đâm y phục tuy là giữa hai người cũng không có tranh đấu lại làm cho inusa đặc biệt khẩn trương có thể nói là từ khi ra đời tới nay khẩn trương nhất một lần đối thủ cái loại nào nặng nề g h như núi khí thế dường như chỉ cần một kích có thể đem chính mình đánh chết cái loại nào cảm giác vô lực i n u s i ạ còn chưa từng có lánh hội qua nghĩ đến người đến nói i n u s i ạ lâm vào trong chầm tư trở thành thuần túy yêu quái vẫn duy trì nhân loại huyết mạch làm một con bạn yêu trước đây cảm giác mình nhất định sẽ không chút do dự tuyển trạch trở thành một con yêu quái nhưng bây giờ chần chờ hắn nhớ tới mẫu thân của mình nàng là ôn nu như vậy nàng thoại ngữ tựa như vẫn còn ở bên thai nỉ non thật muốn bỏ qua mẫu thân lưu lại duy nhất đồ đặc sao nhưng là không bỏ qua nhân loại huyết mạch liền không cách nào trở thành thuần túy yêu quái liền không cách nào trở nên càng mạnh a yêu quái cười nhạo âm thanh loài người ghét hiện lên trong lòng inusa chỉ cảm thấy trên đầu giống như mang theo siết chặt giống nhau đau dữ dội inusa n g ử a mặt lên trời thét dài tiếng chấn động khắp nơi biểu đạt lấy nội tâm phiền muộn thứ nguyên giao lưu đàn g a b e r z i e n thật là đáng tiếc ta c ư nhiên không có cướp được ngọc t ứ hồn a mano p h i ma kỳ hỉ ta cướp được một cái đáng tiếc thứ này đối với linh hồn tu đi hữu ích thế nhưng ta lại mua không nổi linh hồn tu được công pháp ít chính đà ít thắng lợi lớn ta c ũ n g cấp được một cái vận khí cực tốt đâu g a b r gien thích ngược lại đối với ta vô dụng dù ki a su na tiểu già lợi này c h ư a qua a naka no i t su ki đúng vậy a ta đã có thể tưởng tượng được g a b r gien tiểu thư nét mặt bây giờ ít chính đà được rồi mọi người không nên đả kích g a b r gien tiểu thư được rồi chủ nhóm hôm nay phát tiền lì xì có phải hay không tâm tình tốt ta còn cần phải nói sao có kỳ kỳ ồ s i n h đẹp như vậy vu nữ hầu ở bên người tâm tình muốn không tốt đều khó khăn a kỳ kỳ ồ s a cạ du mạ đúng vậy còn có một cái cạ g ồ m ở đơn giản là gấp hai vui sướng a vương ngữ yên đại nguy cơ thời gian trôi qua thật chậm à chờ ta lớn lên ta tỉ tỉ cũng không biết lại có bao nhiêu người dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ ngữ yên mội mội còn không có buông tha sao vương ngữ yên ta mới sẽ không bỏ qua m ạ kỳ nộ hạ dạ sô cô ngữ yên nỗ lực lên dạ tổ ghệ m ì t o cả, lộng không biết rõ đây chính là thích không dù kỳ asuna t o cả vẫn là như vậy thiên nhiên ngốc đâu dạ tổ ghệ m ì t o cả, thiên nhiên ngốc là cái gì dù kỳ asuna chính là thiên chân khả ái lạp dạ tổ ghệ m ì t o cả, h ắ c h ắ c a su na nói ta khả ái thật vui vẻ g a b e i e n quýt thế không ổn à? n ạ cả n ọ isuki đúng vậy à làm sao trò chuyện một chút liền quýt bên trong quýt tức giận dạ tổ ghệ m ì t o cả, quýt bên trong quýt khí là có ý gì g a b e r gn cái từ này là hình dung ngươi và a su n a quan hệ rất tốt dạ đau không bảy thân tỏ cả thật sao ta và a su n a hoàn toàn chính xác q u y ế t bên trong q u y ế t tức giận dù kỳ a su n a các ngươi a như thế lựa gạt tỏ cả lương tâm sẽ không đau không g a b e r gn ta cũng không nói sai à q u y ế t bên trong q u y ế t tức giận thật là hình dung quan hệ tốt chỉ là quan hệ gần hơn một bước mà thôi dạ tổ ghệ m ì tỏ cả ồ、oh, g a b e r gn là gạt ta sao dù kỳ a su n a tỏ cả qua đây ăn đậu tương bọc không cần để ý bọn họ dạ tổ ghệ mi to cả hiểu rõ lập tức đến mỹ dẹ mi dù mỹ su hạ à su nạ thật đúng là bị người yêu thích đâu quả thực nam nữ thông s a ta dù sa emi mỹ su hạ chăn cũng ước c ao sao mỹ dẹ mi dù mỹ su hạ emi tiểu thư nói dường như có ý riêng a lẽ nào ngươi nói là quýt bên trong quýt tức giận phương diện sao dù sa emi ồ、oh, đã hiểu sao mỹ dẹ mi dù mỹ su hạ ta cũng không phải ngủ ngốc chương hai trăm năm mươi lăm cá mặn một dạng sinh hoạt hai năm tân hạo các ngươi thật giống như cực kỳ rảnh rỗi a gabor gn đương nhiên ngược lại lại không nhiệm vụ mỗi ngày chỉ là đánh một chút trò chơi tán gẫu một chút đương nhiên rảnh rỗi lạp naka no isuki đồng dạng tiền tài quyền thế đều có nhân sinh đã không cầu gì khác ngoại trừ cá mặn thực sự không có chuyện gì khi ra xù cạ xị dù cạ hoàn hảo ta còn có một phần giữa lúc trước nghiệp không đúng vậy biến thành cá mặn ki zima phụ hiệu chủ nhóm bọn họ như thế cá mặn thật sự rất tốt sao Mai. có biện pháp nào mọi người năng lực quá mạnh mẽ đều có điểm không có việc gì a ai rõ ràng nói năng lực không muốn mạnh như vậy chuyển thế sau đó lại mạnh như vậy một điểm khiêu chiến cũng không có g a b ê k r i a n mài t r à n còn chưa mở ra chính mình quyết khí cuộc hành t r ì n h sao mai rõ ràng chỉ là bình thường đồng đội quan hệ vì sao đến rồi các ngươi trong miệng thì trở thành như vậy a du ký nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ là chủ nhóm nhất định là chủ nhóm ô nhiễm mọi người tân hạo người đang dị giới du nồi từ chư t h i ê n tới các ngươi quả thực quá ra izu mì seni di uy các ngươi mười bốn ránh r ộ i như vậy không bằng tới thế giới của ta hỗ trợ à? ga bơ gien không đi muốn đánh trò chơi đâu naka no isuki một ta còn có thật nhiều sách mản ga muốn xem đâu hiện tại chư thiên thế giới mản ga đều có thể xem quả thực quá hạnh phúc mãi ồ chư thiên thế giới mản ga sao cho ta cũng cả một cái vừa lúc giết thời gian khi ra sủ cạ xị dù cạ ha ha thiểu xa sương ngủ muốn khóc izu mì seni di dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ seni ji chan không cần lo lắng nếu có nguy hiểm mọi người sẽ hỗ trợ nhưng là bây giờ nha seni ji chan liền dẫn dắt đội viên của mình làm việc cho giỏi a y chính đạ seni ji nỗ lực lên chờ ta chủ nhật nghỉ liền đi qua hỗ trợ mà kỳ nộ、no、hạ giả sô cô một vừa lúc chủ nhật lúc rảnh rỗi có thể tới giúp một tay y dù mi seni ji cảm ơn thực sự là quá tốt dù sa e m i tuy là ta cũng rất muốn hỗ trợ thế nhưng mỗi ngày đi làm quá mệt mỏi chủ nhật cần nghỉ ngơi naka no i s u k i ồ、oh, e m i tiểu thư lại còn không có từ trước s a o rõ ràng bằng chúng ta bản lĩnh kiếm tiền rất dễ d à n g a dù sa e m i nha là như vậy không sai thế nhưng nếu như không tìm một việc làm luôn luôn một ngày sẽ trở thành một cái cá mặn ga bơ gien cá mặn có cái gì không tốt n g ư ờ i đây là không hiểu được sinh hoạt naka no i s u k i đúng vậy cá mặn trong chốc lát thoải mái vẫn cá mặn vẫn thoải mái u m a tán thành mỗi ngày đều ở nhà xem m ặ n g gà chơi game thật sự là quá tốt kizisma phu hiệu c ú mạ đã không đi học rồi sao u maz đương nhiên đến trường a không đi học ca ca nhất định sẽ nổi giận kizisma phu hiệu vậy là tốt rồi ta còn tưởng rằng c ú mạ nhỏ như vậy sẽ không đi học đâu mỹ dẹ mỹ dù mỹ su hạ kizis lao sư tốt chăm chú đâu a ma nổ phiệ mạ lao sư đương nhiên phải nghiêm túc mới tốt hiện tại ta cũng trở về trường học đâu Gà bơ di e ngươi lại đi học khi ra sủ cà xì dù cà ngươi cũng không thể để phiệ mạ giống như ngươi cá mặn a n g ư ơ i ở đây thiên giới được đi học đến nhân gian chỉ bất quá trải nghiệm cuộc sống nàng cũng không đồng dạng mới mười bốn tuổi không đi học có thể không phải thành ạ mạ nộ phía mạ thì giạt sủ c ả lao sư nói rất đúng hơn nữa không phải hảo hảo mà học luôn cảm giác nhân sinh không quá hoàn chỉnh gaber gn cũng là vậy ngươi nỗ lực vương ngữ yên tần ca ca, ngươi chừng nào thì về nhà a ta muốn đi ngươi cái kia vong chơi t ầ n hạo rất nhanh một hai ngày thì tốt rồi manh manh ngữ yên muốn đi qua chơi sao ngươi bây giờ có thể qua đây ta chơi với ngươi mèo mèo vương ngữ yên vậy thì tốt quá manh manh ngươi mở cho ta quyền hạn a manh manh mèo mèo n ạ c a n ọ in suki ngữ yên mội mội đây là sợ hạo quân ở kỳ kỳ ổ tiểu thư nơi đó ngây ngô không trở về nhà đi trước trong nhà coi chừng sao kỳ di m a t phụ hiệu bây giờ hải tử thực sự là tiểu tinh quái được rồi ngữ yên mội mội tại sao không lên học a vương ngữ yên người nào nói cho ngươi biết ta không đi học ta có tư nhân lao sư hơn nữa ta đã tương ra bên trong võ học bí tịch nho ra kinh đ i ể n toàn bộ thuộc hết g a b e i e n khủng bố như vậy các người bên kia thư ta xem nhức đầu không ngờ tới ngữ yên thì đã thuộc hết du ký nọ xì tạ rủ ký nọ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh ta trước đây bối đạo ra kinh đ i ể n thời điểm cũng tương đương thống khổ chứ hoàn hảo chúng ta nơi đây văn hóa cùng đại hạ văn hóa có chút liên hệ nếu không sợ rằng càng thêm khó chịu tân hạo các ngươi chậm rãi nói chuyện phiếm đi ta trước hạ kỳ kỳ ồ ta cũng xuống cả gòm tu hành đã nhập môn hắn hiện tại đang ở tìm ta gaber gn không hổ là kỳ kỳ ổ truyền thế nhanh như vậy nhập môn kỳ di s m a phụ hiệu đây chính là thiên tư ngang dọc sao ta cũng là dùng ba thiên tài tu luyện ra khí cảm a quá đả kích người nạ ca nọ ỉ su kỳ lý thám hoa tâm mệnh ta cũng không dám tiếp tục nói mình tư chất tốt ỉ luỵ xạ thế giới sư phụ ta dường như tu luyện thành công k h c g dạ xì ca g ọ mặt tươi cười nhìn tân hạo thanh âm thanh thúy dễ nghe tân hạo đầy mặt bất đắc dĩ nói rằng ta lúc nào hầu thành người sư phụ ồ không phải sao khi gu dạ xỉ cả g õ m vô cùng kinh ngạc nhìn thấy tần hạo kiên định biểu tình phía sau nàng lại nhìn phía kỳ kỳ ổ kỳ kỳ ổ lắc đầu ta cũng không có thể làm sư phụ ngươi ồ tại sao như vậy khi gu dạ xỉ cả g õ m cả người đều sáng trắng tân hạo cả g õ m ngươi là thế giới song song kỳ kỳ ổ truyền thế chúng ta chỉ là đem linh lực của ngươi phương pháp tu hành một lần nữa truyền thụ cho ngươi mà thôi khi gu dạ xỉ cả g õ m nhưng là nhưng là không muốn nhưng là tân hạo xua tay kỳ k ấu ngươi mang cả gòm đi ra ngoài đi dạo một chút ta hiện tại phương v i ê n mười dặm đều chỗ trong kết giới hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn khi gu dạ xỉ cả gòm bị môi xuyên một trăm bốn mươi ba càng đến thế giới như vậy nàng chỉ là không muốn bị người bỏ qua mà thôi không ngờ tới lại bị người chê nhìn thấy tần hạo đã ly khai k h ì gu dạ xỉ cả gòm cũng chỉ đánh theo kỳ kỳ ổ chung quanh đi dạo nàng d a i cùng kỳ kỳ ổ giống nhau khuôn mặt người trong thôn đối nàng vô cùng nhiệt tình cái thời đại này thôn trang mặc dù không có thành phố lớn phồn hoa thế nhưng một ít sự vật mới lạ cũng là sanh ra ở thành phố hi g ụ dạ xỉ cạ gòm sở chưa từng thấy qua nhìn mấy thứ này hi g ụ dạ xỉ cạ gòm rất nhanh liền đem lúc trước trong lòng một tia phiền muộn ném sang một bên hoa đại thúc đây là cái gì Gì, cái này cũng có thể ăn không ha ha thật có thú kệ đi theo kỳ kỳ ổ phía sau hai tay che mặt thật là mất mặt a các thôn dân cười ha ha giải thích thường thấy mặt lệnh kỳ kỳ ổ cái này cùng kỳ kỳ ổ tướng mạo tương tự nhưng là lại vô cùng hoạt bát nữ hải tử cũng rất thú vị a đem thôn trang đi dạo xong đi trở về thời điểm t h cụ g i ả ạ xỉ cạ gòm trong tay nói đầy các loại vật kỳ dị trên mặt hắn tràn đầy đ ụ cười thoáng nhìn đi ở phía sau kệ nói rằng kệ ngươi muốn cái này sao cái này tốt thú vị không muốn kệ cực kỳ không nói kỳ kỳ ồ đạm nhiên cạ gòm tiểu thư kệ là nơi đây lớn lên mấy thứ này nàng đã sớm kiến thức qua ngươi không cần phải xen vào nàng k ỳ cụ g i ả ạ xỉ cạ gòm thu hồi vật trong tay thả lỏng một hơi nàng thật là có chút l i n tiếp nói cái kia kệ thật đúng là hạnh phúc đâu Trước r i n sư a tuyển trạch, 3 năm. s phụ chúng ta đã trở về trở lại kỳ kỳ ổ chỗ ở sân nhìn thấy đang ở sân bên trong tần hạo thời điểm k h ì cụ dạ xỉ cả gòm vẫn không tự chủ được g à o một cái tiếng nói sau đó nàng mới phản ứng được có chút xấu hổ thế nào nơi đây hoàn hảo chơi a tần hạo mỉm cười hỏi khi cụ dạ xỉ cả gòm g ậ t đầu n u cười đ ầ y mặt kỳ kỳ cha cha lại nói tiếp quả thực quá thú vị ở đâu vật này ta có thể cho tới bây giờ chưa thấy qua có người nói có lẽ là phía trước liền diệt tuyển không có nghĩ đến hôm nay còn có thể gặp được thực vật được rồi tần hạo tiên sinh cái này ngươi có muốn không nói một trận thì cụ giả xỉ c ả gòm đem hết t h ể lấy các thứ ra phóng tơi giữa sân trên bàn đá hỏi tần hạo lắc đầu nói không cần ngươi giữ lại làm kỷ niệm a dù sao cái này nhưng đều là thời cổ vật mới có ồ cái kia chẳng lẽ có thể mang một ít vật trở về làm đồ cổ bán phát tài nói nàng hai mắt loẹ loẹ phát sáng tần hạo không nói hóa vỡ hỉ gù dạ xỉ cạ gò mộng đẹp nói suy nghĩ nhiều không có thời gian lắng động ngươi lấy về gì đó tối đa coi là làm hiện đại cao bắt trước hì gù dạ xỉ cạ gò ngẩn ngơ sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn sụt xuống ta tiền phi đi được rồi muốn những thứ này còn không bằng suy nghĩ thật kỹ một chút tu hành phương diện sự t ì n h đến lúc đó ngươi bang nhân xử lý một chút sự kiện linh dị không thể so bán đồ cổ kém tân hạo vỗ v ô đầu của nàng nói rằng hì gù dạ xỉ cạ gò trợn gật đầu nói cũng đúng a hiện đại cũng coi u linh gì gì đó đến lúc đó không liền có thể lấy kiếm tiền sao mỹ nữ ngoại trừ ma sư n g ắ m lại đã cảm thấy không sai t a đây trở về tu luyện đi nàng mặt lộ vẻ mỉm cười ý chí chiến đấu bị nói lên hướng tần hạo ba người lên tiếng chào hỏi liền lại chạy đến gian phòng của mình bắt đầu tu hành kỳ kỳ ồ có chút lo lắng hỏi nàng như vậy không có tiết chế tu hành sẽ không xảy ra vấn đề sao an tâm được rồi nàng nhưng là thiên tài ngươi cũng không thể dùng bình thường tiêu chuẩn đi yêu cầu nàng tần hạo thần sắc đạm nhiên từ tư nhân trong không gian xuất ra lá trà bắt đầu lắc lắc ly trà hút kỳ kỳ ồ có chút thẹn thùng hạo quân khích lệ h ỉ gụ ra xì cả gòm thiên tư tốt không phải là đang khen chính mình sao ồ đây là cái gì the thời cổ trà d i ệ p khả là tương đương hiếm kể cũng chưa từng thấy qua nhìn thấy tần hạo pha trà lên tiếng muốn hỏi tần hạo tiên sinh vì sao ngâm nước một ít lá cây a đây là lá trà tần hạo một bên pha trà một bên giải thích khoảng khắc kệ khó hiểu vẫn là lá cây a tần hạo không nói phân một chén nhỏ cho nàng ngươi nếm thử sẽ biết kệ qua quá nước trà thấy nước trà rõ ràng sáng hơi nhỏ bé lục rõ ràng hương lưu động khiến người mừng rỡ nàng cẩn thận uống một hớp con mắt một sáng tiện đá đem một ly trà uống cạn hoa、wow, mùi vị không tệ à, cái này l à cây là là trà tân hạo vô lực nhổ nước bọn cuối cùng không hề phản bác quên đi nói cũng không có sai lá trà xác thực cũng là lá cây ta đã nói rồi kệ đắc ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười tân hạo tiên sinh ta còn muốn một ly ân tân hạo gật đầu lại cho nàng rót một chén kỳ kỳ ô đứng ở một bên nhìn mội muội trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt tân hạo thấy cũng rót một chén nói kỳ kỳ ô cái này cho ngươi hiện tại thôn trang sự tình đều giải quyết rồi ngươi nên quyết định đi hiện đại đi kỳ kỳ ô tiếp trà này vừa uống trà nhìn phía kệ kệ thật tò mò hỏi hiện đại là nơi nào chính là mấy trăm năm sau thế giới tân hạo lên tiếng ca gòm chính là từ hiện đại tới tại sao muốn đi hiện đại a kệ có chút khó hiểu hỏi tân hạo hiện đại không có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái cực kỳ an toàn hơn nữa sinh hoạt mỗi bên phương diện đều rất thuận tiện vậy chúng ta đi hiện đại a tỉ tỉ kệ vừa nghe lập tức kêu lên đến lúc đó chúng ta cũng không cần ngày ngày kẹn lẫn đi làm trừ ma công tác ân kỳ kỳ ô gật đầu hạ quân vậy theo ý ngươi làm đi t ầ n hạo gật đầu yên tâm đi quyết định đi hiện đại kệ liền vội nóng đi thu dọn đồ đạc đi còn như kỳ kỳ ô vẫn là trước sau như một đ ặ m nhiên biểu thị đến lúc đó lại nói ngày hôm sau trong rừng núi lần nữa gặp lại i n u s a thời điểm tần hạo có chút giật mình chỉ là một ngày không thấy i n u s a đại biến dáng dấp hắn thần tình nguy đốn dáng dấp cực kỳ tiểu tụy người quyết định là cái gì tần hạo hỏi i n u s a ánh mắt kiên định nói rằng ta quyết định bỏ qua loài người huyết mạch làm một con thuần túy yêu quái nghĩ xong tần hạo hỏi lại i n u s a trầm ổn gật đầu nghĩ xong vì trở nên mạnh mẽ chẳng lẽ còn có biện pháp khác sao đương nhiên là có tần hạo khỏe miệng khẽ nở nụ c ư i ý bất quá ngươi được bằng lòng ta một cái điều kiện ta mới nói cho ngươi biết điều kiện gì i n u s i nhìn phía tân hạo thân tình kiên định chỉ cần không phải quá hà khắc ta có thể suy nghĩ ta nói cho ngươi biết biện pháp ngươi không thể truyền thụ còn lại yêu quái tân hạo thỏa mãn gật đầu i n u s i xà sửng sốt tiện đà mở miệng nói ta còn tưởng rằng là cái gì cái này ta đ ã ứng đối với yêu quái mà nói độc môn bí pháp đương nhiên không thể ngoại truyền h á n ưng thuận cái hứa hẹn này cũng chỉ cần không đem bí pháp truyền cho con nối dòng thì tốt rồi tân hạo lộ ra nụ cười xuất hiện tại inu s a bên người bàn tay rơi vào đỉnh đầu của hắn inu s a kinh hãi còn chưa kịp phản ứng sau đó cũng cảm giác mí mắt đánh lộn phát thông mới ngã xuống đất c ư n h i ê n tin nhân loại khinh thường đây là hắn ngã xuống đất trước ý niệm trong đầu trên thực tế hắn cũng không biết vì sao liền dễ dàng như vậy tin tần hạo trước đây hắn cũng sẽ không như vậy a yêu quái kinh mạch đi hướng là như thế sao nhục thân phương diện cũng có tương lai a ở cương đại linh hồn chi lực chiếu dọi xuống inu s a bản thân không hề bí mật rất nhanh tân hạo liền căn cứ bên ngoài tình trạng cơ thể cắt tỉa một bộ phương pháp tu hành đồng thời thôi diễn bên ngoài khả thi nửa giờ sau tân hạo thỏa mãn gật đầu không sai hoàn thành nhìn trên đất t n u ô i xạ tân hạo một chỉ điểm ra đem phương pháp kia g i ấ u vết đến rồi trong đầu hắn hy vọng tương lai có thể có một thu hoạch tốt đ a ý、e、vào rồi sau tân hạo trợ giúp t n u ô i xạ có trước đây xem ạ niềm cảm động nhất căn bản là muốn thăm dò một chút tu hành bản chất giao lưu đàn phương pháp tu hành rất nhiều sơ kỳ còn có thể kiêm tu để chính mình thủ đoạn đa dạng không đến mức bị khắc chế nhưng đến cuối cùng cũng không cần phải làm như vậy hao tốn vài lần thời gian học được vài loại tu hành hệ thống cuối cùng lấy được kết quả khả năng chỉ là mọi thứ dễ dàng tầm thường cái này kém xa đem nào đó một đạo hệ thống tu luyện tinh yên đi ra con đường của mình làm xong những thứ này t ầ n hạo ở i n u s a bên người tìm một vòng tròn phòng ngừa hắn bị còn lại yêu quái ăn tươi liền về tới trong thôn trang sau mấy tiếng i n u s a mở con mắt thấy là lam lam bầu trời còn có trên bầu trời nhàn nhã chim nhỏ Ta k h ô n g có chết sao. i n u x a ngồi dậy vô cùng kinh ngạc phi thường lẽ nào vậy là cái gì âm mưu thực sự là rào hoạt nhân loại i n u ô a nhìn bốn phía bắt đầu kiểm tra thân thể của chính mình có chưa từng xuất hiện trạng hữu gì chương hai trăm năm mươi bảy kỳ kỵ ồ hiện đại sinh hoạt bốn năm khoảng khắc i n u ô a gãi đầu một cái có chút m ạ c danh kỳ diệu người kia đả đ ả o ta không hề làm gì cả đến cùng là vì cái gì đ ỗ n g nhiên hắn nhớ tới ở trong thành thị nghe được quý tộc nghe đồn trên lưng tóc gáy dựng lên xuất mồ hôi lạnh cả người thật là tạ ác nhân loại thật là tạ ác nghĩ như vậy hắn vừa cẩn thận cảm ứng thân thể một cái khoảng khắc lần nữa xác định cũng không có cảm giác kỳ quái mới yên lòng yên t ĩ n h lại hắn chợt phát hiện trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều thứ một ít tu hành t h ư ờ n g thức cùng một bộ phận công pháp tu hành đây chính là nhân loại kia lưu lại sao ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi vật lưu lại như thế nào lợi hại quyết định chủ ý inu sa lúc này tìm một cái vắng vẻ địa phương bắt đầu nếm thử tu hành sau một tiếng inu sa mở con mắt lộ ra không dám tin thân sắc mới vừa rồi trong tu hành hắn chỉ là thoáng nếm thử tinh luyện một cái dưới tự thân yêu lực sau đó liền xảy ra chuyện kỳ diệu hắn trước đây cho là mình yêu lực đã thuần túy đến rồi cực hạn không ngờ tới ở người kỳ quái cho công pháp vận chuyển dưới yêu lực lần nữa chiếm được thuần hóa nếu như nói trước kia yêu lực tầng thứ là nham n thạch như vậy hiện tại yêu lực cường độ liền ba trăm bảy mươi ba là trăm luyện tinh cương quả thực không cách nào thường ngày mà nói thực lực tăng cường nhất thành cảm ứng một ít thực lực i nuôi xạ trong lòng đại hỷ lần đầu tiên tu hành tăng ra tu vi được tối đa về sau khẳng định không có nhanh chóng như vậy nhưng cái này cũng từ mặt bên chứng minh rồi người đến cho công phu cao minh hắn làm mục đích gì vì sao đem vật chân quý như thế cho ta vui sướng sau đó lại là vô tận sợ hãi nhìn m ộ n phía càng phát ra bất an in u s a đứng dậy quyết định không ở chỗ này dừng lại sớm đi ly khai đất thị phi này trong thôn trang làm tấn hạo trở lại trong thôn trang thời điểm kỳ kỳ ổ ba người đã cùng trong thôn trang nhân cao hết chớ các thôn dân đứng dậy đưa tiễn lệ nóng d a n h trọng đ ư ợ rồi mọi người mời trở về đi kỳ kỳ ổ x u a tay làng chu vi đã bày kết giới về sau nơi đây không có yêu quái có thể t i ế n đến mọi người không cần đi ra kết giới phạm vi thì tốt rồi kỳ kỳ ổ đại nhân đi thong thả các thôn dân phất tay làm sau cùng t á o biệt kệ đi theo một bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn có lưỡng đạo lệ ngân ngay cả h ỉ gụ dạ xì ca gòm cũng biến thành sầu nao đứng lên không có ngày xưa h g o ạ i bác đi thôi tân hạo xuất hiện đối với kỳ kỳ ổ nói rằng kỳ kỳ ổ gật đầu bét ân hạo quân chuẩn bị không sai biệt lãm chúng ta đi thôi tân hạo gật đầu mở ra đường hầm không gian đám đông một quyển tại chỗ biến mất xuất hiện lần nữa đoàn người đã đến hiện đại trong đô thị cái này đã về rồi khi g i ả s xỉ cả gọn có chút thất vọng nàng cho rằng xuyên qua thế giới có cái gì chỗ kỳ diệu đâu không n g ờ tới còn chưa phản ứng kịp liền đã đạt tới mục đích tân hạo không nói ngươi đang còn muốn đường hầm không gian đi vào trong bên trên mấy ngày mấy đêm cho ngươi xem một cái cái gì sáng lạng cảnh sát sao các gọn nơi đây hẳn là cách ngươi ra không xa người đi về nhà a cảm ứng một cái hoàn cảnh chung quanh t ầ n hạo chỉ vào một cái phương hướng nói rằng k higu dạ xỉ cả gòm có chút thất lạc thật là lẽ nào ta cứ như vậy không được hoan n ê n sao gấp như vậy đuổi nhân ra ly khai rõ ràng nhân ra cùng kỳ kỳ ổ tỉ tỉ d á n g dấp không sai biệt làm a làm sao lại lọt vào chơi đâu t ầ n hạo đại nhân không bằng đi nhà của ta làm khách a k higu dạ xỉ cả gòm lên tiếng mời các người đến rồi hiện đại còn cần làm thân phận chứng minh a có ra ra bọn họ hỗ trợ chuyện này thì đơn giản sinh ra vậy q u ấ y dày tân hạo gật đầu đồng ý kỳ kỳ ổ cùng kệ lấy tân hạo làm chủ tự nhiên không có ý kiến kỳ cụ i ả xỉ cả gò mặt lộ vẻ mỉm cười đi ở phía trước dẫn đường nói ra ra sổ ta bọn họ chờ một hồi chứng kiến kỳ kỳ ổ tỉ tỉ nhất định tất kinh hì hì rất nhanh kỳ kỳ ổ đến rồi một cái nàng quen thuộc đường phố cửa hàng chủ quán nhóm nhiệt tình cùng nàng chào hỏi kỳ cụ i ả xỉ cả gòm từng cái đáp lại đồng thời sắp hiện ra thay mặt một ít gì đó giới thiệu cho kỳ kỳ ổ nha như thế tiểu thư cùng c ạ gòm dung mạo ngươi giống như chẳng lẽ là ngươi tỷ tỷ sao trên đường phố chủ quán nhóm phi thường kinh ngạc hỏi khi gu dạ xỉ c ạ gom cười gật đầu đúng vậy a đây là bà con xa biểu tỷ về sau liền muốn định ở lại đây về sau cũng xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn a hoan nghênh hoan nghênh là c ạ gòm bằng hữu mọi người nhất định sẽ h ả o h ả o trung đụng đường phố người buộc phát ra nhiệt tình tiếng hoan hô đem kệ cùng kỳ kỳ ổ trong lòng nỗi buồn ly biệt đều hòa tan vài phần đã khởi nụ cười cùng người chào hỏi cáo biệt n h i ệ tình t chủ còn nhóm đoàn người rất nhanh thì đến một tòa thần xã phía trước chính là hoàng hôn thần xã ra ra ta đã về rồi hì gù dạ xỉ cả g õ n g õ cửa sung sướng thanh â m vang lên trong đền thờ rất nhanh vang lên tiếng bước chân cửa bị mở ra một cái đầu nhỏ cẩn thận ló ra là một đứa bé trai là cả g õ m đệ đệ hoàng hôn sổ tạ ồ t ỷ t ỷ nhìn thấy hì gù dạ xỉ cả g õ m cái này phía sau hoàng hôn sổ tạ trong mắt mọc lên vũ khí lộ ra vẻ vui mừng tỉ tỉ ngươi rất xuống giếng đã không thấy tăm hơi đến cùng đi nơi nào người nhà lo lắng gần chết ngay sau đó hắn liền chứng kiến hỉ gụ dạ xỉ cả g ọ m bên người kỳ kỳ ô đ là người không khỏi rụt cổ một cái đồng tử m ở lớn kinh hô thành tiếng ồ tại sao phải có hai cái tỉ tỉ lẽ nào các ngươi l ạ i yêu q u á i thay đổi ba hỉ gụ dạ xỉ cả gọn một cái tắt vô vào hoàng hôn sổ tạ trên đầu oán giận nói đều gọi ngươi bình thường thiếu nghe ra ra nói được những cái này cố sự hiện tại liền hiện thực cũng hư huyễn đều không phân rõ ồ ngẩn ngơ hoàng hôn sổ tạ ô đầu đáng thương nhìn phía tỷ tỷ vị này tiểu thư thật không đơn giản đâu lúc này một cái lao đầu từ trong đền thờ đi ra mấy vị đường xa mà đến cũng xin bên trong ngồi nói đem đoàn người đón vào bưng lên trà bánh chiêu đãi đám người c á gòm ngươi từ thực cốt chi giếng tiêu thất đến tột cùng đi nơi nào trong bữa tiệc lao đầu hỏi thăm khi c ù dạ xi、si、cả gòm nhìn phía tân hạo tân hạo gật đầu nói cứ nói đừng n g ạ i vì vậy khi c ù dạ xi、si、cả gòm liền đem sự tình nói một lần hoa thật là lợi hại tỷ tỷ c ư nhiên gặp được yêu quái hoàng hôn sổ tạ nghe được cảm thấy đã n g h i ề n ở mỹ lên khi cù dạ xỉ c ả gòm chân mày cau lại nói rằng sổ tạ sẽ không lo lắng tỷ tỷ an toàn sao đương nhiên lo lắng nhưng là bây giờ tỷ tỷ không phải an toàn trở về chưa hoàng hôn sổ tạ chuyện đương nhiên nói rằng lao đầu trầm tư khoảng khắc nói không ngờ tới thực cốt chi giếng lại có thể đi đến năm trăm năm trước thật số lượng thật bất khả t ư nghị nói hắn nhìn phía tần hạo đoàn người nói đa tạ mấy vị đem ta tôn nữ trả lại mấy vị thân phận vấn đề liền giao cho ta mặt khác mấy vị nếu như không có nơi ở cũng có thể tạm thời ở tại trong đền thờ nhớ tới cả gòm nói kỳ kỳ ổ chỗ ở thôn trang hoàn cảnh lão đầu hầu như có thể khẳng định kỳ kỳ ổ chính là hắn nhà tổ tiên cảm giác thân thiết tự nhiên mà sinh tân hạo xua tay nói ta không phải lại ở chỗ này thường ở thân phận chứng minh công việc kỳ kỳ ổ cùng kệ thì tốt rồi mặt khác những thứ này hoàng kim cũng xin lão ra c h ủ hỗ trợ xử lý sau đó ở phụ cận mua một miếng đất cho kỳ kỳ ổ đắp một gian thần xạ cũng là giống như đại nhân người lợi hại như thế tự nhiên không thể ly khai nơi đó lâu lắm lao đầu cũng hoài nghi tần hạo thân phận là thần linh nhận lấy hoàng kim đại nhân l i ê n tâm ta nhất định làm tốt việc này chương hai trăm năm mươi tám thiên đạo ở ta năm năm ồ tần hạo ca ca không cùng chúng ta ngủ cùng c h ỗ sao kệ có chút ngoài ý muốn trên mặt có chút không nỡ tần hạo vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng nói rằng kệ không cần lo lắng về sau ngươi có thể cùng kỳ kỳ ổ tới nhà của ta chơi tùy thời đều có thể gặp được a thật vậy chăng tỉ, tỉ. kệ nhìn phía kỳ kỳ ồ hỏi kỳ kỳ ồ gật đầu ân vậy thì thật là quá tốt kệ hầu như nhảy dựng lên tuy là thời gian trung đụng không dài k ể lại n g o à i ý muốn thích vô cùng cái này đem chính mình cùng t ỷ t ỷ mang rời khỏi nguy hiểm hoàn cảnh tần hạo ca ca vậy ta thì sao ta đây khi gu dạ xỉ c ả g õ m tiến đến tần hạo trước mặt hỏi tần hạo ngươi làm sao vậy ta là nói ta có thể tới làm khách sao khi gu dạ xỉ c ả g õ m cảm giác tâm mệnh rõ ràng nhân ra cũng là mỹ nữ vì sao như thế không được coi trọng a đương nhiên có thể gặp nàng dáng vẻ mong đợi tân hạo lấy ra một tờ trống giống chư thiên học viện thư mời đưa tới ký cái này ngươi về sau có thể chính mình tới rồi thật vậy chăng khi g i ả xỉ c ả g õ m con mắt một sáng cơ hồ không có do dự đem thư mời đ ọ n mất ký xuống tới tân hạo không nói ngươi cũng không nhìn một cái sao ta thật sợ ngươi về sau bị người bắn a đúng vậy a tỉ tỉ ngươi cũng quá hoàng hôn sổ tạ che mặt cảm giác có chút mất mặt sô tạ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 ra da s ô tạ ta đi trước một cái địa phương khi cù dạ xì ca gom chào hỏi một tiếng sau đó tiêu thất ở trước mặt mọi người lao đầu mặt mỉm cười cũng không ngỏ ý hắn thấy lá thư mời kia nhất định là tiến nhập thần linh thần quốc thông hành bằng chứng năm trăm năm trước thì có xuyên qua thời không sức mạnh to lớn năm trăm năm phía sau thần quốc vẫn như cũ tồn tại vị này thần linh thân phận rốt cuộc là cái gì lao đầu tư tưởng bắt đầu dê biến hóa sau một lát khi cù dạ xì ca gom trở về thần tình càng thêm nhảy nhót thật là lợi hại ta lại chứng kiến những thế giới khác người c ạ gòm têu la om sòm tiến đến tần hạo bên người hỏi đồ đạc hỏi tây tân hạo từng cái trả lời lao đầu có chút thất vọng từng cái thế giới người chắc là không phải cùng thời đại nhân a tôn nữ cứ như vậy không kiến thức đâu nếu là ta nhất định sẽ không ở thần linh trước mặt thất thố như vậy sau đó vài ngày tần hạo cùng kỳ kỳ ổ quen thuộc hiện đại sinh hoạt giáo hội nàng một ít thưởng thức tính gì đó khi cú g i ả ạ xì c ạ gòm cũng thường thường hỗ trợ ngược lại tiết kiệm tần hạo không ít chuyện xử lý xong việc này tần hạo lúc ạ i khi trở t r về ư này đây cá nhân phần cuối phạm vi là toàn thế giới có hạn chủng tộc là tất cả hàm chí không chủng tộc nhân tộc cũng tốt yêu tộc cũng tốt đều vì chuyện này làm chút cống hiến a làm xong những thứ này tân hạo không hề đặc biệt quan tâm việc này về tới thế giới của mình công pháp thực nghiệm không có khả năng ở trong ngắn hạn ra thành quả hắn chỉ cần qua một đoạn thời gian đi chú ý đến thu thập một cái số liệu tư liệu thì tốt rồi bên bờ đông hải một cái tiểu ngư thôn bởi tới gần cạnh biển nơi đây thường xuyên chịu đến một ít hải yêu tàn sát bừa bãi dân sinh cực kỳ gian khổ một gã trẻ tuổi làng trải thiếu niên nhìn phía đại hải thần tình tối tam trong mắt tràn đầy vẻ mặt giận dữ phía sau hắn một cái thần tình thất lạc vỗ, vỗ thiếu niên đ ầ vai nói rằng tiểu trở về đi ngươi cha sẽ không trở về về sau chỉnh cá ra liền dựa vào ngươi chống đỡ g â y thợm những thứ này h ả i yêu lẽ nào sẽ không người q u ò n sao nam tử đầy mặt vẻ mặt giận dữ vô cùng không cam lòng lao đầu thở dài cái này có biện pháp nào h ả i yêu nhiều lắm trong thành phố trừ yêu sư căn bản không giúp được lại nói mỗi lần chữ yêu đều muốn một khoản tiền lớn chúng ta nơi nào có tiền a thiếu niên không nói nhìn bầu trời mỗi lần mời chữ yêu sư giá thấp nhất tiền là mười lựa bạc số tiền này đối với làng trải là một khoản không nhỏ chi tiêu nếu như mời càng thêm lợi hại trừ yêu sư giá còn muốn càng nhiều vậy thì càng không phải c ấ c có thể trả nổi ai ta là ta cũng có thể trở thành trừ yêu sư thì tốt rồi thiếu niên thở dài một hơi nhìn đại hải cuối cùng cũng không có hành động theo cảm tình chính như ra ra theo như lời hiện tại chỉnh cá ra liền chỉ cùng với chính mình ăn cơm đây keng thiên đạo chẳng yêu hệ thống lọ dìn chẳng yêu phục m a chúng ta chức trách xin hỏi ngươi n g h ĩ trở thành trừ yêu sư sao t ă n g không? đúng vào lúc này thiếu niên vang lên bên thai một giọng nói để hắn ngừng c ấ ớ bộ ra ra ngươi có nghe được cái gì thanh â m sao thiếu niên nhìn phía lao đầu hỏi lao đầu trên mặt cũng là vẻ kinh ngạc gật đầu nhỏ giọng nói chúng ta mau trở về cái này nói không chừng là tiên duyên không muốn bị người ta phát hiện rất nhanh hai người về đến nhà đồng ý trở thành chữ yêu sư phệ yêu quyết thôn phệ yêu khí tu luyện trường s a n h bất d i ệ t thực lực mạnh mẽ khô một quyết lấy khô một phùng xuân ý có thể khiến tuổi già già tỏa sáng thanh xuân duyên niên trường tồn hai ông cháu lấy được công pháp nói ra mặt t ư ơ i cười thực sự là tiên duyên a vùng đất cực tây đấu khí ma pháp ở cùng một ngày truyền bá ra không còn là quý tộc giáo hội đặc biệt để người đương quyền mọc lên cảnh giác cảm giác ban bố không cho phép tu hành pháp lệnh không chỉ là đối mặt siêu phạm đối mặt có thể nắm giữ vận mạng lực lượng rất nhiều bình dân đều là mặt ngoài thuận theo thầm lại nỗ lực tu luyện cuối cùng đối mặt toàn dân tu luyện chưa từng có lực lượng cường đại giáo hội quý tộc cũng không dám qua phận bức bách chỉ coi không nhìn thấy đại minh cảnh nội tiêu g i a đại minh cường đại nhất phục ma thế g i a một trong chỉ là gần nhất ngày càng xa suốt nhân tài có điểm thời kỳ r ắ á p hạt càng là thời khắc nguy nan lòng người lại càng phức tạp vấn đề càng thêm bén nhọn tiêu hỏa hỏa ngươi như thế giác dưới tư chất còn mỗi tháng lĩnh tu hành tài nguyên chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao tài nguyên các trước một gã vóc người khôi ngô đồ sộ nam tử trẻ tuổi ngăn lại một gã vóc người gầy nhom người thanh niên khiêu khích nói rằng người chung quanh cũng theo kêu lên đúng vậy à tiêu hỏa, hỏa ngươi lĩnh tài nguyên hoàn toàn chính là lãng phí nhiều năm như vậy ngươi cũng không có bước vào tu hành cánh cửa quả thực quá lãng phí gia tộc tư nguyên nếu là ta đã sớm xấu hổ tự sát hai anh ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng xem thường thiếu niên nghèo thiếu niên một hồi không cam l ò n g phản bác ha ha mười năm sau đó có phải là ngươi hay không còn muốn nói đường lấn trung niên nghèo rất dài à? ân có thể ba mươi năm sau hắn còn muốn nói đường lấn già năm nghèo đâu thiếu niên mặt giận dữ cuối cùng lạnh lùng l i ế c những người này liếp mắt xoay người ly khai thôn thiên ma công thiên địa nhân thần quỷ không có gì không phải nuốt thôn phệ văn vật đúc thành thể chất mạnh nhất thành tiên v ấ n đạo chỉ là bình thường hai anh thiên đạo ở ta à, ta tiêu hỏa hỏa tổng hội chứng minh ta mới là tiêu g i a mạnh nhất thiên tài khan chương hai trăm năm mươi chín ngươi lại có khắc nghèo một năm ở tân hạo can thiệp dưới i n u s a thế giới tương lai trở nên hỗn độn đứng lên vô luận là nhân tộc hăng hái dương kích thiên hạ vẫn là yêu tộc xưng bá thống ngự v ạ n tộc vô luận loại nào kết quả đều sẽ cho tần hạo để thăng trưởng thành quân lương hắn đều nhạc kiến kỳ thành hiện tại hắn đang cùng manh manh ở mắt chừng đôi mắt nhỏ nguyên nhân rất đơn giản xử lý xong n g mưa xạ thế giới tân hạo xoay người chi tế liền phát hiện cách đó không xa trong sơn động hai tiểu miêu hai con mèo còn phi thường c o n nhỏ chúng nó bên cạnh còn có một con tiểu báo tử một dạng đại miêu chỉ là con mèo này bị vết thương chẳng chịt vết đã tử vong nhìn hai mập la hoàng mèo tân hạo cảm giác mình tâm đều hòa tan lúc này liền quyết định thu dưỡng cái này hai con mèo mị mai táng hết hai con mèo mị mẫu thân phía sau tần hạo liền dẫn hai tiểu miêu về tới trong nhà chỉ là trong ngày thường vô cùng lười biếng manh manh vừa nhìn thấy hắn về nhà m ú i thở khẽ nhúc ních chỉ một lúc liền cảnh giác làm xem bảy sáu linh đến hắn ôm hai tiểu miêu lúc cả người đều biến thành s á m trắng ngươi ngươi lại có khác nghèo manh manh nhìn tần hạo t h ư ợ n h ư đang nhìn cặn bã nam một dạng ách phản ứng lớn như vậy sao tần hạo có chút xấu hổ d ê m ở một bên thoải mái manh manh được rồi manh manh chỉ là hai con mèo nhỏ mà thôi sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của ngươi thực sự meo meo manh manh ngay xong nhìn phía tân hạo tân hạo gật đầu đương nhiên cái này hai con mèo mị cũng là mang về cho manh manh làm bạn nếu như manh manh không thích ta đây liền đem chúng nó tặng người mập meo meo dù sao cũng là xuất từ siêu phàm thế giới mèo vừa nghe đến t â n hạo nói nhất thời vội vàng kêu lên mới không cần tặng người meo meo manh manh được t â n hạo hứa hẹn sắc mặt nhất thời âm truyền tinh lập tức đem hai con mèo mị đoạt mất mập mập ở một bên xuyến tần hạo nghe không hiểu miêu ngự sau đó vốn là còn chút sợ xanh hai tiểu miêu trở nên hoạt bát đứng lên ở trong nhà nhàn nhã tán nổi lên bước thật thân kỳ manh manh ngươi và chúng nó nói gì đó vương ngữ yên hai mắt tỏa ánh sáng ôm lấy một con mèo đem tiểu miêu để ở một bên trên ghế salon manh manh đắc ý ta chỉ là đúng chúng nó nói ở trong nhà này ta là lao đại chúng nó đều muốn nghe ta mèo mèo thì ra là thế a vương ngữ yên gật đầu giống như là minh bạch dáng vẻ được rồi tần ca ca bên người có nhiều như vậy nữ hải tử manh manh ngươi cũng không nóng n ả y vì sao hắn vùng hai tiểu miêu về nhà ngươi liền cấp bách bắt đi đâu vương ngữ yên nhỏ giọng hỏi những người khác buồn cười phòng này bên trong đều là siêu phản giả thanh âm của nàng tuy nhỏ l ạ như cùng ở tại bên thai nói một dạng rõ ràng có thể nghe hai chân t h ú có gì phải sợ meo meo manh manh vẻ mặt không nói nhìn phía vương ngữ yên tựa như xem trí t r ư ớ n g giống nhau vương ngữ yên che mặt miêu ý tưởng xác thực cùng người không bình thường a coi như miêu nương cũng là như vậy chủ nhân cái này hai tiểu miêu có danh tự sao d e m tìm ra trước đây manh manh không có hóa hình phía trước đã dùng qua đồ chơi bắt đầu đùa bắt đầu hai con mèo nhỏ tân hạo lớn một chút con kia đã bảo trô cô liết tiểu nhân đã bảo hương tử l à n được rồi tên này có cái gì nguyên do sao vương ngữ yên b u lại cầm lấy đồ chơi cùng hai tiểu miêu cùng nhau đùa dỡn tân hạo lộ ra vẻ chầm tư nói rằng đây là hai khả ái miêu nương danh tự miêu nương a vương ngữ yên nhìn phía tân hạo ánh mắt là lạ tân hạo ca ca thì ra thích như vậy sao dèm giam động tắc trong tay một trận tần i giả việc chơi với chơi hai tiên lại cái hai biến miêu ế Thế p tục một thù tên thành thực thể t có cùng chính con chính con được không gì dạng. nhưng, nương, không lông, quả bộ làm là này mình mèo mị, manh manh mình muốn mèo mị Manh manh Nhìn nhịn, hạ. nhịn nhãn h nữa. dù đồ để sao xù trở nên bén. n sắp m a hạo manh, manh làm sao ngươi Tân h vậy? Tần hạo nhìn tới manh manh hai mắt chớp trong mắt mọc lên vũ khí ngươi thực sự thích khắc mèo ngươi không thương ta mèo mèo làm sao biết nhà của ta manh manh đáng yêu nhất tần hạo nhức đầu vội vã an ủi thực sự manh manh thai mèo rung động nhãn thần mong đợi nhìn sang tần hạo gật đầu thực sự đệ nhất thế giới khả ái meo meo manh manh tiếp tục hỏi tần hạo gật đầu đệ nhất thế giới khả ái manh manh ngay xong lúc này mới nín khóc mỉm cười giam rèm thấy nhìn nhau cười vương ngữ yên có chút ỷ khuất nói như vậy chính mình c ư nhiên không phải thứ nhất đáng yêu giao lưu đàn Gà bơ di e ngay chủ nhóm, cạn、Bạn、nam. bạ mới vừa rồi manh manh cảm giác ủy khuất thời điểm nàng đã đem tần hạo chuyện làm phát đến rồi giao lưu đàn bên trong khi ra s ù cạ s ị dù cạ thảo phạt d ù ký nọ s ỉ tạ dù kỳ nọ thiên tru c ư nhiên đã thương một cái mèo tâm quả thực không thể tha thứ n a c a no isuki không hổ là dù kỳ nọ、no、s ỉ tạ m è o m è o là đâu dù kỳ nọ s ỉ tạ dù kỳ nọ s t s u k i n g ư ờ i đây là thu được cái quỷ gì biệt hiệu a không cho phép gọi như vậy a quá xấu hổ n a c a no isuki t ố t dù kỳ nọ s ỉ tạ m è o m è o là dù kỳ nọ、no、s ỉ tạ dù kỳ nọ、no. s a t c a d ù ma chủ nhóm đây là có mới miêu đã quên cũ miêu sao mà kỳ nộp hạ giả sô cô chủ nhóm ca ca không nên để cho manh manh thương tâm lạc nếu như manh manh không cho nuôi miêu cái kia hai con mèo b ị có thể giao cho ta nuôi à. a mạ nộp phía mạ ta cũng có thể trong nhà trống g i ố n g nuôi hai con mèo vừa lúc nhiều một chút sinh khí tân hạo không cần manh manh đã chấn an được gaba gien cặn bã nam xuất hiện mọi người nhanh thảo phạt hắn a tân hạo không nói không phải là thu dưỡng hai không nhà để về mèo sao nói thế nào ta tội ác t ẩ y trời giống nhau manh manh tân hạo nói manh manh đệ nhất thế giới khả ái meo meo du ký nọ xỉ tạ dụ ký nọ xem ra chủ nhóm đối với manh manh dấu ngon dấu ngọt à nha n ạ c a nọ isuki manh manh đệ nhất thế giới nói như vậy ta bài danh lại kháo hậu à nha k h i r a s u ka si du ka mị c ủ mới là đệ nhất thế giới không chấp nhận phản bác saka duma kizis lao sư mới là đệ nhất thế giới kizis m à p h ù hiệu s ắ t ngươi đang nói gì đấy cảm giác thật xấu hổ a a tu gì ạ thật là kỳ quái rõ ràng sư tử mới đáng yêu nhất vì sao chủ nhóm không thu dưỡng một con đâu a manophema người thường không có khả năng đi thu dưỡng một con sư tử a gaber i e n nếu là thu dưỡng một con sư tử ta cảm giác sẽ bị ăn chết d ù ký nọ xì t a rủ ký nọ t a đạo sư tử ở đâu có m è o đáng yêu a tu dị ạ sư tử khả ái vì vậy kế tiếp hai nàng bắt đầu rồi dài đến nửa giờ cải cọ khi ra xù c ả si dù c ả chủ nhóm ngươi không phải ngăn cản hai người bọn họ sao lại như thế ầm ĩ xuống phía dưới tân a hai cảm giác hai người bọn họ có thể gầm ý vài ngày.、E, mi miêu miêu làm người ngày. đúng không gì vài si họ thể thể bọn nọ nọ, nô. tạ tu ý vậy à, duki, no, si, ta, duki, no, mio, mio, à. Tu, dì, à lì kì đ Dù dù kì y là c h i ế t r a n h Manh manh, n thật á o n hai i si nói nói ệ t tạ phút tu phút Tân meo meo. cấm cấm hạo, Dù dù kì kì nọ nọ đồng đồng bị bị hồ. hồ. h gì À người các ngươi cho ta hảo hảo an tĩnh một chút s a c a dù mà xuất hiện lâu ngày không gặp cấm nôn phần món ăn lần này c ư nhiên không phải ta cảm giác tâm tình có điểm kích động tân hảo kazuma ngươi cực kỳ hoài niệm sao sakazuma hoàn toàn không có tân hạo ta đang muốn thành toàn ngươi nhi sakazuma ngàn vạn lần không nên g a b e i e n haha c a z ù m a kinh sợ được thật nhanh a sakazuma vậy làm sao có thể gọi kinh sợ đâu cái này gọi là thức thì vụ giả vi tuân kiệt g a b e i e n haha được rồi chủ nhóm nghe nói ngươi cuối cùng lại đi kỳ kỳ ổ trước kia thế giới đang ở thật tò mò ngươi ở đó vừa làm cái gì t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi ngươi làm sao vô căn cứ dơ người t h u ầ n khiết hai năm y c h i n d a ta cũng rất tò mò kiki o nghe nói là vì thực nghiệm hạo quân nói cho ta biết sau đó ta cảm thấy không có vấn đề gì đáp ứng gaber zien ta còn tưởng rằng chủ nhóm lại đi cứu vớt thế giới đâu naka no i s u k i tại sao là lại gaber zien bởi vì loại chuyện như vậy chủ nhóm lại không phải lần thứ nhất làm tân hạo ngươi làm sao vô căn cứ dơ người t h u ầ n khiết gaber zien ha h a naka no i s u k i <S the stream> ha hả saka zuma ha hả chín mươi chín tân hạo còn như vậy nên tiễn các vị cấm n ô n phần món ăn gaborzien được rồi y c h i n đạ được rồi hạo quân ở bên kia làm cái gì t h ử nghiệm ta rất ngạc nhiên tân hạo nha cũng không phải là cái gì đại sự chính là gaborzien lấy chúng sinh vì quân cờ rất có đại lao phong phàm nha mạ kỳ nộp hạ giả s ô cổ nói như vậy người thường chẳng phải là thật đáng buồn sao hoàn toàn không thể nắm giữ vận mạng của mình dù sa e m sô cô không cần thương tâm chủ nhóm không phải làm cho tất cả mọi người đều thu được tu hành cơ hội sao nếu như bọn họ muốn nắm giữ mệnh mười bốn vận nỗ lực là được rồi thế giới như vậy kỳ thực so với đại đa số thế giới đều công bình e mỹ lì a đúng vậy đây quả thực công đức vô lượng ở thế giới của ta người thường có thể không có cơ hội tiếp xúc được mà pháp a mà kỳ n ộ hạ giả sô cô thì ra là thế này phải không vương ngữ yên đương nhiên nắm giữ lực lượng đã đắc lợi ích giả có thể sẽ không bỏ rơi ưu thế của mình để người thường sở hữu cùng bọn họ một dạng cơ hội chi thức a ta m ớ n tần kk đem hệ thống phân bố đến cả thế giới phía sau cái thế giới kia quý tộc hẳn là gấp nhất a g a b e r gien đương nhiên ngẫm lại đã cảm thấy sung sướng a n a cả n ọ in suki g a b e r gien tiểu thư là cùng r a pheo ngây người lâu sau c ư nhiên biến thành sung sướng phạm s ạ a cả zuma mù sinh người phát hiện hoa điểm a g a b e r gien ho khan g a b e r gien được rồi chủ nhóm người thực nghiệm bao lâu đi thu thập một lần số liệu a tân hạo bao lâu đều được à, ngược lại siêu cấp trí não sẽ đem các loại số liệu chứa đựng ở nơi nào s t cả d ù m à gabor gien tiểu thư nói sang chuyện khác kỹ thuật rất kém cõi a chủ nhóm ngươi có thể cẩn thận rồi gabor gien tiểu thư kê a su nạ sau đó đã trở nên quýt bên trong quýt tức giận nói không chừng lúc nào ngươi đỉnh đầu liền biến l ụ g a b o r gien người nào quýt bên trong quýt tức giận a hơn nữa ta và chủ nhóm có quan hệ gì làm sao có thể cho hắn mang mũ à? dô kỳ a su nạ đúng vậy a vì sao ta gần nhất vấn đề phong bình bị hại đâu dạ tổ ghệ mì toka a suna là sạt ka dù mà khi dễ ngươi sao chúng ta đem hắn đánh một trận a gaber e n tán thành nếu như các ngươi bán vé lời nói ta sẽ mua một tấm đi quan sát ta sạt ka dù mà quân tử động khẩu không động thủ phản đối bạo lực ta phải theo l u ậ t thôi dạ tổ ghệ mì toka a suna đánh sao dù kỳ a suna coi như hết sạt ka dù mà đã nhận túng ca mỹ dịu tu mà một đoạn thời gian tìm không thấy cảm giác cạ rủ mạ giao lưu đàn địa vị lại giảm xuống đâu sắt cà rù mạ tay c ư a gái cư nhiên thượng tuyến quả thực ngạc nhiên a cà mỹ dịu t u mạ cái quỷ gì tay c ư a gái thảo nào bị người thảo phạt nếu như ạ xù nạ tiểu thư hành hung sắt cà rù mạ bán vé ta cũng sẽ mua một t ấ m a sắt cà rù mạ kẻ phản bội cư như nhiên nhanh như vậy liền phản bội vậy tình hình đệ của chúng ta nghị cà mỹ dịu t u mạ ha h a h a gần nhất sự tình càng ngày càng nhiều gabber cà rù mạ tiên sinh thực sự là chúng bạn xa lánh a s t cả z u m a Gaber i e n được rồi chủ nhóm gần nhất có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ tân hạo chuyện gì ngươi nơi đó gần nhất có gì thường gì sao Gaber i e n không phải là việc tư lạp s t cả z u m a ta n gửi được khí tức không tầm thường chẳng lẽ có cái gì không thể cho người biết bí mật Gaber i e n cả z u m a ngươi quá âm u ta chỉ là muốn cho chủ nhóm ứng phó một cái ta tỉ tỉ mà thôi tân hạo ngươi tỉ tỉ lẽ nào ngươi tỉ tỉ muốn hạ giới rồi sao Gaber i e n đúng vậy tuy là nàng khả năng đã biết ta bây giờ c h ạ h uống thế nhưng nếu như chủ nhóm xuất thủ đem nàng lừa dối ở ta tin tưởng ta ở nhân gian vẫn là có cuộc sống tốt dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ đây là vợ lạt tịp t ỷ m ộ i tình sao n a cả nọ isuki đúng vậy à vì cuộc sống nhàn nhã của mình g a b e r j i e n tiểu thư cư nhiên đem chính mình t ỷ t ỷ bán s a cả zuma khiếp sợ thiên sứ vì trò chơi này cư nhiên như thế đối phó t ỷ t ỷ nam nhân nhìn trầm mặc nữ nhân nhìn rơi lệ g a b r i a n các ngươi được rồi ta cũng không muốn đó a nếu như bị t ỷ t ỷ mang về thiên giới về sau sẽ không có trò chơi chơi tân hạo ngươi vì sao vững tin ta có cái này năng lực lừa dối nàng gaber gn chủ nhóm năng lực nhưng là đạt được giao lưu đàn hết thể nữ tính nhận chứng ta tin tưởng ngươi tân hạo làm sao cảm giác cái này không phải là cái gì lời hữu ích khi ra sủ cả x、si、ì dù cả không cần hoài nghi gaber gn nói ngươi là am hiểu lừa dối cô gái nhân cha n a cả n ọ i suki tuy là nói như vậy có điểm không tốt thế nhưng hạo quân đã trở thành một cái thiên sứ một dạng nam nhân dường như cũng không có gì không đúng ga bơ gien thiên sứ nhất tộc luôn cảm giác không hiểu phong bình bị hại tân hạo phong bình bị hại chính là ta à bất quá có một số việc nếu làm ta cũng sẽ không chống chế là được ga bơ gien chủ nhóm cố gắng quang minh nha tân hạo đương nhiên bất quá bởi vì tâm tình không tốt ta đại khái không nghĩ tới đi ga bơ gien không muốn a ngươi không g i ú p một tay ta sẽ chết mất tân hạo không nghiêm trọng như vậy nàng là ngươi tỉ nhiều lắm liền đem ngươi nhốt ở không internet tiên giới mà thôi gaber gn chủ nhóm ngươi nhất định là ác ma lại nói lên đáng sợ như vậy lời không có internet ta tình nguyện chết tân hạo ngươi cũng có thể tìm tới cái hỗ trợ hắn chính là trong truyền thuyết tay c ư a gái gaber gn ồ c á m vị dịu t u mạ có thể rút một tay sao c á m vị dịu t u mạ không rút cảm ơn không mười gaber gn chủ nhóm thấy được chưa hắn không rút một tay hiện tại giao lưu đàn bên trong nhất có năng lực người cũng chỉ có ngươi s ạ a cạ d u ma uy giao lưu đàn nam nhân còn có ta đâu gaber gn tiểu thư không phải suy tính một chút sao gaber gn gọi ngươi đi biểu diễn quỷ xúc cười ngạo ta tỉ tỉ sao s ạ a cạ d u ma lý thám hoa ha ha cạ dụ mạ ngươi bây giờ còn cất giữ đồng t r ì n h à, lại muốn đi làm cơ gái cao thủ s ạ a cạ d u ma vậy thì thế nào ta chỉ là thuần khiết mà thôi vương n g ữ yên chẳng lẽ không đúng bởi vì không có ai có muốn không s ạ a cạ d u ma ghim tâm lão m ộ i khi g ra s ủ c ả x、si、ì dù c ả luôn cảm giác sạt c ả dù m à bị đả kích được hộp máu sạt c ả dù m à khi g ra s ủ c ả x、si、ì dù c ả lao sư ngươi so với ta tuổi tắc còn lớn hơn vẫn là non nớt ngươi không có tư cách phai trò ta à nạ c ả nọ in suki phốc ha ha ha ha, luôn cảm giác không hiểu yêu thương đâu khi g ra s ủ c ả x、si、ì dù c ả ngươi yêu thương cái q u ỷ a ngươi không phải n ở nụ cười sao còn cười đến điên cuồng như vậy ta muốn đánh người a g á bơ gien uy không nên đem trọng tâm câu chuyện chuyển hướng a chuyện này mạng người quan trọng a tân hạo kỳ thực còn có một cái biện pháp gaber gn biện pháp gì tân hạo để cho ta đem ngươi đưa đến giới nghiện internet trường học từ bỏ nghiện internet từ trên căn bản giải quyết vấn đề gaber gn phải từ bỏ nghiện internet vậy thế giới này vẫn là hủy diệt đi quên đi y chính đa thực sự là nguy hiểm lên tiếng đâu chương hai trăm sáu mươi mốt cái này t i ê n sứ rõ ràng siêu cường lại ngoài ý muốn cực kỳ kinh sợ ba năm tân hạo ngươi cũng có thể đem ngươi tỉ tỉ đánh một trận ngược lại ngươi bây giờ cũng rất cường đại chưa chắc đánh không lại ngươi t ỷ t ỷ dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ ngươi nghe nhân n g ô n hay không g a b ê k r i e n không thể l à m không thể đối với người nhà sử dụng bạo lực a tân hạo nguyên tắc bên trong ngươi không phải là làm như thế sao hơn nữa đây chính là trực tiếp nhất biện pháp a khi ra s ủ c ả si dù c ả đây là người nghĩ ra được biện pháp sao n a c a n ọ isuki đúng vậy phản đối bạo lực ta phải theo luật thôi s ạ a c a d ù m a s ạ a c a d ù m a làm sao cảm giác các ngươi không có hảo ý khi ra sủ cả xị、si、dù cả không cần hoài nghi s x t sủ kỳ chính là không có hảo ý a gaber gn chi đấu tỉ tỉ thời điểm có thể phát sóng trực tiếp sao thật tò mò gaber gn tiểu thư có thể làm tới trình độ nào gaber gn ngươi là ác ma sao ta đều nhanh mất đi internet ngươi lại còn muốn nhìn náo nhiệt đến cùng phải hay không phải hảo tỉ mội y chính đa đương nhiên là hảo tỉ mội đây không phải là để gaber gn ngươi chia sẻ một cái vui sướng nha gaber gn mới không sung sướng a đây chẳng qua là người ác thú vị mà thôi ta hiện tại run như c ầ y s ấ y được rồi g a b e r jian chủ nhóm hiện tại thế giới mặt nhật mau tới cứu vớt ta à người trước đây cứu vớt nhiều như vậy thế giới lần này sẽ không thấy chết mà không cứu sao tân hạo ân g a b e r jian ân là có ý gì rốt cuộc là cứu hay là không cứu a d ù ký nọ、no、xỉ ta dù ký nọ、no, cái này ân chữ rất nghệ tính xem chính ngươi suy tư naka nọ i suki vậy rốt cuộc là đồng ý hay là không đồng ý đâu m à kỳ nộp hạ dạ sô cô cái này đương nhiên xem chủ nhóm k a ca lạp ồ、oh, ga bơ gien tỉ tỉ hẳn là vội muốn chết a chủ nhóm k a ca liền nói cho nàng biết đáp án chuẩn xác được rồi ga bơ gien đúng vậy chủ nhóm ngươi để cho ta không hơn không xuống thật là khó chịu a s a c a duma g vương ngữ yên ta đã nhận ra cái gì ga bơ gien các ngươi những người này à, quả thực quá dơ chờ một hồi cho các ngươi một người một túi bột tẩy vết bẩn s a c a duma là ngươi nói quá dễ dàng khiến người ta nghĩ lầm gaber gn không cho phép phản bác chính là các ngươi quá dơ n g ư ơ i cứu mạng a chủ nhóm ngươi không phải cứu ta về sau liền sẽ không còn được gặp lại ta tân hạo ngươi có thể mang một con chó cầu ở nhà ta cảm giác ngươi tỉ tỉ nhất định không dám lên cửa gaber i n lẽ nào ta còn có thể để cho cậu cầu hai mươi b ố h vẫn theo bên người sao tỉ tỉ bất thời giờ liền đem ta bắt trở về thiên giới ngươi đến cùng tới hay không a nhiều chuyện nhất phía sau cho ngươi thù lao tân hạo cái gì thù lao gaber gn vừa nói t h ủ lao liền động lòng chủ nhóm lương tâm của ngươi sẽ không đau không tân hạo hoàn toàn sẽ không gaber i e n hay anh đến lúc đó ta đem ra phép phương thức liên lạc cho người tốt ta vương ngữ yên gaber i e n tỉ tỉ là ngại giao lưu đàn quan hệ còn chưa đủ loạn sao naka no itzuki đúng vậy a kiên quyết phản đối tiếp tục như vậy nữa chủ nhóm liền thực sự trở thành đại s ó i s á m y chinda cảm giác thật có thú nói thật muốn biết hạo quân như thế nào đánh hạ ra phép a bất quá ngẫm lại thôi được rồi dù ký nọ x ì tạ dù ký nọ gabber gn tiểu thư không hổ là bán t ỷ của ma mới vừa bán thân t ỷ t ỷ hiện tại lại bắt đầu bán khuê mật s t cả duma thật nện cho đ ợ t lặt t ị t ỷ mượn tỉnh gabber gn có biện pháp nào nha ngược lại ra pheo cũng sẽ không lỗ lạ nàng không đáp ứng liền chuyện gì đều sẽ không phát sinh hơn nữa ta đem chủ nhóm đưa tới cho nàng môn nàng hẳn rất sung sướng mới là gabber gn chủ nhóm cho một tin chính saka đến cùng có đáp ứng hay không a tân hạo nhìn n g u y ệ như thế thương cảm ta liền bất đắc dĩ giúp người một cái a vương ngữ yên hai anh thần ca ca lại bị những nữ nhân khác câu đi dù ký nọ、no、xỉ tạ dù ký nọ、no, ta thật không nên đối với chủ nhóm định lực bảo trì huyết tưởng naka no isuki đại nguy cơ g a b e r jen là muốn mượn sự kiện lần này đem mình khuê nịu lạ vào chính mình trận doanh tăng chính mình phần tháng sau quả thực quá tâm cơ y c h i d a luôn cảm giác sạt sù kỳ biến thông minh naka no isuki nhân ra thật lâu phía trước thì không phải là ngu ngốc hạ dù t h sủ dù mỹ dạ dường như có thể đâu gaber gn biết mình thuộc về cứng nhắc chiến tuyến không cách nào thu được chủ nhóm xử ái vì vậy kéo chính mình tỉ tỉ cùng khuê mật tham gia vào chính mình liền có thể lấy được thắng lợi quả thực trong dự liệu a mỹ rẽ mỹ dù mỹ xù hạ ồ cứ nhiên là thế này phải không cái kia k ỳ k ỳ ồ tiểu thư chúng ta có thể trò chuyện riêng một chút không k ỳ k ỳ ồ không muốn không tham gia cáo t ử a m ạ n ổ phía mạ vừa nói như vậy luôn cảm giác gaber gn tiểu thư cực kỳ tà ác đâu gaber gn các ngươi đây là nói xấu a quả thực lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử trong mắt của ta chỉ có trò chơi mới sẽ không thích chủ nhóm cái này hoa tâm đại là bật đầu i yu mi seni di thực sự u maz seni di ngươi đang lo lắng cái gì n g ư ơ i tuổi tắc còn nhỏ không cần phải nhắc tới trước quan tâm loại chuyện như vậy i yu mi seni di hay anh nhân ra lại không phải là con nít nếu là thật g a b r gien tiểu thư có thiên sứ chiến đội ta cũng có thể thành lập s e nghỉ gì chiến đội u maz quá điên cuồng chủ nhóm ngươi đây là cho những nữ nhân này uống thuốc gì sao tân hạo ai không có cách nào người trưởng soái chính là bị tội a mệt mỏi quá ta thừa nhận rồi ta cái tuổi này không đáp lời chịu gánh nặng s a c a z u m a thật là nhớ đánh người chủ nhóm quả thực được tiện nghi còn khoe mạ a g a b e r i e n h ô lưu lưu chủ nhóm nhớ kỹ đáp ứng rồi sự tình a ra phép phương thức liên lạc ta đã tư nhân phát mặt khác ta đã đem ngươi đối nàng cảm giác hứng thú sự tình nói cho ra pheo nàng biểu thị hoan g h ê n a sakazuma bây giờ ra phép sung sướng cũng nhanh đ ẩ y đi ra tân hạo phải đ ố n g nhiên bị câu trực hứng thú đâu du kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ ngươi sẽ không hiện tại liền nghĩ qua đi thôi đem m è o mang về nhà c h ỉ ít buổi nhân ra vài ngày a khi ra sủ c ả xì dù c ả du kỳ nọ thực sự cực kỳ thích m è o đâu du kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ đó là đương nhiên m è o đệ nhất thế giới khả ái a tu gì ạ rõ ràng sư tử vương mới là đệ nhất thế giới khả ái s ặ t cả dù m à chủ nhóm các nàng lại bắt đầu t ha hạo, ha ta đây sẽ không x ế vào trước hạ b ỏ buộc rời khỏi giao lưu đàn liền đón nhận trong nhà một đám người ánh mắt ấu hoán manh manh đã sinh động như thật địa tương chuyện mới vừa rồi nói cho giam g e m n g h e xong cả tù m ở gumi vương ngự yên liền càng không cần phải nói bản thân đang ở giao lưu đàn bên trong chuyện tiền căn hậu quả đều biết rõ rõ r à n g r à n g ha ha các ngươi muốn tin tưởng ta ta chỉ là pha trò ga bơ di en đùa căn bản không có muốn đi tìm nàng t ỷ mội hai anh hạo quân lời nói có thể không có một chút nói rõ lực đâu c ả tù m ở g ủ m ì thần sắc đ ạ m nhiên khỏe miệng vung lên vương ngữ yên cùng một đám người gật đầu nhìn phía tân hạo trong mắt tràn ngập không phải tín nhiệm cảm giác ho khan tân hạo xấu hổ một ho khan sau đó đem sự tình lửa bịt được đám người thấy hiểu ý cười cũng không tiếp tục cái đề tài này ngược lại các nàng đã thành thói quen chương 262 n g ư ờ i thơ gèo vai tên mạ hoài đặc bốn năm ngây thơ gèo vai tên mạ hoài đặc sở hữu thần chi tay danh sưng là so với gaber gn càng thêm ưu tú thiên sứ bên ngoài có cường đại thiên sứ chi lực được xưng động động ngón tay có thể hủy diệt thế giới tần hạo nhớ lại những tài liệu này chỉ là cười cười cho dù là tiểu thiên thế giới cũng là quảng đại vô biên không nắm giữ pháp tắc phương diện lực lượng đối với thế giới ảnh hưởng có thể nói cực kỳ bé nhỏ đương nhiên bạo tinh vẫn là có khả năng trừ cái đó ra gieo vai t è n mạ ở còn lại phương diện cũng là tương đương ưu tú thiện lương chăm chú liên tục ba giới được bầu thành thiên giới thiện lương nhất thiên sứ quan trọng nhất là d i e o a i tèn mạ dung mạo tú lệ vóc người tốt nhớ lại những tài liệu này tân hạo chờ mong cảm giác lập tức liền bị nâng lên để tính tình thanh lánh nghiêm túc nữ hải tử xấu hổ đây không phải là nhất kiện khiến người mong đợi sự tình sao、ba、ngày sau, giao lưu đàn. en, Tân Hảo, chủ nhóm nhanh hành động, tỉ tỉ sắp tới. Vương ngữ yên, có thể không đi không?、Đối、diện nhất định chính en, ngữ yên mỗi mỗi không muốn dối, cái này có thể quan hệ đến Giao Gà Gà là mà quay sau. sắp của ta. lưu di tới. đi Đối di mội mội dối, cái Hảo, bơ bơ tỉ tỉ thể thể chủ hệ có có đem lên mạng nói xong nghiêm trọng như vậy ngươi cũng coi như nhân vật số một tần hạo không hai mươi không cần phải gấp tới liền lập tức tần hạo bằng lòng một tiếng khoe miệng d ư n g lên đối với người trong nhà chào hỏi một tiếng sau đó liền mở ra cửa không gian đi gabber gn thế giới khi thời gian sau giờ ngọ bầu trời có chút âm trầm đ ỗ n g nhiên quang minh đại phóng bầu trời cũng biến thành lòng lành chân tình vì lúc đó trắng đoán lông vũ bắt đầu r ớ t xuống liền như cùng mùa đông rơi như là hoa tuyết trên đường cái mọi người kinh ngạc phi thường nhìn phía bầu trời tìm kiếm chuyện nguyên lý do chỉ là nhục nhãn phăng thai lại có thể nào dòm huyền ảo trên đường cái một người mặc bạch sắc kimono thắt e o hát sắc dây lụa tóc vàng sóng vai thiếu nữ xuất hiện nàng dung mạo tú lệ thần s ắ c thanh lãnh phía sau sinh một đôi màu trắng lông cánh có vẻ thần thánh trang nghiêm coi diện mạo dáng dấp cùng ga bơ di en giống nhau ý hệt chỉ là càng thêm thành thục vóc người cũng càng thêm linh lung bởi thiếu nữ linh lực quá mạnh mẽ người thường căn bản nhìn không thấy thân ảnh của nàng cách đó không xa mới đến thêm vài phút đồng hồ tần hạo trong ánh mắt tràn ngập kinh diễm cảm giác trang giấy người lão bà tuy là rất đẹp mắt thế nhưng cùng chân nhân so s á n h với nhưng phải chỗ thua kém rất nhiều hoặc là không bằng nói là trời và đất khác biệt ạ nỉm họa sư tài nghệ cho dù tốt cũng khó mà buộc vòng quanh thiên giới đệ nhất thiếu nữ khí chất nếu như tần hạo chỉ là p h à n phu lúc này khó tránh khỏi sẽ sanh ra xấu hổ chi tâm l ạ g yên cách xa bất quá bây giờ tần hạo cũng sẽ không ánh mắt của hắn nóng rực d è o vai tẹn mạ mà nhún mày nhìn tới tần hạo thấy cũng không né tránh hướng nàng gật đầu thăm hỏi là còn lại thế lực người sao gieo vai t è n mạ nghi ngờ trong lòng lại cũng không ngoài ý có người có thể chứng kiến chính mình ma giới cùng thiên giới rất nhiều thế lực đều cầm đệ phái đến nhân gian có thể ở nhân gian đụng tới siêu phàm giả cũng không phải đặc biệt gì sự tình nàng hướng t ầ n hạo gật đầu mạ i ưu nhã bước tiến hướng phía vừa đi t ầ n hạo thấy cũng không nhanh không c h ậ m theo ngươi vì sao đi theo đằng sau ta gieo vai t è n mạ mà chân mày cao lại xoay người trông lại ánh mắt lại tựa như có thể đóng băng tâm một dạng tân hạo cười nhạt một tiếng nói chỉ là tiện đường mà thôi lẽ nào con đường này cô nương đi được ta đi liền không được hai anh ngươi tốt nhất không có hư tâm tư nếu không m u ố n i e o vai t è n mạ hừ nhẹ một tiếng khỏe mắt giật một cái tiếp tục xoay người không để ý tới nữa tân hạo rất nhanh hai người đến rồi một tòa lầu trọ trước dừng bước lại ngươi cũng là đến nhà này lầu i e o vai t è n mạ lên tiếng nhãn thần nghi vấn nhìn tân hạo tân hạo gật đầu đúng vậy phải gieo vai t è n mạ trong mắt nghi hoặc chưa tiêu luôn cảm giác quá x à o hợp bất quá nàng cũng không phải là không nói lý người không thể vô duyên vô cơ đối với người xuất thủ không thể làm gì khác hơn là đem trong lòng hầu nghi giấu đi cất bước lên lầu rất nhanh hai người ở cửa một gian phòng trước ngừng lại người ở chỗ gieo vai t è n mạ ánh mắt băng lãnh nếu như cái này nhân loại dám trả lời là ánh mắt của nàng nhất định sẽ giống như lưới chửa xương kiếm nhất dạng đem tần hạo đâm thủng không phải bất quá bạn gái của ta ở chỗ a vf giờ tân hạo khỏe miệng d ư ơ n g lên quyết định trêu chọc một chút nàng gieo vai t è n mạ sắc mặt k ỳ biến nhìn phía tân hạo không dám tin tưởng bạn gái ngươi tên cứ gọi là gì ngây thơ gabber gn hoài đặc mới quen thời điểm tiểu già liền dường như thiên sứ nụ cười long lanh hồn nhiên không tì vết cuối cùng tuy là trở nên chán trường một điểm nhưng vẫn là cô nương tốt đâu được rồi nàng và cô nương ngươi còn giống nhau đến mấy phần đâu tân hạo nhìn phía gieo vai t è n mạ làm bộ nhìn kỹ nàng trên mặt hợp thời lộ ra vẻ bừng tỉnh ngươi không sẽ là thân thích của nàng a ta tại sao không có nghe nàng đề cập qua ta là nàng tỷ tỷ gieo vai t è n mạ trên người hàn khí ngưng tụ không khí t r u n g quanh kịch liệt giảm xuống nhãn thần không có nửa điểm nhiệt độ phải tần hạo kinh h ỉ nguyên lai là chị vợ a cách cửa phòng vào lúc này bị mở ra ga bơ dien từ đó thò đầu ra nhìn phía gieo vai t è n mạ tần hạo kinh h ỉ kêu lên tỷ tỷ hạo quân các ngươi tới rồi gieo vai t è n mạ khí thế thành khẽ nhỏ nhìn phía ga bơ i e n trong ánh mắt mang theo giò xét g a b e i e n chuyện này ngươi được hảo hảo giải thích một chút nói nhìn phía tân hạo g a b e i e n s ừ n g sốt cái cổ cơ giới vậy lạc hướng tân hạo hỏi hạo quân đây là chuyện gì xảy ra ngươi sẽ không hướng tỷ tỷ nói gì đó a cũng không còn cái gì chỉ là đem quan hệ của chúng ta nói cho tỷ tỷ mà thôi tân hạo mỉm cười trả lời g a b e i e n không nói chúng ta có m a u quan hệ a còn có không nên kêu tỷ tỷ a đương nhiên lời này đương nhiên không thể nói ra được g a b e i e n hôm nay nhưng là phải trang bị bén oan nàng chỉ là hướng về phía tần hạo t ế mi lộng nhãn sau đó đem tin tức phát đến rồi giao lưu đàn bên trong giao lưu đàn bên trong ăn dưa nhân viên nhất thời bị tạc đi ra ít chính đạ mở phát sóng trực tiếp mở phát sóng trực tiếp d u k i nọ si t a dù k i nọ tán thành gabber gn các ngươi thực sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a i chủ nhóm không biết cho ta tỉ tỉ nói gì đó hiện tại tỉ tỉ cực kỳ sinh khí a xong ta tương lai cuộc sống tốt đẹp toàn bộ bay đi tuy là nói như thế gabber gn vẫn là mở ra phát sóng trực tiếp sắt c ạ dù ma hoa tốt u xinh đẹp thảo nào chủ nhóm chạy nhanh như vậy nếu là thay đổi ta ta cũng sẽ tích cực khi ra xù c ạ x ì dù c ạ ha h a ngươi qua người khác một mũi tên liền đem ngươi đưa lên trời sống lại cũng không không phục sinh được cái chủng loại kia sắt c ạ dù ma cũng sẽ không a dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ nếu không ngươi đi thử xem sắt c ạ dù ma lúc này g a b e r gn đã sớm đóng dao lưu đàn cẩn thận ứng phó lên d i vai tẻn mạ tới đem tần hạo cùng g i vai tẻn mạ n g h ê n vào phòng ngâm vào nước dâng nước trà dáng vẻ nhu thuận không hề có một chút nào thường ngày lười biếng trong phòng vn i e t satanicia h da pheo đều ở đây thấy reo vai tèn mạ khéo léo vân an phải biết rằng reo vai tèn mạ nhưng là được xương thần chi tay thiên sứ bên ngoài năng lực cường đại chỉ là nghe bên ngoài chiến tích thì có thể làm cho người thán p h ụ ngay cả bình thường không sợ trời không sợ đất s a t a n i chia cả ngày nay tương đương q u ý củ đương nhiên tỉ mỉ tần hạo đã phát hiện ra pheo mặt mày trong lúc đó không giấu được cảm giác vui thích người này vừa rồi nhất định dùng năng lực nghe trộm được chính mình tại ngoài cửa theo như lời nói chương hai trăm sáu mươi ba cảm giác vui thích 5 năm năm g a b e r i e n người đàn ông này là n g ư ờ i nam bằng hữu sao gieo vai tẹn mạ con mắt màu xanh lam nhạt nhìn thẳng g a b e r i e n khai môn kiến sơn địa nói rằng phúc g a b e r i e n thần sắc khiếp sợ lập tức đem c h ố rách nước t r à xích đi ra k h á i k h á i tỉ tỉ ngươi đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu dáng vẻ giao lưu đàn g a b e i e n chủ nhóm đến cùng chuyện gì xảy ra tỉ tỉ vì sao hỏi vấn đề này ngươi đến cùng cùng nàng nói gì đó tân hạo ta chỉ là cùng nàng nói ngươi là bạn gái của ta mà thôi không nhớ nàng quả nhiên g a b e i e n nữ bằng hữu ngươi ngươi đây không phải là làm trở ngại chứ không giúp gì sao ngươi có thể hại chết ta tân hạo ta chỉ là t r e o chọc một chút nàng mà thôi nào biết đâu rằng nàng sẽ cho là thật ta g a b e i e n ta tỉ tỉ siêu nghiêm túc hãn song ngoại giới gieo v a i t è n mạ khuôn mặt băng lãnh nhìn phía t ầ n hạo làm sao g a b e i e n ngươi còn không thừa nhận sao người đàn ông này đã chính mồm nói cho ta biết t ỷ t ỷ đây là hiểu lầm á hạo quân nói nam bằng hữu chỉ là bạn nam giới mà thôi g a b e i e n trong lòng thị ị c trấn trên mặt lại bất động thanh sắc nói xong mong rằng hướng t ầ n hạo đối với hắn ý bảo t ầ n hạo gật đầu ánh mắt lộ ra một tia bị khuất đúng vậy giáp ở một bên che miệng cười khẽ làm như nhịn được vô cùng khó chịu vì nẹ đầu đầy hắt tuyến nhìn phía tân hạo có chút không nói tân hạo cùng ga b r gien quan hệ thế nào làm ga b r gien quyết hữu các nàng có thể không biết sao nam bằng hữu tư duy chậm nửa nhịp xạ t ạ n mỉ chĩa thẳng đến lúc này mới phản ứng được nhìn phía ga b r gien lộ ra vẻ khiếp sợ ga b r gien ngươi rất lợi hại n h à ga b r gien không nói dở khóc dở cười cái này có một mao lợi hại a giao lưu đàn ga b r gien chủ nhóm đừng lại làm q u á i ngươi cái kia dáng vẻ ủ y khuất là chuyện gì xảy ra tỷ lệ bắt đầu hoài nghi ta tân hạo luôn cảm giác trêu chọc một chút nàng rất thú vị bộ dạng ga bơ gn không nên học ra p h a thật là naka no in suki hoặc là hạo quân muốn đùa mà thành thật ga bơ gn gì không phải không có khả năng ta mới sẽ không coi trọng hắn cái này hoa tấm quỷ du kỳ nọ、no、si ta dù kỳ nọ、no, thật hương saka duma nhân loại là chạy không khỏi thật hương định luật ga bơ gn ta là thiên sứ không phải nhân loại cảm ơn khi ra sủ cả si dù cả thiên sứ cũng không có thể chân lý là không có giới hạn ga bơ gien a ngoại giới g i o vai tẻn m à đem ga bơ gien cùng tần hạo đám người thần sắc thu hết vào mắt nhãn thần càng phát ra sắc bén ga bơ gien ngươi còn muốn giấu giếm tới khi nào nói xong nàng lại lạc hướng tần hạo còn ngươi nữa ngươi nên biết ga bơ gien là thiên sứ a thiên giới cũng sẽ không cùng không cân bằng thế lực lấy nhau ngươi thế lực có thể được thiên giới coi trọng sao ngươi có thể đủ cho nàng hạnh phúc sao những thứ này các ngươi đều nghĩ qua sao hoàn hảo các ngươi không có vượt qua cái k i u bước sự tình còn có vãn hồi dư âm t ỷ t ỷ sự tình không phải như ngươi nghĩ g a b ê k r i e n bị t ỷ t ỷ một trận phản vấn hỏi đến trên mặt dính vào một k i a ánh sắc ủy khuất nhìn phía tân hạo tân hạo xin lỗi d è o vai tèn mạ tiểu thư ta mới vừa rồi là pha trò ngươi vừa thấy sự tình đều đến nói chuyện cưới gả tình trạng tần hạo đem sự tình t h i ê u minh phải d è o vai tèn mạ khí thế càng cường đại hơn như một tòa trầm ổn như núi lớn tân hạo mỉm cười gieo vai t è n mạ phóng ra áp lực dường như gió mát phất qua mặt một dạng bị hắn không nhìn ngươi là không muốn gánh trách nhiệm sao gieo vai t è n mạ nhãn thần sắc bén như kiếm nhìn phía tân hạo gieo vai t è n mạ là một cái mội khống thương tổn tới mình mội mội người nàng làm sao có thể có hào cảm người đàn ông này thương tổn mội mội cảm tình nếu không phải là thời gian địa điểm không đúng nàng đã sớm một mũi tên tiễn trên đó tây thiên giao lưu đàn gaba gien chủ nhóm ngươi xem a sự tình bị ngươi khiến cho hồng bé tỷ tỷ nàng quả nhiên y chít đa thực sự là tương đương sung sướng đâu sắt ca d u mạ sung sướng một du kỳ nọ s i t a r u kỳ nọ một g a b e r gn vương ngữ yên g a b e r gn t ỷ t ỷ ngươi xem ra phèo nàng vui vẻ đến nhanh hải bắt đi đâu được nhắc nhở g a b e r gn nhìn phía da phèo rốt cuộc phát hiện cái này sung sướng phạm che chán ai thán da phép xem náo nhiệt không chê chuyện lớn vì nét tính tình quá mềm yếu satani chỉ là một n g u n ngốc hơn nữa đã bị t ỷ t ỷ uy danh h ủ dọa tân hạo bị r a pheo lây sung sướng phạm ta rốt cuộc là tìm những người nào a từng cái từng cái đều như thế không đáng tin cậy dĩ nhiên không phải phía trước thật là đùa giỡn tân hạo lạnh nhạt đón giếp vai tẻn m à ánh mắt không có một tia lùi bước chỉ là bởi vì giếp vai tẻn m à người thật là đang yêu muốn trêu chọc một chút n g ư ờ i mà thôi không khí ngưng đọng gavêr gien cảm giác gáp lực núi lớn ngay cả r a pheo trên mặt sung sướng cũng đọc lại không dám tin tưởng người đàn ông này c ư nhiên như thế trực tiếp trực tiếp một phát bóng thẳng mười biết ngươi đang nói cái gì sao gieo vai t è n mạ thần sắc nghiêm túc ngươi là ở hướng ta ngây thơ gieo b a i t è n mạ hoài đặc tuyên chiến sao làm thiên giới cường đại nhất thiên sứ bách chiến bách thắng lý lịch huy hoàng đại biểu thiên giới mặt mũi tân hạo như vậy trêu đùa gieo vai t è n mạ lửa giận trong lòng rốt cuộc dâng lên gieo vai t è n mạ tiểu thư muốn chiến đấu sao tân hạo tuyệt không tỏ ra yếu kém đón nhận nàng hung ác ánh mắt không bằng chúng ta định một ước định thế nào cái gì ước định gieo a i tẹn mạ không có phản đối cũng là dùng cái này giới mà nói có thể chiến thắng của nàng cũng không có nhiều người tần hạo cái này không hiểu xuất hiện người cũng không tại trong danh sách nàng không thể nào biết thua nếu như ngươi thua coi như ta ba ngày người hầu gái thế nào t ầ n hạo nói ra điều kiện nếu như ta thua cũng có thể làm ngươi người làm nam có phải hay không cực kỳ kiếm gieo vai t è n mạ nhãn thần ghét bỏ không cần nếu như ngươi thua chỉ cần bị ta đánh cho một trận thì tốt rồi cũng được t ầ n hạo gật đầu việc này ta đối lý trước đây để ngươi trước công kích ba lần được rồi gieo vai t è n mạ lắc đầu thần s ắ c chăm chú không cần làm cường giả không cần người yếu tương lượng phải tân hạo nhìn phía gieo vai tèn mạ thần s ắ c càng phát ra thỏa mãn gieo vai tèn mạ tiểu thư ngươi càng ngày càng khiến người ta thích ta đã có điểm vội vã nhận lấy ngươi người hầu gái này hạo quân các ngươi đang nói gì đấy ở hai người định ra ước định sau đó gabber gn mới phản ứng được đi tới giữa hai người bạo lực là không giải quyết được vấn đề thế nhưng có thể giải quyết đ ư ợ c vấn đề nhân lời ấy tuy là trói thai nhưng rất là lễ độ g e vai tèn mạ gật đầu giao lưu đàn sakazuma tốt hải nha cảm giác cả người đều m u ố n giấy lên tới y chin đa hh ắ c ắ c tốt chờ mong a naka no insuki hạo quân thì ra vẫn là người hầu gái không sao nino miku đã tại định chế trang phục nữ b u ộ c kizima s phụ hiệu các ngươi quá dung túng chủ nhóm đi tiếp tục như vậy thân thể hắn chịu được sao mai không cần lo lắng siêu p h à m giả thân thể rất mạnh du ký nọ xỉ tạ rủ k i n o đem thân thể tố chất dùng ở nơi này phương diện luôn cảm giác giống như chủ nhóm càng ngày càng giống long não thiên cái loại nào tồn tại ít chính đạ ha ha rất có phong cách nhìn được rồi ngươi nói chủ nhóm sẽ thắng sao chương hai trăm sáu mươi bốn g i i kèn mà ngày thụ nạn một năm naka no i t suki xin đem sao cùng dấu chấm hỏi xóa chủ nhóm cũng sẽ không đánh không năm chắc trận chiến đấu ít ngươi chính là không phải quá trẻ g a b ê r gien siêu chờ mong tỷ tỷ trang phục nữ b ộ c đầu thật muốn nhìn nghiêm túc tỷ tỷ trang bị trang phục nữ bột bộ, bộ dạng naka no i t suki đây chính là kẻ phản bội sao dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ luôn cảm giác ga b r gien tiểu thư tại hạ một bản cờ rất lớn ta ngửi được gâm như khí tức ga b r gien hh ắ c ắ c bị phát hiện sao miễn là chủ nhóm làm ta thì phu ta liền có thể muốn làm gì thì làm lạc vương ngữ yên muốn làm gì thì làm dịp cạ tạ ca na si muốn làm gì thì làm naka n ọ in suki lẽ nào dịp cạ cũng dự định bán đứng tỷ tỷ sao a mano phiêm ạ luôn cảm giác làm tỷ tỷ nguy hiểm đâu mỹ rẻ mỹ dù mỹ xu hạ đúng vậy à, ta là cũng cái tỷ tỷ à, do xù bạ sẽ không bán ra ta đi năm bảy linh k ỳ dịt mà p h á hiệu các ngươi đây là nghi thần n g h i quỷ không nên bởi vì gaber gn người này ảnh hưởng t ỷ mọi cảm tình à. s t c a d ù m à gaber gn tiểu thư tốt tính kế chỉ là vì sao chính ngươi không đem chủ nhóm c ầ u tới tay đâu như vậy ngươi thì càng có thể muốn làm gì thì làm lạp dù sa em y gaber gn túi đầu nhìn một cái không hiểu yêu thương nước mắt rớt xuống gaber gn uy Các n g ư ơ i đây là phỉ bán g a em i tiểu thư n g ư ơ i dù sao cũng là thiên sự à, tại sao phải nói ra đánh như vậy đánh nhân tới dù sa em i n g ư ơ i con này phế thiên sứ không có tư cách nói những lời này à. i c h n d a mọi người không nên ồn ào hạo quân cùng j e o mai t è n mạ tỉ tỉ muốn đánh nhau naka no it suki an dưa khi ra s ù ca si dù cạ một đ ộ c c ô kiếm một ngoại giới nơi đây địa phương quá nhỏ chúng ta đi ngoài không gian đánh đi j e o mai t è n mạ gật đầu đúng hợp ý ta nói hai người thi triển triển khai thủ đoạn tại chỗ biến mất phát sóng trực tiếp hình ảnh theo hai người mà phát động rất nhanh tới trong hệ ngân hà g i a n một chỗ vành đai tiểu hành tinh bên trong hai người mỗi người rơi vào một viên tiểu hành tinh bên trên ngưng mắt nhìn đối phương không ngờ tới ngươi thật là có chút bản lãnh d ẹ e o v a y tẹn mạ thần tình ngưng trọng có thể đuổi kịp tốc độ của mình đồng thời đến nơi này tần hạo thực lực đưa tới của nàng coi trọng đồng thời trong lòng cũng mọc lên bất an người này lúc trước nhìn như bình thường không có gì lạ không ngờ tới cũng là cái ẩn nút cao thủ hy vọng lần này tỷ đấu không muốn lật xe a tân hạo khỏe miệng dâng lên hồi đáp ngươi cũng không kém bắt đầu đi sau khi chấm dứt ta còn muốn mang ga bờ gì en trở về thiên giới diện bích hối lỗi reo vai t è n mạ -mà chân mày cao lại thánh quang ở sau lưng lòng lánh nàng đắm chìm trong thánh quang trong khi chất càng phát ra trang nghiêm thần thánh a xem vì reo vai t è n mạ tiểu thư cực kỳ tự tin đâu tân hạo n ở nụ cười đến lúc đó khả năng tạm thời vong không đi a ngươi nhưng là đáp ứng rồi thua liền làm ta ba ngày người hầu gái đây này、Hai、anh Ai, ai t cuối a cùng quang tiến đánh vào cách đó không xa một viên tiểu hành tinh bên trên đem nổ nắp ấy ta nói rồi để cho ngươi ba lần bây giờ còn còn lại hai lần tần hạo thân hình lần nữa ngưng thật vươn hai ngón tay nói rằng hạ giới gavê gien trong phòng gavê gien đem hình ảnh chiến đấu chiếu hình ra cùng r a p h è o mấy người thấy nồng nhiệt hoa、wow, chủ nhóm vừa dài vào không ít nha xem ra tỉ tỉ muốn thất bại thì sao luôn cảm giác tiểu già càng ngày càng không giống thiên sứ đâu vi net cảm thán ra phơi con mắt nửa hí nói rằng nha có quan hệ gì hiện tại ta càng ngày càng chờ mong g i ế n vai tẹn mạ tỉ tỉ trang phục nữ buộc nữa nha s ạ tạ nghỉ t r ị a nguyên khí chăn đầy tiêu ngạo nói rằng không hổ là chủ nhóm rất có ta đại ác ma xạ tạ nỉ triệt phong thái nha ahh、ah, quá ổn g a b ê k r i e n không nói nó i chỉ là một câu liền đem xạ tạ nỉ triệt sợ đến cái cổ co dù lại vì nẹt vô chán cảm thán minh rời muốn hết nói chuyện phiếm định bên trong đám người đồng dạng thấy nhiệt huyết sôi trào trò chuyện nhiệt liệt hướng lên trời bên ngoài trên bầu trời gieo vai tèn mạ cùng tần hạo giao thủ đã đến gây cấn tình trạng tiểu hành tinh từng cái nổ lên hóa thành bụi bặm vũ trụ tần hạo ba lần tương lượng g i o vai tèn mạ nghĩ hết biện pháp đều không thể kiến công xem như là lãng phí cơ hội tuyệt hảo từ lôi k i ế p vượt qua tứ trọng sau đó tần hạo ở tu hành chi đạo bên trên càng phát thuận bồn u xôi gió các loại thủ đoạn liên tiếp xuất hiện đã không thua với đại thế lực bồi dưỡng thiên h kiêu đệ tử không gian chi đạo băng chi nói thủy chi nói võ học chi đạo tần hạo hạ bút thành văn đánh gieo vai tẻn mạ một hồi luống cuống tay chân nếu không phải là nàng kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú chỉ sợ sớm đã bị thua mặc dù như vậy bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn gieo a i tẻn mạ cái chán đời hãn càng đánh càng là kinh tâm người nọ là phương nào thế lực vì sao cường đại như vậy lại vô danh vô tính quả thực rất có thể ẩn giấu vừa nghĩ trên tay nàng nhưng không có thả lỏng các loại thần thuật thi triển l n ra thánh quan g soi sáng sán lạ ngân n hà đều có vẻ thất s ắ c mà lúc này mặt đất thiên văn thai quan c h ắ c địa điểm quan c h ắ c nhân viên quá sợ hai cư nhiên tại ngoại vũ trụ chứng kiến hai cái đánh n h a u người hơn nữa cư nhiên đem một mảnh kia vành đai tiểu hành tinh toàn bộ hủy diệt rồi có phải hay không là quan trắc máy móc hư mất rồi trong lòng mọc lên sự nghi ngờ này quan c h ắ c nhân viên đem tình huống hội báo đi tới cuối cùng tin tức này như đ á ném vào biển rộng trên c h â n đ è ép xuống gieo vai tèn mạ tiểu thư chịu thua sao nửa giờ sau tần hạo như trước công dung gieo vai tèn mạ trên mặt lộ ra huệ v à i tư thế làm sở hữu thần chi tay danh hiệu thiên sứ dị v a n g chiến đấu thường thường mấy chiêu đã đem đối thủ c à n quét quả thực mọi việc đều thuận lợi hiện tại c ư nhiên đánh lâu không xuống cho dù là gieo vai tèn mạ trong lòng cũng mọc lên huệ v à i cảm giác a n h không có chiến đấu đến cuối cùng phúc chốc ai thua ai thắng còn c h ư a nhất định đâu gieo vai t è n mạ như trước quật cường t ầ n hạo lắc đầu phải t a đây liền theo ngươi chiến đấu đến cuối cùng a nói t ầ n hạo thân ảnh đột nhiên biến mất lập tức đến rồi gieo vai t è n mạ phía sau một cái sống bàn tay chém ở cổ nàng bên trên kết thúc hai bốn ai u ngẩn ngơ gieo vai t è n mạ bưng cái cổ l ù i lại đau kêu thành tiếng t ầ n hạo vô cùng kinh ngạc c ư nhiên không có té xịu ta trở lại một cái ta chịu thua gieo vai t è n mạ trong mắt mọc lên vũ khí liền vội vàng nói người đàn ông này quá không thương hương tiếp ngọc c ư nhiên đánh người đau như vậy hơn nữa đánh một cái còn không bỏ qua còn muốn lại đánh một lần đơn giản là cái bạo lực điên cuồng tân hạo cũng là xấu hổ đánh giá thấp gieo vai t è n mạ thân thể tố chất c ư nhiên không có một cái đem người đánh xịu bất quá gieo vai t è n mạ đã chịu thua tân hạo cũng chỉ có thu hồi nhao n h a u muốn thử tâm tình tiếp nhận rồi của nàng đầu hàng vậy chúng ta trở về đi tân hạo gật đầu ngươi còn có khí lực sao đương nhiên là có gieo vai tẹn mạ hận, hận nhìn phía tân hạo vừa nói chuyện người đã tại chỗ biến mất tân hạo khỏe miệng vung lên tâm tình vui vẻ như vậy d o vai tẹn mạ cũng cực kỳ khả ai à chương hai t r ư ơ i năm thiên sứ người hầu gái d o vai tẹn mạ hai năm gabber jn trong phòng bầu không khí ngưng trọng d è o vai tẹn mạ sau khi trở về gabber jn cùng ra pheo mấy người đã sớm thu hồi hình chiếu làm bộ bén ngoan tỉ tỉ ngươi nhất định thắng chứ gabber jn đầy mặt sùng bái mà nhìn d o vai tẹn mạ nhãn thần chân thành t r ự c khiến d o vai tẹn mạ có chút ngượng ngùng đứng lên r a p keo nhãn thần hiếp lại thân thể thân thể run rẩy luôn cảm giác nàng sẽ nhịn không được bật cười satani chia vừa muốn nói gì vì nẹt vội vã b n miệng của nàng giao lưu đàn sắt ca dù mạ ga bơ di en tiểu thư thực sự là sẽ làm bị thương cửa sái mối đâu nạ ca nọ in suki tôm bóc vỏ tim heo gieo a i tẻn mạ sợ là xấu hổ chết du ký nọ、no、xì tạ dù ký nọ、no, ha ha thật muốn nhìn gieo a i tẻn mạ biết chân tướng phía sau biểu tình vậy nhất định rất thú vị Ichinda,、oh, ý kiến hay mạ kỳ nộ hạ dạ s ô cổ luôn cảm giác tất cả mọi người vui vẻ nữa nha mị rẽ mị dù m ị s xù hạ đúng vậy a cuộc sống như thế thật không sai đâu ạ mạ n ổ p h í a mạ uy các ngươi vui sướng là thành lập trên sự thống khổ của người khác đó a vương ngữ yên không quan hệ thật yêu thế nhân gieo vai tẹn mạ tỉ tỉ nhất định sẽ vui với kính dâng dô kỳ ạ su nạ che mặt giao lưu đàn tiểu hài tử đều bị làm hư dịp c ả tạ cả na si ai ta ngày ngày thẹn ẩn bận đến chân không chắm đất các ngươi c ư nhiên như thế rảnh rỗi mười lăm quá không công bình izu mise niji muốn nói vội vàng chắc là ta chỗ này bận rộn nhất ta nhân viên không nhiều lắm nhưng phải xử lý toàn thế giới sự t ì n h u m a ha ha hoàn hảo thế giới của ta rất hòa bình không có chuyện phiền não saka zuma kuma rất biết dựng cờ nha naka no isuki đúng vậy à, luôn cảm giác chỉ một lúc liền muốn gặp chuyện không may à. u m a các ngươi không nên làm ta sợ nếu là thật xảy ra sự tình ta còn làm sao ở nhà chơi à. Emilia, không hổ là kuma đâu trước hết nghĩ tới lại là trạch sự tình bị ảnh hưởng ưu mi seni di dù sao cũng là làm vật muội nha ưu m a h ư hư, làm vật muội làm sao vậy ta cực kỳ tự hào a so với seni di ngươi ngày ngày ten ẩn bên ngoài vội vàng có thể hài lòng sinh ra ưu mi seni di hạo quân kuma lại muốn ta trước mặt tào rượu tân hạo chuyện này sau này h ă n g nói ta muốn đi thu hoạch thiên sứ của ta người hầu gái ư chinda siêu chờ mong hạo quân không muốn quan phát sóng trực tiếp a tân hạo thu được ngoại giới không phải ta thua rồi gieo vai tẹn mạ có chút thất lạc không hăng hài lắm g a b e i e n cái gì làm sao có thể tỷ tỷ ngươi không phải được xưng ơ thần chi tay sao làm sao biết thất bại gieo vai tẹn mạ thần tình xấu hổ không cách nào trả lời giao lưu đàn s ắ t cả dù m ạ xác định g a b e i e n tiểu thư quả thực hí tinh phụ thân n ạ cả n ọ isuki hoàn hảo hiện tại gieo vai tẹn mạ tỷ tỷ không có đem tâm tư đặt ở gaber gn trên người nếu không Nhất định phát hiện trong mắt nàng ánh phát mắt mắt đ ắ các Đến lúc đó, Gaberjn không r tiểu thư t n h đ ư ợ bị Gaberjn giáo gumi, đúng tiểu hấn. Cả tu mở vậy loại à không tốt lắm. l Các loại, chờ ra mộ cái xạ phản ứng kịp gaber gn tiểu thư hẳn là liền khó chịu gaber gn không thể nào Itchinda, việc gì, sợ cái gì. Mãng đi tới. tỉ có lực không nha, nha, Gaberjn, Mãng Vương ngữ yên, đúng nha, đúng Gaberjn nha. gì, gì. Gaberjn. sợ lên. tỉ nỗ lực lên. đến lúc đó chịu khổ lại không phải là các n g ư ơ i các n g ư ơ i đương nhiên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn n a cả nọ isuki lẽ nào pha cho ngươi tỉ tỉ ngươi không sung sướng sao gaber jn đúng như vậy không sai thế nhưng quá nguy hiểm id c h i n đạ không có việc gì đạt được cuối cũng vẫn phải có trả gaber jn ngoại giới tân hạo trở lại gaber jn trong phòng gieo vai tẻn mạ thấy nhãn thần có chút né tránh gieo vai tẻn mạ tiểu thư mời thực hiện hứa hẹn a tân hạo thần tinh đắc ý nhìn thẳng g e vai tẻn mạ nói rằng gieo vai tèn m à n g n g đầu có chút t r ộ t dạ tựa đầu nghiêng qua một bên nói ta sẽ chờ đi mua ngay trang phục nữ b u ộ c nhưng trong lòng lại nghĩ đợi lát nữa nhân cơ hội liền thiên giới đi trong thời gian ngắn cũng nữa không xuống tỉ tỉ ta phía trước mua nhất kiện trang phục nữ b u ộ c mua quà lớn vừa lúc cho ngươi cũng tiết kiệm lãng phí gieo a ZN hợp vai tèn ma ngơi dại không dám tin tưởng nhìn về phía gieo bờ gien nhãn thần không hiểu yêu thương đây chính là thân mội mội sao quả thực hãm hại tỷ a chỉ là ga bơ gien nhãn thần chân thành hơn nữa tần hạo ở một bên gieo vai tẹn mạ cũng nói không ra trách cứ tới lập tức không thể làm gì khác hơn là kiên trì tự tay tiếp nhận trang phục nữ b u ộ c nụ cười có chút xấu hổ gieo vai tẹn mạ trang phục nữ b u ộ c còn thật là khiến người ta mong đợi đấy tần hạo thần tình sung sướng nhìn gieo vai tẹn mạ ta đã có chút vội vã không bằng gieo vai tẹn mạ tiểu thư đang ở ga bơ gien căn phòng thay a ở nơi này gieo vai t è n mạ có chút gian nan ngẩng đầu nhìn phía tần hạo lúc đầu muốn trốn tránh xem ra là trốn không được nhìn thấy tần hạo nhãn thần kiên định cuối cùng nàng cũng chỉ có thể gật đầu đi vào một bên gian phòng đóng cửa phòng lại nơi đây ta đã bày kết giới gieo vai t è n mạ tiểu thư cũng không nên muốn chạy trốn a đóng cửa lại thời điểm tần hạo lên tiếng nhắc nhở đã biết ta mới không có chạy trốn đâu gieo vai t è n mạ trong thanh âm lộ ra nổi giận nói như thế bên ngoài gà bơ gien dựng thẳng lên con cái không tiếng động than thở ra pheo gật đầu nhìn phía t ầ n hạo đặc biệt thỏa mãn chỉ có vì nẹt che mặt không muốn cùng những thứ này tìm kiếm vui thích ra hỏa làm bạn a hhh xa、ah, ah. tan hỉ chia tay phải che mặt làm ra tự kỷ tư thế vừa muốn nói ga bơ gien sợ nàng nói lộ ra miệng nhãn thần sắp bén nhìn tới cuối cùng nàng miễn là khóc thút thít hủy khuất đem câu nói kế tiếp n u ố t xuống nổi giận ga bơ gien thật đáng sợ nàng khiếp khiếp nhìn phía ga bơ gien tâm lý nghĩ như vậy nói quá thêm vài phút đồng hồ đang lúc mọi người chờ mong dưới cửa phòng một lần nữa mở ra gieo vai t è n mạ có chút nhăn nhó đi ra nhìn phía đám người trên mặt 620 dính vào một chút ánh sắc đối với ga bơ gien tả mà nói n ga bơ gien người y phục này quá nhỏ ách rõ ràng có thể mặc cá ga bơ gien nhìn tới khoe miệng kéo kéo tân hạo hết sức hài lòng bộ này ga bơ gien cố ý chuẩn bị y phục không lớn không nhỏ vừa vặn đem gieo vai t è n mạ vóc người hoàn mỹ buộc vòng quanh tới có vẻ cực kỳ nóng bỏng không giống mới vừa kimono y phục rộng thùng thỉnh cứ nhiên không có bao nhiêu độ cung reo vai tẹn mạ tỉ tỉ tốt xinh đẹp bộ quần áo này cực kỳ vừa người da pheo ở một bên hát đệm con mắt nửa hí nhịn không được lấy điện thoại di động ra quay chụp đứng lên ken két thằng đến da pheo chụp mấy bức reo vai tẹn mạ mới phản ứng được kêu lên da pheo đang làm cái gì reo vai tẹn mạ đại nhân khả ái như thế ả n h chụp ta đương nhiên muốn cất giấu thường xuyên quan sát chỉ đạo chính mình đi về phía trước cá da pheo nghiêm trang nói rằng reo vai tẹn mạ vô lực giơ tay lên cuối cùng lại để xuống xem trang phục nữ buộc chỉ đạo chính mình đi về phía trước tiếp tục như vậy thiên giới muốn hết ta ken k ế t nhìn thấy gieo a i t è n mạ không có phản đối cuối cùng chụp nhân viên càng ngày càng nhiều ngay cả tính gần nhu vn e t đều gia nhập vào chuyến này trong hàng không cho phép khách gieo a i t è n mạ quýnh lên lên tiếng ngăn cản rõ ràng cực kỳ khả ái nói vn i e t có chút t i ế c nối đưa điện thoại di động thu vào tân hạo nhìn phía vn i e t nói rằng vn i e t chờ chút đem ảnh chụp cho ta chuyển một phần h gieo vai tẹn mạ g ư ơ n g mắt nhìn sang nhìn về phía tần hạo tựa như xem người cặn bã giống nhau chương hai trăm sáu mươi sáu ga bơ gn ta thật gờ thực sự ba năm có vấn đề gì không tần hạo nhìn r e vai tẹn mạ vẻ mặt đương nhiên cất dấu chính mình người hầu gái ảnh trụ đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa a nhân cha r e vai tẹn mạ chừng mắt tần hạo thần tình vô cùng c h ẳ n g đáng tần hạo khỏe miệng d ư ơ n g lên nói rằng nhân cha ta đây liền làm chọn người cặn bã việc a h ắ c đám người vô cùng kinh ngạc nhìn phía tần hạo người này sẽ không thật muốn đưa ra cái gì yêu cầu quá đáng a ta chỉ là bằng lòng làm người hầu gái mới sẽ không thỏa mãn ngươi đầy đầu tà ác ý niệm trong đầu gieo mai t è n mạ hai tay che ở trước người cảnh giác nhìn t ầ n hạo người hầu gái chẳng lẽ không đúng chắc đúng chủ nhân trăm phần trăm phục tùng sao t ầ n hạo phản vấn gieo mai t è n mạ liếc tần hạo liếc mắt bình tĩnh nói rằng ta chỉ đáp ứng rồi làm ba ngày người hầu gái mà thôi mới không phải cái loại nào trăm phần trăm phục tùng người hầu gái vậy ít nhất ba ngày nay hẳn là phục tùng a tân hạo khỏe miệm chứa đựng tiêu ý lấy ra một tờ trắng loan giấy g đưa tới tới, đem lâu giải khế ước b á n thân kỳ à. hắc đ ầ u góc ngươi hư mất rồi sao gieo a i t è n mạ không nói hô hấp thở gấp đứng lên giao lưu đàn s a cạ d u m ạ thần ngươi có thể cho phép một cái nguyện vọng ước nguyện giả nguyện vọng của ta là ngươi có thể thỏa mãn ta vô số nguyện vọng chủ nhóm thật đúng là tâm cơ đâu s a cạ d u m ạ bất quá chủ nhóm là lý lần thấy nhiều rồi sao cứ nhiên làm ra như vậy miệng trí sự tính tới gieo a i tẹn mạ làm sao có thể bằng lòng ít c h i n d a người lẽ nào không có phát hiện đó là một tâm c h ố n g dông thư mời sao naka no isuki đúng vậy hạo quân chắc là muốn cho gieo a i tẹn mạ gia nhập vào chúng ta à? dù sao gieo a i tẹn mạ sức chiến đấu rất tốt có chuyện gì cũng có thể để cho nàng hỗ trợ ít c h i n d a thì ra chỉ là một công cụ người sao hạ dù thì sủ dù mỹ dạ chủ nhóm thật đúng là vô tình đâu xinh đẹp như vậy một nữ h ả i tử c ư nhiên làm cho nhân ra làm công cụ người dù kỳ asuna cái này chỉ là các ngươi thôi chắc mà thôi không làm được chuẩn được rồi ngươi nói dê b a i tẹn mạ tiến nhập chư thiên học viện phía sau gabber gn vừa rồi t r e o đụa chuyện của hắn nàng sớm muộn sẽ biết ta nghe gabber gn cái gì chủ nhóm nguyên lai là đánh cái chủ ý này sao đại nguy cơ a chủ nhóm lại muốn bán đứng ta mỹ d ẽ mỹ dù mỹ su hạ không hiểu cảm giác được buồn cười dù ký nọ xì、si、tạ dù ký nọ nói không chừng bị phạt tiểu già sẽ rất khả á i đây gabber gn các ngươi là ác ma sao hạ ta muốn ngăn cản ta tỉ tỉ ký cái này ngươi có thể biết ga bơ gn tất cả b í m ậ t ta tân hạo mở miệng rụ rỗ nói rằng không muốn tỉ tỉ đây là âm mưu ga bơ gn khẩn trương vội vã chạy đến giữa hai người đem hai người tách ra gieo vai tẹn mạ nhìn ga bơ gn trên mặt lộ ra vẻ hầu nghi đột nhiên tự tay đem giấy chứng nhận đem tên ký trên tờ giấy kia căn bản không có ước thuốc loại phát tắc hơn nữa đối với ga bơ gn quan tâm gieo vai tẹn mạ cuối cùng tuyển trạch thử một chút tại sao như vậy ga bơ gn cụ hứng có chút vô lực ngồi ở trên ghế salon chán trường tiểu già cũng cực kỳ khả ái đây da pheo nhãn thần một sáng xích tới đi ra không muốn sữa rửa mặt ga bơ gien nhãn thần ghét bỏ tựa đầu lệnh qua một bên da pheo cười nhẹ nhàng không hề để tâm lại thay đổi một cái phương hướng đ ù a bắt đầu ga bơ gien tới sau một lát reo vai t è n mạ rốt cuộc tiêu hóa xong thư mời kèm theo tin tức mở con mắt nhìn phía ga bơ gien ga bơ gien không ngờ tới ngươi cứ nhiên che giấu chuyện trọng yếu như vậy t a chỉ là muốn lần sau lại hội báo mà thôi. là lần lại mà muốn sau báo gien a nói xạo nói rằng phải gèo vai t è n mạ cười nhạt cái kêu mới vừa phát sóng trực tiếp là chuyện gì xảy ra phát sóng trực tiếp làm sao ngươi biết g a v r gien cả kinh hoảng loạn nói rằng nói xong mới phản ứng được vội vã che lại miệng không ngờ tới một lửa ngươi nói ngay gèo vai t è n mạ mâu quan g băng lãnh làm sao diễn kịch chơi rất khá sao tỉ tỉ ta sai rồi g a v r gien lúc này từ tâm thủ hạ tọa ngã nhào xuống đất được rồi nếu sự tình đã biết rõ tỉnh vậy hãy cùng ta đi qua đi làm ba ngày người hầu gái thời gian cũng không thể thiếu a tân hạo lên tiếng đi t ớ i d i o vai t è n mạ bên người v ỗ v ỗ bả vai của nàng đã biết d i o vai t è n mạ thần tình biến đổi băng tan tuyết r u n g một lần nữa trở nên nhăn nhó vừa nói chuyện tân hạo liền dẫn d i o vai t è n mạ chuẩn bị l y khai tân hạo tiên sinh đáp ứng ta sự tình đâu g i a pheo nhìn sang do hỏi tân hạo lần sau sẽ b à n a hai anh phụ tâm nhân g i a pheo nhún mày bí môi có người hầu gái liền đem nhân ra ném sang một bên ách t ầ n hạo không nói dẫn vé vai t ẻ n mạ ly khai ra phép cái này hí tinh cho là mình không nhìn ra của nàng diễn kỹ sao các loại chờ t ầ n hạo đi rồi gabber gn mới lập tức mất đi khí lực ngồi liệt ở trên ghế salon tự lẩm bẩm ta thật gờ thực sự ta đơn biết phía sau nàng thanh â m càng ngày càng nhỏ nhãn thần mất đi quang thải nha tiểu già hư mất rồi đâu ra phép kinh hô thành tiếng gabber gn ngầm đầu không lời nói ta nhanh xong đời ra pheo ngươi còn có tâm tình trêu đùa ta không quan hệ tối đa chính là đem tiểu già đầu c ấ m đoán m à t h ô i ta sẽ đi nhìn ngươi ra phép chắp hai tay nhãn thần hiếp lại nói rằng g a b e r i y n vì nẹ tan đ u ổ i tiểu già ngươi liền an tâm suy nghĩ qua ta tin tưởng d i b a ai thẹn mạ tỉ t ỷ chẳng mấy chốc sẽ thả ngươi đi ra nhưng là á a là đại lục mọi người chỗ trong nước sôi lửa bỏng cần ta cứu vớt a ta. ta không ở thời điểm bọn họ cỡ nào thống khổ a gaberzyn đẩy mặt khuôn mặt u sâu nói rằng không nên đem trò chơi nói xong đáng sợ như vậy á vị nẹt không nói nâng chán hay anh trò chơi nhưng là thế giới ảnh thu nhỏ g a b ê képeel vẻ mặt thần khí được rồi chuyện này đều là chủ nhóm gây ra ta muốn tìm hắn giải quyết rafael che miệng c ư ờ i khẽ ngươi còn tìm nàng giải quyết chờ chút hắn lại bán đứng ngươi v n n t ồ、oh, quên hỏi vừa lên vấn đề phát sóng trực tiếp đóng sao g a b ê képeel ồ ta quên rồi Tốt. rafael nói như vậy chúng ta nói sự tình đều bị những người khác thấy được nói không chừng dẹo vai tẹn mạ tỉ tỉ cũng nhìn thấy gabber gn khiếp sợ không thể nào giao lưu đàn lại tân hạo đã thấy a nhà của ta người hầu gái nói ngươi cấm đoán kỳ tăng một tháng gabber gn h chính là một con người hầu gái c ư nhiên như thế kiêu ngạo tân hạo tăng thêm nữa một tháng cấm đoán kỳ dẹo vai tẹn mạ gabber gn tỉ tỉ ta sai rồi tân hạo nhà của ta người hầu gái nói ba ngày sau thấy gabber gn làm sao bây giờ chủ nhóm nếu không ngươi chính là đem ta tỉ tỉ bắt làm tù binh a nếu không ta thì xong rồi saka du mạ ga b r gn tiểu thư thực sự là r a gãy chân a biết rõ tỉ tỉ có thể chứng kiến còn đem tin tức này phát ra rồi ga b r gn ồ phát sai rồi ta thu hồi tin tức tân hạo đã thấy chương hai trăm sáu mươi bảy ta lúc đầu không muốn đáp ứng nhưng là nàng cho nhiều lắm bốn năm gieo vai tẹn mạ ra nhập thứ nguyên giao lưu đàn đúng lúc này giao lưu đàn thanh â m nhắc nhở vang lên ga bơ gn Ủa? không phải đâu g e o by ten m a có vấn đề gì không gaber gn không thành vấn đề vui mừng nên tỷ tỷ r a nhập vào sắt cả du m a cái này thực sự xong đời gaber gn tiểu thư muốn tìm người chơi game đều muốn thận trọng du k i nọ、no、si tạ d u k i nọ、no, đúng vậy đâu it c h i n d a thật tò mò gaber gn nét mặt bây giờ nếu không tiểu già ngươi phách một tấm phát lên chúng ta nhìn gaber gn các ngươi quá ma quỷ gaber gn được rồi chủ nhóm n g ư ơ i làm sao đem ta tỉ tỉ kéo vào giao lưu đàn tân hạo n g ư ơ i tỉ tỉ đem các n g ư ơ i thiên giới thần thuật đều tặng cho ta gabber jn chủ nhóm n g ư ơ i cũng quá không có lập trường đi tại sao lại phản bội đâu tân hạo ta cũng không muốn đáp ứng chỉ là nàng cho nhiều lắm saka duma chủ nhóm n g ư ơ i làm u ố n c ư ờ i chết ta sau đó kế thừa ta cắt điêu đồng đội sao tân hạo không cần cảm ơn gabber jn h a i anh rõ ràng nhân gia cũng không có bán thiên giới thần thuật tỉ tỉ thực sự là quá phá của g e o v a tên ma ân gaber gn ta là nói tỉ tỉ quá anh minh thần vũ chuyện này hoàn toàn chính xác cứ như vậy về sau cho dù có người của thiên giới gia nhập vào cũng không có thể lại bán du ký nọ xỉ tạ rủ ký nọ sáu trăm ba mươi xem ra chủ nhóm cùng gaber gn tiểu thư cực kỳ xứng đôi nha lập trường đồng dạng không phải kiên định gaber gn ngươi một cái rủ k ỳ ố nạ đang nói cái gì cứng nhắc chiến tuyến kẻ phản bội nạ ca nọ in su k ỳ hoa cải vả đâu hàng bán ra sạp hạt dưa hoa sinh nước khoáng sakazuma cho ta cả một cái Khi si ra sù m ộ ta I rù mi một. m xe ni gì, U một. Ga bơ e nói ta n các ngươi à, chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn d ù k í nọ -no、xì -si、tạ dù k í nọ -no, cái này là loài người thói hư tật xấu hay anh không có thuốc nào cứu được U ma -zi, ta mới vừa thu được một cái chuyển phát nhanh phát hiện một cái vấn đề lớn sakazuma chẳng lẽ là ngươi bạn trên mạng cho ngươi phát cái gì hát khoa học kỹ thuật đạo cụ ngươi phải đi hết nhân sinh đỉnh núi naka n ọ isuki cái này cốt chuyện làm sao cảm giác thật quen thuộc izu mi seniji có thể không quen thuộc sao eiji tiểu thư không phải ở chư thiên học viện bán sách vở sao nàng vẽ liền có loại này đề tài du ki nọ si ta d u ki nọ có chuyện như thế sao izu mi seniji đương nhiên là có s a cả du mà trước đây mua chọn b ệ n đâu itchinda sắc thật đáng thương thấy hiện thực cùng huyễn tường đều vệ không phân rõ tân hạo chuyện này ta làm sao biết itchinda không cho phép ở chư thiên học viện tiến hành không phải khiết hoạt động sao lại bị chúng ta rõ ràng lui tân hạo làm sao ân làm được xinh đẹp cà tu m ở gumi hạo quân dường như có điểm tiết lối nếu không chờ sẽ ta tìm hẹ gì gì mua cho người một bộ nếu như không hài lòng ta vẫn có thể tìm cả s ù mì gạo c ả học tỷ cho người tư nhân định chế kịch bản để hẹ gì gì vẽ ra tới tân hạo nghĩ gì thế ta là loại người như vậy sao s ặ t cà dù mà ta nghĩ m u ố n a t ư nhân định chế chủ nhóm hiện tại nội tâm nhất định là giày vò saka dù m à cấm n ô n một phút đồng hồ tân hạo nói xấu bản chủ nhóm là muốn bị xử phạt m i rẽ m i dù m i su hạ luôn cảm giác có điểm là lạ naka no y suki chủ nhóm đây là thẹn quá thành giận a tân hạo cấm n ô n cảnh cáo naka no y suki hạ quân ta sai rồi tân hạo trước hết tha thứ ngươi u maz các ngươi những thứ này đại thủy quái ta nói chính sự a các ngươi một cái liền đem lời để xóa khai tân hạo vậy ngươi nói đi ý chí đa có phải hay không tương lai bút ký nhiều năm về sau cô đọc sống quãng đời còn lại lao trôn viết cho hiện tại chính mình u maz lao trôn cái quỷ a ý chan n g ư ờ i cũng quá d a mới không phải là cái gì tương lai bản bút ký a là một bản lì tật nổ vẹo hạ dù hỉ sụ dù mị dạ thích lì tật nổ vẹo nhiều thông thường a có gì ghê gớm đâu ý chí đa chính là nhân ra lòng hiếu kỳ đều nhắc tới lại là một món đồ như vậy việc nhỏ naka no isuki thất vọng còn tưởng rằng có cái gì nhiệm vụ đâu dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ đúng vậy à. đã lâu không có chiến đấu qua thân thể cảm giác đều dị xét saka duma chẳng lẽ là lì tật nổ vẹo nội dung có chuyện u ma dh đáp đúng không chỉ là lì tật nổ vẹo nội dung có chuyện liền tác giả đều có vấn đề à ảnh c h ủ p dô kỳ a suna sơ hật tạ tô lai có hay không tính sai à. cụ mạ thế giới cũng có liên quan tới tà tiểu thuyết sao saka duma lẽ nào a suna tiểu thư ở nào đó một thế giới là đại lão dữ liệu vô ý thức bên trong truyền tới chư thiên và giới hạ du thì sủ dù mỹ dạ có loại này khả năng ít chính đạ hoa asuna tỉ tỉ còn thiếu vật trang sức sao sakazuma ít tiểu thư ngươi cũng quá không có liêm sỉ lý thám hoa nhân vật như vậy đến cùng lợi hại tới trình độ nào a độc c u ố c kiếm khiến người hướng về、Umaz. các ngươi lẽ nào không có phát hiện bản này tiểu thuyết tên tác giả chữ có vấn đề gì không sakazuma trong đất đại bình lấy bút danh chỉ so với nhà n g ư ơ i ca ca ít một chút chẳng lẽ nói bản này tiểu thuyết là ngươi ca ca viết In chính đã, và cụ mạ k a k a còn có loại này kỹ năng sao. Dù kỳ nọ si t a dù kỳ nọ, đây cũng quá trùng hợp à? u m a Umaz, đúng vậy à, k a k a ta tuy là đọc sách thành tích tốt, thế nhưng viết tiểu thuyết cũng không phải là một cái hệ thống a huống chi còn viết ra s ở hận ta online, ta cuối cùng cảm giác không đúng. Saka duma, chẳng lẽ là xuyên việt giả. Tuyết cái này định dù kỳ nọ, kẻ chép văn. Tân hạo, cụ mạ ngươi có cảm giác hay không k a k a của mình gần nhất có thay đổi gì sao. u m a không chút chú ý. izu mise niji hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải ngươi đối với mình áo cơm phụ mẫu cũng quá không quan tâm đi ít chính đạ đúng vậy a sakazuma luôn cảm giác trong đất thái bình có điểm thảm đâu m ộ i m ộ i c ư nhiên một chút đều không có chú ý tới hắn u maz có biện pháp nào nha gần nhất mua trò chơi nhiều lắm hơi trùng xuống mê nào biết đâu rằng sẽ ra loại chuyện như vậy a sakazuma hoàn hảo ngươi phát hiện nếu không cú ma ngươi liền nguy hiểm u maz vì sao sakazuma bởi vì xuyên việt giả có rất nhiều là khoa chỉnh hình người yêu thích a u maz khoa chỉnh hình saka duma giống như seni ji chan cố sự như vậy u maz điều đó không có khả năng a n ạ c a nọ isuki ha h a là một chạch ta không phải tin tưởng cú mã ngươi đối với việc này không biết n g ắ m lại thực sự là kích thích đâu u maz kích thích trái chứng a mọi người nhanh nghĩ biện pháp a dô kỳ asuna không phải là một bản tiểu thuyết mà thôi lạc không nên quá sốt ruột u maz không nóng n ả y ta nghe nói s ở hật tạt ôn lại phát hỏa sau đó ạ su na ngươi tiểu bồn u bồn u rất nhiều à lẽ nào ngươi cũng không ở từ sao không ngờ tới ngươi yêu thích cái này à ạ su na ta còn thật là nhìn không ra ngươi là người như vậy à dô kỳ ạ su na có ai như vậy yêu thích ta cụ m à cũng mà ngươi không muốn vu oan người chương hai trăm sáu mươi tám nhị thứ nguyên văn hóa truyền bá giả 5 năm năm dô kỳ ạ su na hạo quân nhanh nghĩ biện pháp à, ta đều bị cù m à nói như vậy tân hạo không nên quá lo lắng không phải là vài cái sách vở nhà dô kỳ nhận nguyện n h ị vẽ cũng không phải ngươi ngươi đương nhiên không lo lắng s t cả dù m a nói không chừng vẽ chủ nhóm hắn sẽ rất vui vẻ chứ s t cả dù m a cấm nôn một ngày tân hạo thực sự là quá ra gieo vai t e n m ạ các ngươi đang nói cái gì vì cảm giác gì nghe không hiểu tân hạo g a b e i e n n g ư ơ i đi ra cho ngươi tỉ tỉ giải thích một chút g a b e i e n thu được khoảng khắc gieo vai t e n m ạ g a b e i e n ngươi về sau không cho phép xem những thứ đồ này quá không thiết g a b e i e n đã biết trò chuyện riêng g a b e r gn chủ nhóm ngươi lại lừa ta ta đến cùng cùng ngươi cái gì thù cái gì oán a tân hạo không có việc gì ta có thể len lén xem n h a g a b e r gn mới sẽ không đâu ta nếu bằng lòng t ỷ t ỷ cũng sẽ không đổi ý hai anh t ỷ t ỷ còn ở chỗ của ngươi một phần vạn ngươi đem trò chuyện riêng cho t ỷ t ỷ nhìn ta cấm đoán thời gian là không phải lại muốn gia tăng rồi ta mới không có ngu như vậy đâu giao lưu đàn gieo vai tên mạ những thế giới này người nhập cư trái phép sẽ xử lý như thế nào đâu tân hạo xem tình huống a phá hư thế giới liền tiêu diệt hết phổ thông vô hại liền trục xuất trở về thế giới của mình gieo vai ten mạ thì ra là thế a dô kỳ ạ su nạ chủ nhóm giao lưu đàn đến cùng phát không có tuyên bố nhiệm vụ a tân hạo cũng không có nhiệm vụ thế nhưng có nêu lên làm vật mội thế giới miêu tả trong đất thái bình chết đột ngột dị giới chi linh hồn xuyên việt mà đến quyết ý truyền bá hai giao nguyên văn hóa ảnh hưởng chỉ ở văn hóa mặt ảnh hưởng nhỏ bé nhiệm vụ không thế giới nguy hại không nhiệm vụ giao lưu đàn thành viên có thể tự làm quyết định xử lý như thế nào dù ki nọ、no、si tạ dù ki nọ、no, thì ra thật là kẻ chép v ă n a n a c a nọ isuki đúng vậy a tồn tại trong truyền thuyết đâu u maz nói như vậy ta nguyên lai c a c a đã chết rồi sao y dù mi seni di cú mà nén bi thương dù ki a su na nén bi thương k h i ra sù c ả si dù c ả nén bi thương ai không có biện pháp đây chính là l ú c xúc sinh quy tốt ca y chín đa nén bi thương ngẫm lại liền đáng sợ a May mà ta không cần đi làm Ý dù mì xe nì làm sao bây giờ a hạ quân tân hạo cũng mà đâu xuyên v i ệ t giả hiện tại nhưng là dùng là người ca ca thân thể người có quyền quyết định làm như thế nào U-ma-z, vẫn là giữ hắn lại a hắn dù sao dùng là ca ca của ta thân t ứ c nếu như tương lai có thể lưu lại cả dù cổ nửa nữ coi như là vì trong đất gia tiếp theo hư n g hỏa đương nhiên chủ nhóm ngươi chờ chút nhất định phải đem hắn liên quan tới thế giới của ta ký ức p h o n g ấn nếu không nếu là hắn đối với bản thân ta còn có ta xuất thủ sẽ không tốt dô kỳ ạ suna còn có liên quan tới sở vật đạt online ký ức u maz c h sở vật đạt online sách vở đã đem bán phong ấn bộ phận này ký ức cái tiêu tiểu thuyết không phải kết quả xấu rồi sao dô kỳ ạ suna vậy cũng dù sao cũng tốt hơn ta tiểu b u ồ n b u ồ n bay đầy trời a naka nọ isuki ha ha may m à ta không có ạ suna nổi danh không cần lo lắng vấn đề này tân hạo phải naka nọ ra ngũ nữ vẫn có chút danh khí a n a c a n ọ insuki loại này danh khí ta mới không muốn tân hạo được rồi ta vừa rồi nghĩ đến một biện pháp tốt đó chính là tìm cả xù m ì gạo cả ủ tạ hạ đem sở vật tạt online sửa chữa một cái đem ạ xù nạ vai diễn bôi bỏ như vậy thì lưỡng toàn kỳ mỹ cả tu mơ gumi cũng có thể a cả xù m ì gạo cả học tỷ tuy là không v i ế t ra được sở vật tạt online loại này truyền lưu cực lớn kinh điển tiểu thuyết thế nhưng chỉ là ở nguyên tắc trên căn bản sửa chữa một điểm hẳn không có vấn đề tân hạo vậy xin nhờ tiểu huệ ngươi cho nàng nói một chút ta cả s ù m ì gạo cả ủ tạ hạ nàng có yêu cầu gì cũng có thể nói ra cả t ù m ở gumi yên nào ta sẽ xử lý tốt tân hạo ân ta đây sẽ đi ngay bây giờ cù mạ bên kia u ma nhanh lên một chút hạo quân nhanh lên một chút qua đây nếu là cái này xuyên việt giả dẫn theo cái gì hệ thống chờ chút ngươi sẽ mất đi ta n a c a nọ y n suki luôn cảm giác cù mạ không có hảo ý đâu du ký nọ x ỉ tạ rủ ký nọ c ù mạ bây giờ vũ lực một cái đánh một trăm cái cũng không thành vấn đề cứ nhiên giả dạng làm cô gái yếu đuối kỳ dụng ý còn không biết sao khi ra sủ cả si dù cả không có chút nào ba khí kỳ gì m à phụ hiệu quá ba khí sẽ giống như tính lao sư giống nhau không ai thèm lấy a khi ra sủ cả si dù cả mới không phải không ai thèm lấy a chẳng qua là ta không có coi trọng người mà thôi hạ dù k h i s ủ dù mỹ d a lời nói này ta đều không phải tin khi ra sủ cả si dù cả tân hạo các ngươi không muốn khi dễ tính khả ái lạp chờ chút nàng l u ậ n quẩn trong lòng sẽ không tốt khi ra sủ cả si dù cả ta mới không có dễ giận như vậy dịp c ả tạ c ả nạ xi,、si, hạo quân cần ta đi qua hỗ trợ sao. tân hạo, không cần, chính là một cái thông thường xuyên việt giả m à t h ô i 16. dịp c ả tạ c ả nạ xi,、si, rõ ràng nhân gia còn nghĩ qua đi chơi một chút đâu. gieo mai ten m ạ ta đây. tân hạo, nhà của ta người hầu gái muốn đi qua sao. cũng tốt, liền theo ta được rồi. ga bơ e n ồ. luôn cảm giác tỉ tỉ biến hóa có chút lớn, hạo quân ngươi sẽ không đối với ta tỉ tỉ dùng cái gì siêu cấp hắc khoa học kỹ thuật à? tân hạo, ân. lẽ nào ẹ gì gì họa tập ngươi cũng mua g a b e i e n tiểu thư ngươi nhưng là chân nhân bất lộ tướng a g a b e i e n ta không phải ta không có ngươi không muốn nói xấu ta à gieo vai tenma xem ra trở về thời điểm muốn lục soát một cái g a b e i e n phòng của ngươi mới được ân còn có tư nhân không gian g a b e i e n a không phải đâu tỉ tỉ ngươi đây là xâm phạm tư ẩn gieo vai tenma ngươi có thành kiến không g a b e i e n phản đối độc xài tân hạo g a b e r gn ngươi tự cầu nhiều p h ú c đi g a b e r gn chủ nhóm xem như ngươi lợi hại bán đứng ta ngươi rất khoái nhạc sao tân hạo vui sướng làm sao có thể nói như vậy đâu đó là tương đương nhanh vui a Itchinda, ha ha. Itsuki, Gaber GN, tiểu thư hiện tại khuôn mặt đều nhanh biến hình a. Dạ soko, luôn cảm giác nhiên điểm hoài thư mặt nột tỉ tỉ thật phúc cả cổ, cảm có cả ha ha. khuôn nhanh hình hạ thương hắn Nạ nọ Jn luôn Jn đáng Jn, đông niệm nếu Gaber A. Gaber Gaber Mạ dạ sạt sô đều đâu. du kỳ mạ, là ở. chí ít còn có thể chia sẻ một chút hỏa lực chủ nhóm ngươi mo đưa hắn thả ra đi giao lưu đàn vui sướng nguồn suối hay để cho hắn làm a tân hạo như ngươi mong muốn s ạ a cạ d u m ạ rốt cuộc đi ra g a b e i e n h o à n n ê n cắt điều trở về n a c a nọ í su kỳ h o à n n ê n s ạ a cạ d u m ạ tuy là cực kỳ cảm kích g a b e i e n tiểu thư ngươi cầu tình thế nhưng phát ngôn của ngươi có một chút không thích hợp ta lúc nào hầu thành giao lưu đàn vui sướng nguồn suối hơn nữa hoài niệm cái từ này cũng là là lạ, lạ. mã kỳ nọ hạ giả số c ô chẳng lẽ không đúng sao du kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ đúng vậy cả dù m ạ tiên sinh ngươi ngày ngày k ẹ n ẩ n tìm đường chết phai trò mọi người hài lòng thực sự là cực khổ s t cả dù m ạ làm sao cảm giác ta giao lưu đàn địa vị lại giảm xuống hiện tại c ư nhiên trở thành một cái khôi hài cười vai hề khi ra xù cả xì dù cả cảm giác của ngươi không có sai a mã nổ phía m ạ cả dù m ạ tiên sinh xác thực cho mọi người mang đến rất nhiều sung sướng đâu s t cả dù mã uy chủ nhóm không muốn nước cửa nhà ta vang lên xuyên việt giả ca ca hẳn là đã trở về lâu chương 269 phong ấn ký ức một năm tân hạo an tâm ta muốn qua đây còn chưa phải là một cái sự tình sao s t c a d u m ạ chủ nhóm quá nhanh nữ hải tử sẽ không thích umaz luôn cảm giác đem c a d u m ạ tiên sinh phóng xuất là một quyết định sai lầm n a c a n ọ isuki đồng cảm s t c a d u m ạ quá yêu lái xe izu mise niji rõ ràng chúng ta giao lưu đàn là một tràn ngập tránh năng lượng giao lưu đàn a không muốn nói một ít có không có a du ký nọ xì tạ rủ k ý nọ có dưới ánh trăng chi lang chủ nhóm chúng ta giao lưu đàn đã sớm sai lệch được rồi ít chính đạ dưới ánh trăng chi lang hình dung cực kỳ chuẩn xác nha tân hạo du ký nọ xì ta meo meo là phỉ báng nhưng là phải chịu trách nhiệm du ký nọ xì tạ rủ k ý nọ ta có nói sai cái gì không chủ nhóm quân gieo a i kẹn mạ tiểu thư có thể cho ta làm chứng Nào cũng ó đó có, có có có nói. vừa vị với. gia A ai ta chùa, thấy mặt đã làm cho nhân gia nữ tử một ít kỷ quái biệt tèn thấy tạ tị cho nhân hải nhà mình hầu không cho hiệu linh. chơi chịu, không chuyện nghe ghen lấy này làm làm muốn làm mạ, mạ, đã đến để được lục lục lẽ nào ác còn cái Sắc cả Gieo nữ người nọ gái gì quái kỷ kỳ dù rủ xỉ tạ ghen với? Cũng là trước đây chủ nhóm cũng không có đem rủ kỳ nọ x ỉ tạ thu a chủ nhóm nhanh cố gắng một chút ta không nên phụ lòng tâm ý của người khác à. Rủ kỳ nọ x ỉ tạ rủ kỳ nọ s ạ cạ rủ mạ đầu góc ngươi bên trong nuôi ngư sao sạt cạ dù mạ đây là thẹn quá thành giận sao ha ha xem ra ta sạt cạ dù mạ nhãn quang hay là thật tốt dù kỳ nọ x i、si、tạ dù kỳ nọ người nhãn quang không sai ta xem ngươi là con mắt có chuyện con mắt không cần mời quên cho có cần người a nạc ạ nọ isuki có sạt cạ dù mạ ở giao lưu đàn hoàn toàn chính xác tràn đầy sung sướng đâu gaber gn hh như vậy thì không cần cây đuốc lực tập trung đến trên người ta sạt cạ dù mạ vậy có hay không thưởng cho a gaber gn tiểu thư hiện tại ngươi cũng không có thể chơi game không bằng đem ngươi cất dấu gì gì đó tất cả đưa cho ta đi ta giúp ngươi tiêu hóa hết gabber n tưởng đẹp đây chính là tâm huyết của ta gabber jn diện bích có thể thế nhưng đem ta tâm huyết tặng người không được gabber jn tốt chờ ta trở về rồi hay nói cho chuyện riêng gabber n chủ nhóm mau đưa ta tỉ tỉ mang đi à, không nên để cho nàng đã trở về chờ hắn trở lại ta cất dấu liền không giữ được tân hạo lẽ nào ngươi cất giấu so với tỷ tỷ còn trọng yếu hơn gaber gn nàng theo ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon khoái hoạt tự tại một điểm tổn thất cũng không có cái này căn bản không thể so sánh tân hạo luôn cảm giác l à ngươi tỷ tỷ có bi ai đâu gaber gn đến cùng có đáp ứng hay không tối đa ta sẽ đem v ị nẹt phương thức liên lạc cho ngươi đây là ta sau cùng điều kiện tân hạo liền cơ hữu cũng b à n đứng ngươi có thể a gaber gn gaber gn ta đây là tiễn nàng một hồi phú quý làm sao có thể nói là bán đứng đâu tân hạo ha h a ga bơ gn tân hạo đến lúc đó lại nói ga bơ gn chủ nhóm t h ậ tốt t ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ ta tân hạo di đều nổi d a gà mời nói chuyện bình thường ga bơ gn thích không có tí sức lực nào giao lưu đàn u ma vi, các ngươi sẽ không đem ta quên rồi a y chín đ ạ emmmm ta cũng nghĩ thế y dù mì xeny di ồ quá đáng thương cụ mạ cũng là quang chi mỹ nữ a không ngờ tới lại chiếm được đái ngộ như vậy nạ cả nọ isuki không có biện pháp à, giao lưu đàn mỹ nữ nhiều lắm cú m à cũng không có thể độc chiếm ân sùng a u maz độc chiếm ân sùng ngươi về sau chủ nhóm là hoàng đế sao khi ra xù cạ xì dù cạ hoàng đế người này hiện tại phất tay có thể giết quốc có thể sánh bằng hoàng đế hiện tại quyền u y được rồi dù ký nọ xì tạ dù ký nọ ngẫm lại liền khí người này so với ta tu hành nhân tiên võ đạo còn vãn hiện tại cũng nhân tiên ta mới võ thánh a g ê tởm m ạ kỳ nộp hạ giả s ô cổ không có biện pháp a chủ nhóm kk là thiên tài vương ngữ yên không sai ai lúc đầu đối với mình tu hành tốc độ còn thật tự tin thế nhưng cùng tần kk vừa so sánh v ớ i cũng cảm giác làm sao cũng đuổi theo k i j i s mafriu thiên phú tốt nhân luôn là so với thiên phú kém người đi được nhanh hơn đây là không có cách nào khác thay đổi sự tình chúng ta có thể làm cũng chỉ có đi được ổn điểm nỗ lực đuổi kịp mà thôi k i j i s u ka si dù ka không sai Uma, kk nhìn ta hai mắt tỏa ánh sáng hắn nên biết thế giới của ta cố sự a ẹ bị nạn nguy hiểm cụ mạ nguy n g hiểm chủ nhóm ngươi còn không qua đây cụ mạ n g liền đại nguy cơ tân hạo đã đến gieo m a i tên mạ không sai chúng ta đã đứng ở hai người các ngươi phía sau rất lâu rồi chỉ là ẩn thân mà thôi u maz ồ làm vật mội thế giới u maz trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc trong đất thái bình nhìn sang còn không có đợi đến hắn nói chuyện hắn liền một đầu ngã quỵ ở trên bàn ngay sau đó tân hạo cùng gieo m a i tên mạ thân hình hiện hiện ra chính là ở Umar phía sau Umar đại h ỉ nói thật tốt quá ta còn tưởng rằng chủ nhóm ngươi vẫn còn ở thủy nói chuyện phim đâu cái gì gọi là ta thủy a ta sớm lại tới chỉ là đang quan sát vị này xuyên việt giả mà thôi tân hạo biểu thị chính mình vô tội nói rằng Umar vậy ngươi có phát hiện gì không chỉ là một đơn thuần xuyên việt giả không có hệ thống chỉ là thức tỉnh rồi tuyệt đối ký ức năng lực có thể mang phía trước thế giới thấy qua đồ đạc sao chép được mà thôi tân hạo nhìn phía trong đất thái bình nói rằng hệ thống u mã nhắc tay nói hệ thống chính là là cái gì tới rất khó nói rõ ràng là tân hạo gật đầu đối với z e v a i t è n m a nói rằng kỳ thực thứ nguyên giao lưu đàn coi như là hệ thống một loại chờ chút ta phát mấy bộ hệ thống lưu tiểu thuyết đến công cộng văn kiện bên trong ngươi xem qua về sau liền biết hệ thống là chuyện gì xảy ra z e v a i t è n m a ngượng ngùng gật đầu đa tạ chủ nhân từ thiên giới thiên k i ê u biến thành người hầu gái nàng bây giờ còn có một điểm không đông ra u m a n con mắt một sáng nói rằng thật tốt quá ta lại có thể có tiểu thuyết nhìn những thứ này tiểu thuyết không quan hệ đến mọi người vận mệnh ta có thể giữ lại từ từ xem thời gian rất lâu đều có thể không cần nhàm chán tân hạo ân ngươi vui vẻ là được rồi hàn huyên một hồi u ma chợt nhớ tới chính sự chỉ vào nằm út s ắ p ở một bên trong đất thái bình nói rằng vậy làm sao bây giờ đem hắn tương quan ký ức phong ấn để hắn cho là mình chỉ là ngoại ý muốn chiếm được thế giới khác dữ liệu à? còn như năm bốn s ở hợp đạt ôn lại phương diện cốt truyện các loại chờ cả x ú hủy gạo cả ủ tạ hạ sửa chữa hết tiểu thuyết lại phong ấn đến trong đầu của hắn được rồi tân hạo cho ra phương án chính là phía trước giao lưu đàn thương lượng xong đề án u ma gật đầu vậy là tốt rồi như vậy ta liền an toàn gieo mai ten mạ -ma, như vậy sẽ không với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng gì sao tân hạo lắc đầu đương nhiên sẽ không chính là truyền bá một điểm văn hóa mà thôi ảnh hưởng cực tiểu có thể bỏ qua không tính gieo mai ten mạ -ma gật đầu nói vậy là tốt rồi chủ nhóm nhanh lên một chút ta chờ chút ca ca tỉnh lại làm sao bây giờ cụ mạ bắt đầu thúc giục tân hạo không nói ngươi nghĩ rằng ta sẽ thất thủ sao cụ mạ nhìn phía dây vai t è n mạ ý tứ không cần nói cũng biết tân hạo xấu hổ ca ca ngươi chẳng lẽ còn có thể cùng thiên giới thần chi tay tương đối sao vừa nói chuyện bàn tay đến trong đất quá tóc hối cua đ ỉ n h linh hồn chi lực phong thích rất nhanh liền hoàn thành ký ức cắt bỏ phong ấ n công tác chương hai trăm bảy mươi cụ mạ cảm tạ hai năm chủ nhóm uống rộng rãi rơi thấy tân hạo làm xong cụ mạ đưa lên một ly màu đen đồ uống chính là có cả cọ lạ tân hạo tiếp nhận nói rằng cụ mạ ngươi nếu là không có gia nhập vào giao lưu đàn riêng là ngươi ngày ngày tẹn ẩn uống pepsi số lượng không đến ba mươi tuổi hẳn là liền thành mập trạch ghét đê chủ nhóm mỹ nữ mới sẽ không trở nên béo đâu cụ mạ nhất thời không nghe theo lắc lắc đầu đem chính mình biến thành mập mạp thiếu nữ dáng vẻ ném ra não hải đây là cái gì gieo a i tẹn mạ mặc dù đang nhân gian tu hành quá lại không có thử cắt bò na xít đ ồ uống uống chi loại này thoạt nhìn liền vật đen như mực là cò c ả cò lạ lạp đây chính là cù mạ cất kỹ cù mạ vô cùng đắc ý lại lấy ra mấy túi đồ ăn vặt mở ra bỏ lên bàn thường ngày cù mạ liền dựa vào mấy thứ này sinh sống nhất định chính là nguồn vui sướng a gieo vai t è n mạ nhìn phía cù mạ có chút không hiểu nhìn trong ly nhanh nhạt thủy khó khăn thử một điểm thế nào cù mạ nhìn gieo vai t è n mạ vô cùng chờ mong của nàng đánh giá có phải hay không cũng không tệ lắm gieo vai t è n mạ gật đầu ân chỉ là có chút quái hơn nữa nghe nói uống sẽ biến thành mập trạch ta cụ ũ n không cần uống g c mạ không lời nói chúng ta siêu phàm giả không cần chú ý cái này lạc liền cái này đồ uống bên trong hàm hữu về điểm này nhiệt lượng chúng ta hơi chút tu hành một cái liền tiêu hóa hết gieo vai t è n mạ lắc đầu nói nếu như trầm mê hưởng thụ mỹ thực người sẽ trở nên chán t r ư ờ n g cụ mạ có chút không nói lẩm bẩm nếu như không có những thứ này mỹ thực nhân sinh này còn có cái gì lạc thú đang nói bất quá mình thích cũng không cần đi cưỡng cầu người k h á c thích đạo lý này nàng vẫn hiểu thấy gieo vai t è n mạ như vậy nàng cũng không có phát biểu nữa ý kiến của mình ngược lại lạc hướng t ầ n hạo chủ nhóm cảm tạ ngươi đến đây hỗ trợ đưa chút đồ đạc làm cho n g ư ơ i tạ lệ a cụ mạ chỉ vào trong phòng đồ đạc bất kể làm mèo ống ố i vẫn là chuột đồng áo choàng đều có thể cho n g ư ơ i a nói xong mới phát hiện tần hạo nhãn thần rơi trên người mình cụ mạ lui lại hai tay che ở trước người cảnh giác nói rằng cụ mạ bản thân là không được t ầ n hạo vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng cụ mạ có chút c h ầ n chờ coi như thật muốn vậy cũng phải chờ tới cụ mạ tốt nghiệp đại học mới được ngươi đang suy nghĩ gì đấy tân hạo không nói nợ nụ cười ta là cái loại nào thi ân cầu báo người sao ngươi không phải đã bỏ ra của mình thích có c ả có lạ còn có những thứ này linh thực sao chủ nhóm thật sự là quá tốt c ú mạ chạy đông nhiên lại có chút ngượng ngùng bất quá không t i ễ n chút lễ vật luôn cảm giác băn khoăn à. nàng nhãn thần ở trong phòng tìm tòi đông nhiên trước mắt một sáng chạy đến một bên ôm qua hai c h ỗ đồng nói rằng chủ nhóm ta đem h ẻ m dị dộ h ẻ m ba lang đưa cho n g ư ờ i đi tân hạo không nói tự tay vô vào cụ mạ đỉnh đầu nói rằng nhà của ta hiện tại có hai con mèo mị cộng thêm manh manh có ba con ngươi cảm thấy đem cái này hai chuột đồng đưa cho ta chúng nó có thể sống vài ngày đâu còn là nói cụ mạ không muốn cái này hai chuột đồng muốn cho ta hỗ trợ tiêu diệt một cái cụ mạ ngạc nhiên liền vội vàng đem hai chuột đồng thu hồi nói rằng mới không phải là đây vừa rồi chỉ là có điểm hoảng sợ không nghĩ đứng lên mà thôi ồ cụ mạ đây là của ngươi này bằng hữu sao lúc này một bên trong đất bảy bình t ỉ n h lại xoa xoa đầu nhìn sang cụ mạ thùng thùng chạy tới hỏi ca ca ngươi không sao chứ vừa rồi ngươi đột nhiên ngất đi thôi ta gọi bằng hưu tới trợ giúp mặc dù chỉ là một cái xuyên việt giả nhưng dù sao sử dụng chính là anh mình thân thể không có việc gì trong đất thái bình l ắ t đầu có chút ngượng ngủng chắc là tối muộn viết bản thảo quá văn đi ta về sau chú ý một chút thì tốt rồi cụ mạ gật đầu vậy cũng tốt ta nghe nói rất nhiều lên một lượt tiểu đội tộc đều chết đột ngột ca ca ngươi cần phải cẩn thận mới là được rồi ca ca ta giới thiệu cho ngươi một chút ta hai vị bằng hưu a bọn họ đều là ta ở online biết bạn trên mạng đâu một người tên là tần hạo một người tên là dẹp vai tẹn mạ dẹp vai tẹn mạ nhưng là tần hạo tiên sinh người hầu gái đâu sukra trong nhà lại có người hầu gái tần hạo tiên sinh thật không đơn giản đâu trong đất thái bình dựng thẳng lên con cái khen tiện đà hành lễ đa tạ hai vị đối với xá mộ c h i ế u cố tần hạo xua tay nói không cần cũ mạ trò chơi kỹ thuật không sai ở trong game giúp ta không ít việc đâu phải trong đất thái bình có điểm tự hào cụ mã nàng ở cái này phương diện thật có t h i ê n phú sau đó mấy người lại nói một hồi cụ mã liền đề nghị ca ca ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi ta mang tần hạo tiên sinh bọn họ đi ra ngoài trời một hồi ồ ta còn nói chiêu đãi một chút tần hạo tiên sinh trong đất thái bình có chút ngoài ý m u ố n cụ mã đưa hắn đẩy trở về nhà bên trong nói rằng nhanh đi về nghỉ chờ chút nên chết đột ngột tần hạo tiên sinh ta sẽ chiêu đãi vậy được rồi trong đất thái bình hiện tại bảo lưu lại trí nhớ trước kia chỉ là so với trước đây sinh ra thế giới khác nhị thứ nguyên dữ liệu mà thôi đối với c ú mạ cảm tình vô cùng chân thành tha thiết thấy c ú mạ nói như thế cũng liền không khăng khăng nữa cái kia tần hạo tiên sinh d è o vai tẹn mạ tiểu thư các ngươi chơi được vui vẻ lên chút trong đất thái bình vây tay từ biệt được rồi c ú mạ ngươi còn có tiền sao ta cho ngươi một điểm a không cần c ú mạ cự tuyệt sau đó mang theo tần hạo ly khai ca ca ngươi trước đây cho ta tiền tiêu vặt còn không có xài hết đâu trong đất thái bình chỉ phải thôi hô trong phòng có điểm kiềm nén đâu đi ở trên đường cái cụ mạ tinh thần có chút hạ luôn cảm giác hắn hiện tại giống như kk không có gì sai biệt năm mươi nha dù sao còn cất giữ kk người ký ức nhân cảm tình đại thể bắt nguồn ở ký ức hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cùng trước đây phân biệt không lớn là được tân hạo gật đầu gieo bay t è n mạ lắc đầu nói thế nhưng linh hồn xác thực không giống nhau a linh hồn là cái gì chứ tân hạo phản vấn đây là một loại cực kỳ huyền học vấn đề nếu như một người tử vong chuyển thế sau đó mất đi trí nhớ kiếp trước hắn rốt cuộc là kiếp trước kéo dài vẫn là một cái mới sinh mệnh đâu cuối cùng gieo a i t ẹ n mạ cũng vô pháp trả lời vấn đề này cụ mạ đánh vỡ trầm mặc nói tắt chủ nhóm mấy vấn đề này để trước một bên chúng ta đi chơi game a cũng tốt tân hạo gật đầu vừa lúc có thể khắp nơi đi dạo một chút cụ mạ lúc này một cái thật nhỏ thanh â m vang lên thanh â m mềm n u vô cùng dễ nghe đoàn người hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại liền gặp được một người mặc áo sơ mi trắng hồng sắc váy ngắn vóc người cực đẹp nữ tử nhìn thấy tần hạo người xa lạ này trông lại nữ tử trên mặt mọc lên một tầng phi sắc túi đầu là h ẹ b i nạ a cụ mạ ngạc nhiên chạy tới ngươi cũng đi ra chơi sao có muốn hay không cùng nhau đi dạo phố a h ẹ b i nạ nhìn phía tần hạo nhãn tần khiếp khiếp liền như cùng một con con thỏ nhỏ đang sợ hãi lắc đầu liên tục cụ mạ thấy nên thôi cùng nàng hàn huyên vài câu sau đó cáo biệt chương 271 vị cách ba năm thực sự là đáng tiếc rõ ràng còn muốn giới thiệu e bị nạ cùng chủ nhóm biết đợi đến e bị nạ đồ ăn đi xa cụ mạ mới lên tiếng tân hạo không nói ngươi đây là cùng ga bơ gn học sao hắn hiện tại đã đem mình có thể bán đứng tỉ mội bán tất cả một lần mới không có à rõ ràng giới thiệu e bị nạ cho chủ nhóm nhận thức là để cho nàng đi lên nhân sinh đỉnh phong á cụ mạ không nghe theo nói rằng tân hạo các ngươi mượn cớ đều giống nhau cụ mạ không nói gieo vai t è n mạ nhìn sang trong ánh mắt có loại không do ý tứ hàm xúc được rồi chủ nhóm chúng ta đi chơi đi để cho ngươi biết một chút v ề ung、um、dư lợi hại cụ mạ chỉ là lung túng một cái lại nhận tình tràn đầy nói tân hạo mỉm cười nói vậy thì thật là tốt trước đây xem lần thời điểm chỉ muốn biết cụ mạ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại hừ hừ nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng cụ mạ d ư ơ n g mắt nhìn sang trong mắt ý chí chiến đấu sụp sôi hai người đối diện không trung hình như có hoa lửa lóe lên giao lưu đàn cụ mạ đại thất bại hôm nay c ư nhiên ở trò chơi bên trên bại bởi chủ nhóm gabber vậy ngươi cũng quá tuấn a nếu là ta nhất định sẽ không thua s t c a duma vậy ngươi s i ê u dụng a naka no y s u k i không muốn kết học s t c a duma không muốn ngươi cảm thấy ta muốn ta cảm thấy nghe ta s t c a duma giao lưu đàn không muốn kỳ thị bất kể là rõ ràng học sáu học tất cả mọi người đối xử bình đẳng naka no y s u k i rõ ràng học giả ngươi tốt rõ ràng học giả gặp lại u m a gaber g en tiểu thư trò chơi tài nghệ của ta nhóm cũng không phải không biết ngươi liền không nên ra ngoài thanh tú Itchinda, cực haha, bị rêu cực đầu. gaber gn l ớ đây ó Gaber đ là nói xấu gbitenma quá mất mặt gbgen a ngươi chơi game thì cũng thôi đi lại còn như vậy đồ ăn thiên giới mặt đều bị vứt sạch gbgen a tỉ tỉ cửa này thiên giới chuyện gì bao umaz gbitenma tỉ tỉ bị thua ta nàng đang muốn tìm ngươi thắng trở về đây gbgen a h ắ c đó cũng là tỉ tỉ ném thiên giới mặt ta đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Gaber Gien ồ chờ chút tỉ tỉ ngươi cũng chơi game cái này ngươi còn có lý do gì để cho ta diện bích hối lỗi. Gelmai tenma để cho ngươi diện bích hối lỗi còn cần lý do sao. Gaber Gien tỉ tỉ ngươi quả thực không nói đạo lý a. n ạ cả n ọ in suki cảm giác Gaber Gien thật đáng thương a may mà ta tỉ tỉ là một con cá mặt chính mình ngày ngày. k ẹ n l u n đều lười m u ố n chết căn bản sẽ không để ý tới ta ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó.、Ichinda. trong nhà chỉ có một mình ta không cần lo lắng cái này d ù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ ta tỉ tỉ dường như cũng không làm sao c ủ a ta hài lòng gaber i e n ai muốn tỉ tỉ ta một khối tiền bán phá giá lạp saka du mạ gaber i e n bắt đầu tự giận mình ha ha thật muốn biết gaber i e n tiểu thư cấm đoán thời gian là bao nhiêu gieo vai ten mạ gaber i e n chờ ta trở về gaber i e n chủ nhóm cứu ta tân hạo cứu không được chờ chết cáo tử u maz ha ha đánh giặc san gaber e n thật đáng thương a gaber e n thương hại ngươi còn cười thật không có đồng tình tâm umaz ta cười là những chuyện khác gaber e n umaz mới vừa ca ca ta thần thần bí bí nói cho ta hắn chiếm được dị giới dữ liệu trở thành một gã kẻ chép văn về sau sẽ để cho chúng ta trong đất già trở thành danh môn hơn nữa hắn còn nói về sau mời vài tên người hầu gái chiếu cố ta gaber e n xem ra chủ nhóm xử lý cũng không có gì gì chứng a umaz đúng vậy chủ nhóm phục vụ ta có thể đánh ngũ tinh quả thực quá hoàn mỹ như vậy ca ca liền giống như trước đây còn có thể đem trong đất ra phát dương quan g đại được cho tôi ưu giải khai a s ắ t c a duma thế nhưng đối với cái kia xuyên việt giả mà nói liền thảm ký ức không sai biệt lắm hoàn toàn phong ấn giống như tử vong không có gì sai biệt l ý lì a nạ vậy có biện pháp gì chỉ có nắm giữ lực lượng mới có thể nắm giữ vận mạng của mình hắn chính là một cái bình thường xuyên việt giả vận mệnh đương nhiên không do hắn lạp vương ngữ yên luôn cảm giác lí lí á nạ t ỷ t ỷ rất có cảm xúc đâu Cả t u mơ gumi dù sao sinh hoạt tại kèm t ỷ hòn như vậy thế giới cả thế giới đều bị ma vương chi phối lí lí á nạ tiểu tư loại nghĩ gì này quá bình thường du ký nọ xì tạ dù ký nọ người mạnh là v u a đây là không thể tránh khỏi cho dù là khoa kỹ thế giới cũng giống như vậy chỉ là lực lượng đổi thành những vật khác mà thôi nạ cả nọ in su ki cho nên ta mới cực kỳ cảm kích giao lưu đàn a chúng ta người thường cũng có thể nắm giữ vận mạng của mình mãi thế giới đang ở lúc này chính trực r ử a vãn mải một bên quan sát giao lưu đàn nói chuyện phiếm ghi lại một bên nhàn nhã u ố n g t r à chung quanh nàng liệt na phép xin mạ vịt đang huấn luyện cùng với chính mình tài nghệ đ ỗ n g nhiên mải nạp mễ cơ khí nhân bị mải tạo thành một con hoàng sắc con chuột nạ nổ tràn hiện hiện ra trôi lơ lửng trên không trung đương nhiên chỉ có mải xem tới được đây là thần linh giao phó quyền hạn của nàng không xong mải đại nhân nạ nổ tràn thanh nhâm kinh hoàng lại không có bao nhiêu biểu tình cũng là nó con số lượng thần linh tạo vật mà thôi mãi ngầm đầu thối lui ra khỏi giao lưu đàn hỏi làm sao vậy nạn nộ tràn chẳng lẽ có địch nhân xuất hiện sao nói nàng thuật thăm dò phát động hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra chỉ là còn không đợi nàng dò xét ra kết quả nạn nộ tràn chỉ lắc đầu nói chu vi không có địch nhân là có địch nhân tiến công chúng ta thế giới ta đã mất đi cùng thần linh đại nhân liên lạc lục á i gì mãi kinh hãi thần linh đại nhân cũng thất bại sao nạn nộ tràn lắc đầu nói ta cũng không biết nói chung tình huống cũng không quá tốt thần linh đại nhân đang mất đi tin tức phía trước gửi tin nhắn nói để mãi tràn nghĩ một chút biện pháp mãi kinh ngạc ta thần linh đại nhân có thể đem chuyển sinh sau ta năng lực để t h ă n g tới loại trình độ này vậy cũng có thể sáng tạo vô số ta người lợi hại như vậy a mà triệu vương triệu lại thần linh đại nhân đều thất bại ta chỉ sợ cũng bất lực a nà nộ tràn lắc đầu mới không có chuyện kia đâu càng cường đại năng lực cần càng cao vị cách mới có thể chống đỡ nếu như mãi đại nhân không có siêu cường vị cách căn bản không khả năng có mạnh mẽ như vậy năng lực đương nhiên thần linh cũng có thể vô căn cứ sáng tạo người như vậy chỉ là đại giới cũng quá lớn hiện tại thần linh đại nhân hẳn là chỉ là bị kiềm chế miễn là chúng ta có thể đánh lui tiến công giới này định nhân hẳn là có thể tiêu trừ nguy cơ thần linh đại nhân đại khá i ý tứ liền là như vậy thì ra đúng như vậy a mải gật đầu nhớ tới thứ nguyên giao lưu đàn tâm lý đại định ta biết vài bằng hữu cũng có thể vượt qua lần này nguy cơ a nạn độ tran hiếu kỳ nói chính là những cái này thế giới khác người sao mải gật đầu đúng vậy mọi người đã giải quyết rất nhiều thế giới vấn đề lần này vậy cũng không là vấn đề nano chan như thế tốt lắm b ấ t quá chương hai trăm bảy mươi hai mải xin giúp đỡ bốn năm thứ nguyên giao lưu đàn mải không xong xảy ra vấn đề lớn s t c a dù mạ ngươi cũng bỏ vào chuyển phát nhanh u m a không nói làm sao có thể mải chan hiện tại có ở thế giới khác có thể thu đến chuyển phát nhanh thì có quỷ it chịnh đạ cái kia là chuyện gì xảy ra dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ ta ngửi được đại chiến khí tức hạ dù t h ỉ sụ dù mị dạ đầu khớp xương đều nhanh dị s á t chúng ta thật có đã lâu không có chiến đấu q u a nữa nha g a b ê képeb gn ồ cùng bình nan nói không tốt sao làm nhiệm vụ làm lỡ thời gian lại phải có mấy ngày không thể chơi game g e o vai tên ma s a cả dù ma hiện tại g a bơ e gn hoàn toàn buông tha che giấu g e o vai tẹn mạ tiểu thư kinh sợ đã không tồn tại n ạ cả nọ isuki biết thì tốt rồi cả dù ma ngươi nói ra không sợ bị g e o vai tẹn mạ tiểu thư hành hung sao s a cả dù ma ta mới vừa có nói gì không a ma nô phê ma mọi người tư duy đều rất nhanh ngươi đem lời nói mới rồi thu về cũng không dùng l ạ m mọi người đều thấy được mỹ rẽ mỹ dù m n xu hạ không có việc gì ngược lại sạt cả d ù m à cũng không phải thật sợ hắn chỉ là r a mà thôi sạt cả d ù mạ sạch ghế mỹ dạ mổ t ố ngươi làm sao vô căn cứ dơ người thuật khiết a m à n ổ phê mạ à, m khi ra s ù c ả xị、si、dù c ả chủ nhóm mau ra đây có ngươi nổi ngươi phát ba trăm lần kịch thậm chí ngay cả tên đều phiên dịch sai rồi tân hạo chuyện liên quan gì đến ta đó là phiên dịch nổi còn có ta vĩnh viễn thích x à i g e y m ì ra mô t ổ m ì rẽ m ì dù m ì xú hạ m chủ nhóm n g ư ơ i cũng quá không bị cản trở đi hiện tại giao lưu đàn còn nhiều người như vậy đâu Cả t u m ở gumi không cần chú ý bọn họ trạch nam mỗi qua mấy tháng liền đổi một lần lao bà hôm nay vĩnh viễn thích m ì rẽ m ì dù m ì xú hạ ngày mai sẽ vĩnh viễn thích ít c h í n đạ s ặ t c a dù m a xem ra chủ nhóm đại lao bà ghen tị đâu Cả t u m ở gumi cũng không có ăn ngay nói thật mà thôi c h í n đạ vì sao đem ta cũng liên lụy vào ga còn có tiểu h ệ cư nhiên không có phản bác đại lao bà tiếng s ư n g hô này đâu n a c a n ọ i s u k i luôn cảm giác thua a s t c a zuma it tiểu thư không cần chú ý ngược lại ngươi cũng là chủ nhóm trang giấy người lao bà một trong itchinda không hiểu cảm giác có chút yêu thương đâu m à y không muốn trò chuyện cái này ta bên này đều nhanh vội muốn chết tân hạo đã cùng m à y ta chỗ này mất đi thần linh tin tức thần linh gọi nghĩ biện pháp ngăn trở tiến công thế giới người mọi người nhanh nghĩ biện pháp a do kỳ ạ suna t ê n nào chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ cái gì không hạ o quân mau nhìn xem có hay không nhiệm vụ tân hạo ân có nhiệm vụ luân hồi không gian xâm lấn nhiệm vụ miêu tả thần linh bị luân hồi không gian kiềm chế thế giới gần nên đón nguy cơ mời bảo vệ cẩn thận bốn vị nhân vật chính tiêu d i ệ t xâm phạm địch nhân nhiệm vụ tích phân mỗi tiêu diệt một gã luân hồi giả thưởng cho một nghìn đến năm mươi ngàn tích phân ấn thực lực mà định ra bảo hộ bốn gã nhân vật chính hoàn hảo không chút tổn hại mỗi cái tham dự nhiệm vụ người thưởng cho một vạn tích phân nhiệm vụ nhân số tùy ý kim đan trở xuống nhân tiên trở xuống nhân viên kiến nghị không muốn tham gia tưởng thường đặc biệt tham gia nhiệm vụ nhân viên có thể mở ra q u ỷ tiên tri đạo tu hành bí tịch hối đoái quyền h ạ dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ luân hồi không gian lại làn này t r ù n g nổi tiếng xấu tổ chức sao sắt cả dù mạ không hổ là chư thiên thế giới châu chấu liền thần linh cũng bị kiềm chế mãi luân hồi không gian là dạng gì tổ chức tân hạo tìm một cái trước kia công cộng văn kiện ta phải có phát quá hạ dù t h sủ dù mỹ dạ Cảm giác hạ u đầu. muốn y ế t trào ta tham Tân dịch Chủ nhóm, h sôi gia. o sao? ngươi được đạt Hạ cầu yêu dù khỉ sụ dù mị dạ đương nhiên ta nhưng là ta thế giới bây giờ thần linh một dạng tồn tại tu hành tốc độ vượt qua ngươi tưởng tượng ta hiện tại đã tu luyện tới nhân tiên đỉnh núi dù kỳ nọ xì、si, t a dù kỳ nọ gì đây cũng quá tàn bạo a rõ ràng ta cũng là nữ nhân vật chính a vì sao tu hành tốc độ đối với ngươi nhanh đâu hạ dù khỉ sụ dù mị dạ không có biện pháp ngươi chủ x ư n g quang hoàn không có ta mạnh mẽ a tân hảo vậy cho dù ngươi một cái còn có người nào muốn đi dô kỳ ả su nạ tuy là muốn đi thế nhưng bờ ép bờ giờ thôi được rồi bằng vào ta thực lực bây giờ đi qua cũng chỉ có thể vậy nước kéo mọi người chân sau ta để ở nhà xem phát sóng trực tiếp a vương ngữ yên ta cũng là mọi người qua đi thời điểm chú ý an toàn a tân hạo yên nào nếu là gặp phải nguy hiểm liền trước tiên lui về thế giới của mình a nói chung mọi người an toàn là số một mãi đối với coi như thế giới bị thế giới luân hồi cướp đi Ta mang theo đồng đội rời đi một thế mang đồng giới đội đi đ rời là ư ợ cuối Tân hạo, còn có người hạo, có m n tham g a sao? mai ta tham gia. Sao? ta Gieo gì người. mạ, muốn một tên tu tính cùng ả tu gumi, Du mờ Già gie giúp cũng mi, mi sa tay sao? e ta cả, cũng chịu. en, quên đi. Ta cũng đi, đi bơ bụng Kỳ kỳ hồ, làm giả chịu. Cuối cùng, nhân viên xác định được người tham gia viên ngoại trừ tần hạo bên ngoài còn có hạ rủ hỉ s ủ du m i r ạ ạ tù gì ạ cả tu mờ gumi dù x a em y dạ tổ ghệ mì to c a gaber e n kiki ô gieo vai ten mạ tổng cộng chín người tân hạo nếu như vậy đó chính là những người này đi thôi tình huống bây giờ khẩn cấp chúng ta trực tiếp đi qua a gaber e n biết kiki o đã xuất phát thế giới khác mãi thấy sự tình có tin tức hô to một tiếng hướng về phía v ấ n luyện ba gã đội viên nói rằng phép gin liệt na các ngươi quá là một dưới chờ chút ta có bằng hưu muốn đi qua mọi người không nên kinh ngạc Ồ.、Oh. mải c h a n bằng hữu sao phép xin kinh ngạc mải c h a n ngoại trừ chúng ta lại còn có bằng hữu sao đương nhiên mải không nói liệt na nhìn sang nói rằng nếu là mải c h a n bằng hữu chúng ta sẽ không thất lễ mạ vịt gật đầu mải ngươi h ã y yên tâm mải gật đầu tiếp lấy nói rằng trên thực tế còn có một việc tỉnh cần muốn nói cho các n g ư ờ i thế giới của chúng ta xảy ra vấn đề cái gì liệt na có chút ngạc nhiên thế giới của chúng ta phép xin gật đầu mải c h a n không có nói sai sao phải biết rằng chúng ta thế giới nhưng là có thần linh có thể xảy ra vấn đề gì mạ vịt cũng ánh mắt sáng q u ắ c mà nhìn mải đang mong đợi câu trả lời của nàng mải thở dài một hơi nói rằng ta đương nhiên biết chúng ta thế giới có thần linh a ngay mới vừa rồi ta tinh linh cùng thần linh mất đi liên hệ lưu lại tin tức để chính chúng ta ứng đối gần đến nguy cơ mải t r à n tinh linh lại có thể liên lạc với thần linh sao thảo nào mải t r à n lợi hại như vậy mải t r à n chẳng lẽ là thần linh sứ giả sao mải ngạc nhiên lại không tốt đem chuyển thế sự tình nói ra liền gật đầu không kém bao nhiêu đâu nói chung tình huống bây giờ mười phần nguy hiểm các bằng hữu của ta qua đây chính là vì giải quyết chuyện này m a i chan bằng hữu hẳn rất lợi hại không dù sao lần này phải đối mặt nhưng là thế giới nguy cơ phép xin ánh mắt loại sáng nhìn phía mày chương hai trăm bảy mươi ba xích chi ma pháp 5 năm năm ân m a i gật đầu chờ chút mọi người chú ý an toàn không nên vọng động sự tình giao cho chúng ta thì tốt rồi ồ chúng ta không cần chiến đấu sao phép xin kinh ngạc rõ ràng ta còn muốn hoạt động một chút đâu m à i không nói chỉ các ngươi chút bản lĩnh ấy đi đối phó luân hồi giả đó không phải là đưa đồ ăn sao đúng lúc này nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao bầu trời cũng sáng lên liền như cùng sáng sớm thái dương sơ t h ă n g một dạng chỉ là nhiệt độ nhưng phải cao rất nhiều rất nhiều địa phương sáng bắt đầu sao hỏa bắt đầu cháy rừng r ự c m à i mấy người n g n g đầu liền thấy trên bầu trời một viên trói mắt thái dương rơi xuống không tốt đối phương đã tới m à i kinh hãi cũng q u y ế t khởi động phòng ngự đem bốn người bảo vệ đây là thái dương sao p h á c h xin có chút thiên nhiên ốc còn chưa phản ứng kịp tự lẩm bẩm liệt na không nói cái này rõ ràng cho thấy mới vừa mãi nói thế giới nguy cơ a không ngờ tới đối phương vừa ra tay chính là chỗ này trụn g ùn t i m á chúng ta hoàn toàn không cách nào ngăn cản a đúng vậy a mãi ngươi lợi hại như vậy thừa dịp hiện tại chạy mau đi thôi mạ vì tương đương nguyện g o ạ i các nàng vốn còn muốn chiến đấu một phen đâu trên bầu trời một gã người xuyên bạch sắc kim biên trường bảo nam tử lập trên hư không vẻ mặt lạnh lùng nhìn thành thị phía dưới không thấy phía dưới chuyển tới kinh hoàng gọi bên trái hắn một gã bạch d i nữ tử đạm ở một b à trên phi kiếm đồng dạng không có gì biểu tình bên phải hắn một gã nam tử trẻ tuổi giẫm ở lóe lên lục mang tinh trận vân bên trên nếu như nói chi dụng hai người thần tình lãnh đạm chỉ là không nhìn sinh mạng nói cái k i a ánh mắt của hắn chính là hoàn toàn không có cảm tình ba động giống như một khối băng lạnh hàn băng ngoại trừ trung gian thi pháp giả bên ngoài một tả một hữu hai người phân biệt dẫn theo một nam một nữ chỉ là quan vọng cũng không có xuất thủ sở phong đại nhân đây cũng quá bị sách theo nam tử có cái chán đầy hãn lục h t giật mang tinh nói h trận nam tử t mặc áo vân ở trên thanh âm nam tử bang lãnh biết nhiệm vụ mục tiêu chỗ thành thị thì tốt rồi như vậy một phát dưới ma pháp đi trong thành phố lại không sinh linh nhiệm vụ không sai biệt lắm liền hoàn thành còn sót lại thời gian chúng ta có thể hào h ả o để thăng thực lực của chính mình so với xuống phía dưới tìm nhiệm vụ mục tiêu tới hiệu suất cao bị sách theo nam tử nghe xong trên mặt hiện lên không đành lòng cuối cùng không thèm nói nhắc lại nói cho cùng hán vương lỗi cũng chỉ là luân hồi không gian tân nhân mà thôi hô đông nhiên một cỗ không khí lạnh lẽo hàng lâm trong thành thị linh tinh giấy lên hỏa diễm tắt nhiệt độ trở về đến bình thường trình độ di phía dưới lại có thể có người có thể ngăn cản ta xích chi công ú có chút ý từ a cái thế giới này ma pháp cần nạp mệ cơ khí nhân tham dự cùng những thế giới khác cũng không tương đồng bất quá có luân hồi không gian làm hậu thuẫn một điểm pháp t ắ c phương diện chống đỡ liền đầy đủ cam đoan thực lực của hắn không bị ảnh hưởng cho nên cái thế giới này hệ thống sức mạnh thế nào hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến luân hồi tiểu đội thực lực đang ở sở phong kinh ngạc lên tiếng thời điểm phía dưới bầu trời bỗng nhiên mọc lên một bả thất thải lưu ly tán đánh về phía bầu trời to lớn hòa cầu vê anh hai người chạm vào nhau b ộ c phát ra năng lượng to lớn tiếng nổ mạnh vang lên mọc lên một đạo mấy nghìn thước cao đám mây hình ấm đem phương viên cân nhắc trăm dặm bầu trời đều soi sáng thành mỏ quýt quan g mang trói mắt phía dưới trong thành phố mọi người vội vã nhắm lại con mắt rất nhiều người nước mắt từ hai má chảy xuống thanh â m ù ù đi xa như mùa hè đêm lôi mình đánh vào mọi người trái tim làm người ta kinh ngạc run dày m a i vui vẻ nhìn phía bên người bỗng nhiên xuất hiện người kêu lên chủ nhóm người rốt cuộc đã tới người không xuất hiện nữa chúng ta liền xong đời của nàng đám tiểu đồng bạn thả lỏng một hơi mới nhiên hiện ngợi, rồi phải đời việc phải có các thực cho có dánh nhìn đắng nàng rằng xong Tân không phía Hạo, không có việc gì, vừa đột đâu. đây xuất sự lúc à tràn nàng nào đuổi để đi đem đều hủ dọa. Tân hạo gật đầu, được quân, sau sau lại tiếng, tới mải người, người mải rồi, nhiệm người lại liền nói. kịp không khẩn cấp sao. dọa. Hạo cho Hạo thể họ như thế hủ thủy liền cầm hắn Tân lần bọn nước. lên bên l gủ gật tù Cả các có mở mì xem cầm về vụ này bầu trời đại la tản hạ xuống thu thỏ thành phố thông ấu cao thấp về tới t â n hạo trong tay cùng với đồng thời mà đến còn có một đạo chức nhân sang quang Phá vỡ bầu trên ờ i đ m h ư ớ g đông trong không không tần Tần mắt một cái, đại la tản thu hồi, nắm vào trong hư không một cái, như không trời đất mở ra, một đến. ánh nắm như nhỏ hạo phi hạo hồi, hư lại đại vào vội và kiếm. cái, cái, cái mà mở Là la ra, bầu é tiểu thế giới trong nháy mắt ở hai tay trong lúc đó thành hình. Chỉ một giới hai phi kiếm nháy hình. Chỉ g ở lúc lúc, đó n tần bàn nhúc liền nhỏ bên trong sát, cái tay một t hạo khẽ đích, phi vào bay bé kiếm i ể trời h ế giới. t ê n bầu t r phúc bạch di nữ t ử tâm thần rung động phun ra một ngụm màu tươi thần s á c đại biến thật là lợi hại c ư nhiên lập tức liền chặt đức ta cùng với phi kiếm liên hệ lâm lam tiên tử ngươi không phải nguyên anh cường giả sao lẽ nào phía dưới lại có vượt qua cảnh giới nguyên anh nhân vương lỗi kinh hô nguyên anh cường giả t hủy thành diệp bang cũng không so với s í c h phương pháp sư phóng thích cấm chú yếu thậm chí ở tính cơ động bên trên còn muốn càng cường đại hơn dù sao ngự kiếm phi hành nguyên thần ngự kiếm nhưng là tu tiên giả cường hạng chắc là độc môn bí thuật lâm lam lắc đầu thế giới này đẳng cấp cũng không cao vượt qua nguyên anh kỳ sợ rằng sẽ phải rời khỏi hạ giới phi thăng thần giới s ở phong gật đầu không sai chúng ta cũng xuống đi thôi ta nghĩ ngươi tuy là mất đi phi kiếm thế nhưng bọn họ chỗ ở địa phương hẳn là cha xét đến rồi à lâm lam gật đầu đương nhiên hiu đúng lúc này một đạo ánh sáng màu trắng tuyến bỗng nhiên phá không mà đến đám người tỉ mỉ nhìn một cái ở nơi này là cảnh vật gì tuyến rõ ràng là một con năng lượng tạo thành tên không thích hợp nhãn thần lạnh lùng nam tử xuề bàn tay ra bắt lại tên n h ầ m mùi tên kia tên ở trong tay rung động g i y g i a cuối cùng hóa thành điểm sáng màu trắng vì mũi tên cùng này giới lực số lượng bất đồng lẽ nào chúng ta gặp được còn lại luân hồi tiểu đội lý triết quả thực như vậy lâm lam cùng sở phong thần sắp đại biến nếu như đúng như vậy cái kia lần này nhiệm vụ sẽ không thật là khéo lý triết gật đầu ta luyện kim thuật phân tích không có sai giới này ma pháp các loại đều là lấy một loại hơi nhỏ nạp mệ cơ khí nhân k h u động mà vừa rồi cái chuôi này tiễn rõ ràng cho thấy tinh khiết năng lượng hơn nữa nếu như ta cảm ứng không sai đây là linh lực mũi tên là luân hồi không gian bên trong một loại tiểu chúng tu được thủ đoạn nói như vậy tới vừa rồi cây dù kia cũng không phải giới này thần khí xem ra đối phương không kém a sở phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện một bà pháp trượng pháp trượng phi sắc nội bộ càng lạ như dung nham lưu động pháp trượng mặt ngoài có một tầng bao tường có thể thấy được bên ngoài sử dụng rất lâu rồi chính là một bà vì xích chi ma pháp chuyên chế tạo pháp trượng nay trượng đối với ma pháp có bổ trợ tác dụng đối với xích chi ma pháp thêm được càng thêm lợi hại đem cầm trong tay sở phong trong lòng an định mỹ lâm lam thấy vậy trong tay cũng xuất hiện một bộ trận kỳ vẻ mặt nghiêm túc đứng lên là chương 274 ung dung giải quyết một năm ở đâu các ngươi chính là mải chan bằng hữu sao tự lai thuộc p h á c h j i n tới gần lòng người đ ô n g đưa rung động lòng người trong con ngươi s ó n g gợn lan tan hết sức tò mò mải không nói liền vội vàng đem nàng kéo nói rằng p h á c h j i n chú ý khoảng cách quá gần ồ mải chan để ý như vậy chẳng lẽ nói vị tiên sinh này cùng mải chan là loại quan hệ đó phách j i n trên mặt lộ ra tiểu ác ma một dạng nụ cười vươn một ngón tay diêu động nói rằng liệt na cùng mạ vịt nhìn sang trong mắt tràn ngập khiếp sợ m a i lắc đầu hét lớn làm sao có thể ta mới mười hơn tuổi hiện tại mới sẽ không cân nhắc loại chuyện như vậy à tân hạo gật đầu đúng vậy phách lâm tiểu thư đã đoán sai đâu thật là đáng tiếc phách j i n có chút tiếng đối rõ ràng nhân ra còn muốn nghe mải câu chuyện tình yêu nói người đó là cái gì biểu tình m a i vô lực nổ nước bọn liệt na trên đầu hạ xuống một cái hát tuyến tang bát linh đem phách d i n kéo đến một bên nói rằng được rồi phách d i n chúng ta ở một bên không nên quay dày bọn họ đối phương tới rồi chân trời sáng bắt đầu một đạo bạch quang t ầ n hạo thu hồi ánh mắt đối với bên người mấy người nói chuẩn bị chiến đấu đã sớm chuẩn bị xong hạ dù thì sủ dù mị dạ xoa tay hứng ư thú đắt đỏ a tu g ì a đỉnh đầu ngốc m a u lắt lư nói rằng đã lâu không có hoạt động hy vọng hôm nay có thể sảng khoái một trận chiến chúng nữ cam đoan hết đều tiến vào tư thế chiến đấu lúc này luân hồi giả tiểu đội đã rơi xuống tần hạo đoàn người đối diện nhìn sang thiên sứ sở phong nhìn phía tần hạo đội ngũ trong mắt lóe lên kinh ngạc không ngờ tới chúng ta đối mặt lại là thiên sứ thiên sứ sao lý c h i ế t nhãn thần có vẻ mong đợi thật muốn biết thiên sứ thân thể cùng nhân loại có cái gì bất đồng à lâm lam thần sắc băng lãnh nói rằng không nên k i n h thường chờ chút lật xe liền xong đời vừa nói chuyện trận kỳ tản ra không có vào trên không phong tỏa ngăn cản trên không chỉ một lúc tần hạo đoàn người bị ngăn đến rồi bất đồng trong không gian Đánh đối đó đầu định đem đối đánh nhanh thắng nhanh. Lâm lam thần tình ngưng trọng, đối diện lại có hơn 10 người, trong đó kiểu người khí thế cũng không、yếu. Nàng lúc đầu định dùng tới tấn công trận cuối cùng chỉ là phong tỏa trên không, đem người đối diện viên ngăn ra, hy vọng có thể mỗi người khí thế chỉ hy thể Lam tỏa tới Lâm lại lúc là mỗi ra, cuối kiểu bại. có có kỳ yếu. sở phong lý c h ế t cùng nàng đồng nhất tiểu đội đã trải qua rất nhiều lần nhiệm vụ đã sớm có a n ý không cần nàng nói cũng biết như thế nào hành động còn như hai cái tân nhân đã sớm động thủ lần đầu đã bị lâm lam thuận tay ném tới một chỗ ngăn trong không gian đinh đương lâm lam trong tay xuất hiện một con linh đ a n Vì、vi vi lay động phát sinh thanh âm thanh thúy rung động tâm hồn hướng kỳ kỳ ổ chỗ ở không gian bỏ chạy trong mấy người kỳ kỳ ổ thực lực yếu kém cây hồng n h ạ t mềm bóp vừa lúc có thể rất nhanh kiến công kỳ kỳ ổ ánh mắt đ ạ m nhiên d ơ lên phá ma chi cùng linh lực mũi tên ngưng tụ hướng lâm lam đánh tới làm tiếng chuông lại vang lên linh lực mũi tên một trận hóa thành quan g điểm biến mất ở không trung vô dụng lâm lam trong mắt có vẻ đắc ý đây chính là đảng hồn chúng chính là ngươi linh lực mũi tên k ắ c tinh vừa nói chuyện nàng đã đến kỳ k ỳ ổ phụ cận ánh mắt lộ ra tàn n h ẫ n vẻ người chớ có trách ta muốn trách chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt gặp được chúng ta mà thôi phải một giọng nam v ă n g lên một tay trưởng kích phá không gian đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại trước người của nàng ba bàn tay vô ấu vào đáng hồn chung bên trên đáng hồn chung từ lâm lam trong tay bay ra sau đó phốc một tiếng bị đánh chúng không có vào trong mặt đất mất tung ảnh mà lâm lam thừa dịp cơ hội khó được lui lại ra trốn vào còn lại ngăn không gian nhỏ trong lòng một cảm ứng lại phát hiện mình cùng đáng hồn chung liên hệ trở nên cực kỳ yếu ớt ghê tởm xem ra pháp bảo hư hao vô cùng nghiêm trọng về sau muốn ôn dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể chữa trị lâm lam kinh hãi cẩn thận đ ỗ n g nhiên lý c h i ế t thanh âm vang lên lâm lam ngầm đầu liền chứng kiến một con cự trưởng đưa vào trên không tiện tay chảo một cái đã đem không có vào trong hư không trận kỳ bắt đi ra sau đó phong ấn ho khan lâm lam thổ huyết đối phương không g i à n chi đạo lại lợi hại như thế khi trước phi kiếm cũng đúng như vậy bị cắt đoạn liên lạc、ca. trận kỳ bị bắt ngăn ra không gian tự nhiên tiêu thất ta đang chuẩn bị đánh vỡ không gian đâu hạ dù thì sụ r ù mị dạ có chút tiếc nuối xúc thế đã lâu không thể làm gì khác hơn là một trưởng hướng phía lý c h i ế t đánh gieo vai t è n mạ cung tên trong tay cũng xuất hiện ngưng tụ ra một đạo thánh quang n u i tên hướng phía lâm lam đánh tới h ạ quân cuối cùng cái này nhân loại nhường cho ta à. a tu gì a đỉnh đầu ngốc m a u lắc lư nhìn phía t ầ n hạo một kiếm chém về phía sở p h o n g thuận miệng nói rằng tân hạo các ngươi có thể mấy người vây công một cái a chẳng lẽ còn nói đơn đà độc đấu à? cũng là gaber i e n lộ ra không có hảo ý nụ cười gia nhập chiến đoàn những người khác thấy cũng không do dự nữa bắt đầu vây công luân hồi tiểu đội sợ ngây người trước đây đều là bọn họ vây công người khác không ngờ tới ở cái thế giới này c ư nhiên bị người khác vây công vê anh ba các loại âm thanh truyền đến đám người chiến thiên hôn địa ám hoàn hảo tân hảo đã sớm để cả tú mở gu mỹ đem m à i bốn người bảo vệ nếu không loại cường độ này chiến đấu phía dưới các nàng chỉ sợ sớm đã xong đời mai đại nhân người thế giới khác đồng bạn thân mến cũng thật lợi hại a nà nổ chan bay ra nhìn phía trong chiến đấu đám người mai gật đầu đó là đương nhiên bọn họ nhưng là gánh vác giữ gìn các giới hòa bình trách nhiệm không phải lợi hại có thể không làm được phép xin hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng nếu là chúng ta cũng có lợi hại như vậy thì tốt rồi về sau cái gì nhiệm vụ đều có thể hoàn thành sớm muộn trở thành mạnh nhất hận tờ liệt na gật đầu đúng vậy a có cái gì cường đạo đều có thể đánh bại ta m u ân mạ vịt liên tục gật đầu một bên hai tay khoa tay múa chân kích động đến không thể chính hắn đánh đúng lúc này trên bầu trời chiến cuộc xảy ra biến hóa t ầ n hạo gọi tới băng long một t r ả o cầm s ở phong ngưng tụ phòng ngự cháo đem phá nát chỉ một lúc một tiếng rồn rập tiếng kêu thảm thiết vang lên sau đó an t ĩ n h lại đi thấy chuyện không thể làm lý c h i ế t kêu một tiếng dưới chân lục mang tinh lòng lánh rất nhanh đi xa hai anh gieo vai tẹn mạ mặt cười căng thẳng một vệ ánh sáng tiến đi theo đi xa xa bầu trời buộc phát ra mánh liệt bạch quang sau đó cả người ba không thân thể rứt xuống gieo a i tẹn mạ sắc mặt trắng nhuận cung tên trong tay bảo quang ảm đạm hiển nhiên một mũi tên này cũng không phải là cái gì thường quy công kích bên kia lâm lam trạng thái cũng không quá tốt lúc đầu a na thân thể trở nên rách rách dưới dưới thấy một cây chẳng trống vững nhà nàng cũng trốn ra nguyên anh về phía chân trời bỏ chạy nguyên anh phi đột bên ngoài nhanh như quang chỉ là một cái liền biến mất hạ dù thủy sủ rủ mị ra có chút thất vọng ai cứ nhiên không có đưa nàng lưu lại những người khác cũng gật đầu nhìn phía bầu trời không có chạm thảo trừ c a n quả thực hậu hoạn vô cùng chỉ một lúc trên bầu trời một ánh hào quang sáng bắt đầu như một ngôi sao rơi xuống phát sinh quan g mang trói mắt một tiếng giọng nữ thê lương vang lên sau đó yên lặng lại hạ dù thủy sủ rủ mị ra ngẩn ngơ hỏi là ai xuất thủ là ta cả tù mở gù mị đứng dậy thần tình lạnh nhạt nói chương hai trăm bảy mươi lăm cả tù mở gù mị tốt vận Hai năm. ồ đám người kinh ngạc không ngờ tới xuất thủ lại là cạ tù mở gù m ì nhìn thấy đám người biểu tình cạ tù mở gù m ì giải thích vừa rồi ta ở bên cạnh vô cùng buồn chán đã đem một đạo pháp thuật tần ở trên trời không ngờ tới cư nhiên ở lúc mấu chốt có tác dụng g a b ê k r i e n vô cùng ước ao nói rằng tiểu huệ vận khí của ngươi thật là tốt người khác cũng liên tục gật đầu biểu thị tán thành bất quá cũng không có đ ấ u kỵ h ạ quân những người này làm sao bây giờ hạ dù thì sủ dù mị dạ chỉ vào còn dư lại hai người nói rằng tân hạo nhìn hai người l ê n mắt nhìn thấy trên người hai người không có nghiệp lực nói rằng bọn họ bây giờ còn chưa từng làm việc xấu không bằng đem trên người bọn họ luân hồi ấn ký đã trừ đưa đến đến l í a xạ thế giới a các ngươi ý như thế nào còn như đem bọn họ đổi về thì ra thế giới đó bất quá là đem dê đưa vào miệng sói mà thôi luân hồi không gian có thể đem triệu hoán một lần là có thể triệu hoán hai lần hai người thủy c h u n g không có khả năng thoát ly khổ hại chúng ta không có ý kiến Cả tù mờ gù mì đoàn người gật đầu. các ả tù gật mở mì gù người đoàn đầu. c ngươi thực sự buông tha chúng ta sao vương lỗi vẻ mặt kinh hỉ nhìn phía đám người vừa rồi bọn họ đồng đội nhưng là vô cùng dứt khoát sập t i ệ m a lẽ nào chúng ta còn gạt ngươi sao tân hạo không nói vung tay lên mười lăm giao lưu đàn sức mạnh to lớn phát động đem trên người hai người luân hồi ấn ký thanh trừ hết hai người chỉ cảm thấy cả người nhẹ một chút hình như có vô hình gông s i ề n g bốc ra linh hồn đều phát ra tiếng hoan hô được rồi các ngươi cũng nên ly khai hai người mặt mang vẻ vui mừng liền nghe tần hạo nói như thế chỉ một lúc thời không biến ảo hai người tại chỗ biến mất lúc này nạn nổ tràn bay ra nói rằng ngoại đại nhân thần linh đại nhân đã thoát ly phong tỏa hiện tại đang cùng còn lại thần linh thương lượng như thế nào phòng ngừa lần này nguy cơ vậy thì thật là quá tốt mai đại hỷ lộ ra biểu tình buông lỏng liệt na hỏi mai chuyện gì xảy ra mai mới nhớ những người khác là nhìn không thấy nạn nổ tràn cũng nghe không đến nàng thanh â m liền vội vàng đem sự tình ngọn nguồn g i n g thuật một lần nghe xong liệt na phách xin đám người vui vẻ nói sự tình giải quyết thì tốt rồi lúc trước mãi nhưng là nói thế giới tao thụ nguy cơ có thể nhường cho các nàng lo lắng đã lâu đa tạ chủ nhóm các ngươi tới trợ giúp mãi vô cùng thành khẩn đối với tần hạo đoàn người nói rằng đúng vậy đâu nếu như các ngươi không có chạy tới chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương đâu phách xin có chút nghĩ mà sợ nói rằng liệt na gật đầu nói ban đầu mãi nói địch nhân đến tự thế giới ở ngoài ta còn tưởng rằng nàng gạt người đâu、Ồ. ngươi cư nhiên không có tin tưởng sao mãi kinh ngạc nói rằng liệt na đương nhiên nói rằng mãi ngươi thường thường kể một ít không giải thích được nếu là toàn bộ tin tưởng nói không chừng ngày nào đó đã bị ngươi bán mất a cái này mãi cũng sẽ không làm như thế a mạ vịt trần trờ nói mãi khẳng định nói thật là đương nhiên không biết a nếu nhiệm vụ kết thúc chúng ta đây đi trở về a tân hạo lên tiếng nói rằng mãi chạy tới ngăn cản nói chủ nhóm các ngươi qua đây một chuyến chí ít để cho chúng ta chiêu đãi một chút sẽ rời đi a đúng vậy a phách j i n gật đầu chúng ta thế giới mỹ thực rất tốt ta chứ vị định không nên bỏ qua ngươi vừa nói ta cũng đói bụng mạ vịn xấu hổ cười gãi đầu một cái phát nói rằng liệt na liếc nàng liếc mắt nói rằng ngươi là một cô gái chú ý một chút hình tượng a ý kiến của các ngươi thế nào tân hạo nhìn phía đồng đội hỏi c ả tu m ở gu mi ta không có ý kiến ngược lại không có chuyện gì không bằng ở nơi này biết một chút về thế giới khác mỹ thực tamun an dạ tổ g h mi tỏ cà nhãn thần loại sáng nói rằng ạ tu di ạ giống như vậy hứng thú đắt đỏ chỉ có kỳ kỳ ổ có chút chăn trở nói rằng mội mội ta ở nhà một mình bên trong ta muốn trở về chiếu cố nàng cũng liền mấy giờ sẽ không có chuyện gì ạ tân hạo nhìn phía kỳ kỳ ổ gặp nàng thần tình lo lắng nhất thời đổi giọng đương nhiên ngươi trước trở về cũng được chờ chút chúng ta cho ngươi đóng gói thì tốt rồi ân cái kia mọi người chơi được hài lòng một điểm kỳ kỳ ổ gật đầu ấ y nay hướng về phía mọi người nói nói xong liền rời đi vậy chúng ta hiện tại thì đi đi mãi hứng thu tốt ta mang mọi người đi trong thành tốt nhất nhà hàng ăn ách mãi n g ư ờ i có nhiều tiền như vậy sao p h á c h d i n có chút bận tâm không cần chờ sẽ ăn xong không có tiền trả tiền đương nhiên là có ta lại như vậy mơ hồ người sao mãi không nói chờ một chút đem nơi đây thu thập một chút rồi hay nói tân hạo xua tay tay khẽ vẫy chiến đấu vật lưu lại liền bay trở về vô dụng đồ đạc trực tiếp đốt thành cho bụi cuối cùng trong tay chỉ còn lại có đạn g hồn trùng xích chi phát trượng cái này hai kiện bảo bối đều có trình độ nhất định tổn thương uy thế không lớn bằng lúc trước bảo quang ảm đạm đây không phải là lúc trước cái kia vũ khí của hai người sao phép xin một hồi kinh ngạc nói rằng tần hạo gật đầu nói không sai đem mấy thứ này luyện chế một ít vừa lúc có thể cho các ngươi sử dụng ồ chúng ta cũng có thể dùng sao m g ạ i kinh ngạc hỏi chúng ta thế giới ma pháp cùng những thế giới khác lại bất đồng không quan hệ ngươi đem học tập của ngươi ma pháp nói một lần ta rất nhanh thì có thể suy luận như thế nào luyện chế pháp trượng tân hạo vẻ mặt ngạo nghễ nói rằng mãi nghe xong nói vài cái hỏi đủ chưa vậy là đủ rồi tân hạo gật đầu nhắm mắt chầm tư khoảng khắc lần nữa mở con mắt bắt đầu l u y ệ n chế rất nhanh xích chi pháp trượng bị tan giã cuối cùng phân cách trở thành hai chi pháp trượng chất liệu vẫn là cùng lúc trước giống nhau ôn nhuận như ngọc bên trong lưu động như lửa nham tương tuy là uy thế hơi kém với lúc trước thế nhưng cho liền n à m ạ i sử dụng ngược lại là dư giả các ngươi thử hai trăm tám mươi bảy thử a t ầ n hạo đem pháp trượng ném cho hai người nói như thế tốt hai người kinh hỷ tiếp nhận pháp trượng một chút cảm ứng nhất thời cảm giác một cổ lực lượng tự nhiên mà sinh tựa như lúc nào cũng có thể kích phát cường đại pháp thuật vê anh trên đất trống d â y lên hỏa diễm buộc phát ra tiếng vang ầm ầm dù cho đứng ở xa mấy chục mét chỗ mặt đất rung động vẫn như cũ không nhỏ liền như cùng địa chấn một dạng thật là lợi hại nhìn thấy trên đất trống xuất hiện hố sâu liệt na vẻ mặt khiếp sợ tiện đà nhìn phía t ầ n hạo tiên sinh cái này quá quý trọng ta không thể nhận tân hạo xua tay nói rằng thu cất đi vũ khí như vậy đối với chúng ta đoàn người đã không có chỗ gì dùng coi như thu hồi lại cũng chỉ không thể thả ở thương khố bên trong m ố t m è o mà thôi đúng vậy a liệt na mãi ở một bên hí thuyết ngươi liền không nên cô phụ người ta tấm lòng thành nhà liệt na nhìn phía mãi gặp nàng kiên trì không thể làm gì khác hơn là lần nữa cảm tạ tân hạo mới miễn cưỡng nhận lấy pháp trượng tiên sinh thật đúng là đa tài đa nghệ đâu phách d i n bu lại trong hai mắt có sao loại lên nếu như ta cũng có loại này bản lĩnh gia tộc thương hội nhất định sẽ trở thành đại lục mạnh nhất phách d i n thật đúng là tham tiền đâu mãi cảm thán chuyện gì đều sẽ liên lạc với v ề buôn bán liệt na gật đầu nói bất quá phách d i n cũng rất có buôn bán đầu não là được một chương này sửa lại hai giờ ra không được rõ ràng rất bình thường a quên đi chỉ có chờ một ngày chương hai trăm bảy mươi sáu trở thành tối cường hận tờ đội ngũ a ba năm mặt khác ta còn ở ma pháp trượng bên trong phong ấn một đạo căm chú gặp phải nguy hiểm thời điểm có thể tự chủ kích phát tân hạo tiếp tục nói cấm chú mai hoảng sợ t h ư a n h ư vừa rồi như vậy uy lực sao không sai biệt lắm tân hạo gật đầu mai không nói tạ hoán nói chủ nhóm cái này uy lực cũng quá lớn chúng ta nếu là dùng đến chẳng mấy chốc sẽ trở thành đại lục công địch đúng vậy a liệt na gật đầu lộ ra nghĩ mà sợ vẻ hoàn hảo mới vừa rồi không có kích thích ra nếu không tòa thành thị này liền nguy hiểm an tâm tân hạo xua tay vấn đề này ta sớm liền nghĩ đến nói tân hạo nắm vào trong hư không một cái trong tay xuất hiện hai dọn huyết dịch chính là mại cùng l i ê n na hắn đem vung huyết dịch liền rơi xuống hai người trên pháp trượng sau đó hai người liền cảm giác được mình cùng pháp trượng độ phù hợp nhanh chóng tăng lên cuối cùng pháp trượng hóa thành lưỡng đạo lưu quang không vào hai nhân linh đại trong ồ hai người kinh hô nhìn phía tân hạo các ngươi cảm ứng một cái có phải hay không có thể khống chế cấm chú hơi nhỏ tân hạo mỉm cười nói rằng nghe vậy hai người cảm ứng sau đó phát hiện trong đầu đã có một ít tri thức không chỉ có thể khống chế cấm chú cao thấp pháp trượng không phải xuất gia cũng có thể tăng phúc ma pháp vi lực thật sự là quá tốt cái này khiến liền không cần lo lắng dùng sức quá mạnh mãi c u n g liệt na hết sức hài lòng nói rằng cái này khiến đội chúng ta ngũ coi như là phi thường lợi hại a phách d i n hai mắt loay sáng nói rằng mạ vịt gật đầu nói đó là đương nhiên chỉ là hiện tại chúng ta sợ rằng theo không kịp mãi liệt na bước tiến không cần lo lắng các ngươi cũng có thừa dịp hai người nhận chủ võ thuật t ầ n hạo đã đem đã ngồn h t r u n g luyện chế lần nữa một cái giới đưa tới phách diên trong tay thử xem a ta cũng có sao phách diên kinh h ỉ phi thường vội vã tiếp nhận một chút cảm ứng một đạo trị liệu pháp thuật s ử ra bên ngoài cường độ cùng lúc trước so sánh với mạnh không chỉ một điểm nửa điểm người quang minh đồng hồ cũng có thể nhận chủ a t ầ n hạo gặp nàng thử qua sau đó đem huyết dịch câu một cái tích xuất tới nhỏ đến đồng hồ bên trên như vậy thì không ai có thể cướp đi người pháp bảo sau đó quang minh đồng hồ hóa thành một vệ sáng không có vào bên ngoài linh đài p h á c h xin nhắm hai mắt lại tinh tế lĩnh hội pháp bảo các loại d ư ợ u dụng khoảng khắc ngạc nhiên mở con mắt nói rằng không ngờ tới tần hạo tiên sinh vẫn còn ở bên trong phong ấn một đạo thuật phục sinh a cái này khiến đội chúng ta ngũ triệt để an toàn ồ gieo vai tẹn mạ có chút kinh ngạc nhìn phía tần hạo chủ nhân ngươi còn biết phục hòa thuật sao tần hạo gật đầu một bên gọi ra một cái khối nghìn năm hàn băng bắt đầu luyện khí ân phía trước thì có nghiên cứu qua quang minh hệ lực lượng thuật phục sinh cùng đại thẩm phán thuật ta đều đã nằm giữ chủ nhóm ngươi cũng quá có thể à đem chúng ta thiên sứ nhất tộc thiên phu thần thuật đều toàn bộ học ta thật hoài nghi ngươi rốt cuộc là thiên sứ vẫn là loài người g a b ê k é e r không nói cảm thán con muốn nắm giữ trong đó quy luật những thứ này pháp thuật cũng không có cái gì khó học tập tân hạo trong tay hàn băng trở thành một thanh bảo kiếm vừa nói chuyện vừa đem bên ngoài đưa cho mạ v i cũng giáo bên ngoài nhận chủ khoảng khắc mãi bốn người đều quen pháp bảo công dụng cảm giác thế nào tân hạo hỏi mãi hai tay nắm tay nhiệt tình tràn đầy nói quả thực quá mạnh mẽ p h c h xin gật đầu đúng vậy a mãi chan còn có mọi người cùng nhau trở thành mạnh nhất hơn tờ đội ngũ a á c h mãi ngạc nhiên rõ ràng ta chỉ muốn làm một cái phổ thông cấp hơn tờ mà thôi a mãi chan thật không có nhiệt tình đâu liệt na không nói quên đi mọi người đi chúc mừng a hôm nay tối m u ộ n nhất định phải mì mì ăn một bữa mới được p h c h xin hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng trong ngày thường bởi cần bảo trì vóc người cũng không dám làm sao tạo hôm nay cơ hội khó được vừa lúc khao một cái chính hắn vừa nói chuyện đoàn người hướng chợ đi tới trên đường đi người qua đường còn thảo luận lúc trước bầu trời dị tượng nhưng không biết chuyện thật m u ố n hồn nhiên không biết chính hắn ở quỷ môn quan đi một lượn hoàn hảo lúc trước sự kiện tuy là đưa tới một ít hoảng loạn nhưng không có ảnh hưởng làm ăn thương nhân mãi đoàn người đi tới phố thức ăn ngon bắt đầu rồi chúc mừng cuộc hành trình thế giới khác mỹ thực quả nhiên tương đương có đặc sắc để tần hạo đoàn người cảm giác chuyến đi này không tệ r ồ n r ậ p gật đầu a tu di ạ càng là cùng mái ước định về sau sẽ bồi thường cho giới này còn như dạ tổ ghệ mỹ tọ cạ lúc này vội vàng đối phó mỹ thực đã không g i n h mở miệng làm ước định tiến hội kết thúc tần hạo đoàn người tìm cái về tay không thuộc về giao lưu đàn s t c a zuma chủ nhóm các ngươi thực sự là đêm khuya phóng độc chiến đấu thời điểm thì cũng thôi đi ăn thời điểm c ư nhiên không có đóng phát sóng trực tiếp để cho ta thèm ăn khó chịu Nạ nọ cả Isuki, may mà ta tư nhân trong không gian tùy thời đều chuẩn bị rất nhiều mỹ thực nếu không hôm nay tuyệt đối sẽ bị thèm chết s t c a zuma ta làm sao lại không ngờ tới đâu lần sau nhất định tàn một điểm mỹ thực nếu không gặp phải loại tình huống này chỉ có khiêng ít chính đạ các ngươi có như thế thèm sao phát điểm mỹ thực cho mọi người a t i ê n lì xì d u kỳ a su nạ cảm ơn ít chan du kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ không hổ là phú nông nhà nữ nhi tùy thời đều có thể ăn được ngon miệng mỹ thực ít chính đạ nói hình như rủ kỳ nọ xì tạ già không tựa như vương ngữ yên được rồi các ngươi không phải cảm giác lần này luân hồi giả quá yếu sao mà kỳ nộ hạ giả sổ cộ yếu sao chắc là chủ nhóm k a ca bọn họ quá mạnh mẽ a yu mi seni gii so cổ nói không sai lần này nhưng là xuất động chín người đều là giao lưu đàn chiến lược mạnh nhất hoàn toàn chính là vây công đối phương đương nhiên có vẻ nhỏ yếu ta lúc nào mới có thể có đại lão lợi hại như vậy à. a gaber e n ngươi nếu là thưởng thức trò chơi thời gian dùng để tu luyện nhất định sẽ rất nhanh đổi tới tu luyện sao khắc giờ này chẳng lẽ không phải hơn sao gaber e n ngươi có tích phân sao Tumaz. gần nhất nhiệm vụ ta cũng không có tư cách tố được vương triệu thêm nơi nào đến cái gì tích phân a lẽ nào ga b r gien tỉ tỉ muốn đưa ta một điểm tích phân sao ga b r gien suy nghĩ nhiều chính hắn tu luyện a t í c h phân ta đều không đủ dùng đâu sắt cà dù mà ta đoán ga b r gien tiểu thư tích phân hơn phân nửa đổi thành t i ề n khắc kim đi ga b r gien ngươi làm sao vô căn cứ dơ người thuật khiết ta có ngu sao như vậy dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ cái này ai biết ga b r gien dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ ta muốn cùng ngươi một mình đấu dù kỳ nọ、no、si ta dù kỳ nọ、no, không chấp nhận cáo tử mai ta phát hiện ta c ư nhiên chiếm được hối đoái quỷ tiên tu hành thể hệ quyền hạn ta cũng coi như tham dự nhiệm vụ sao k ỳ k ỳ ồ, hẳn là coi vậy đi tuy là m a i ngươi không có xuất thủ nhưng là lại ở nhiệm vụ hiện trường a yu mi seni g i sen di, sớm biết như vậy ta cũng đi đồng dạng biết bơi u maz đúng vậy à mặc dù không có tích phân trao đổi thế nhưng đem quyền hạn bắt được cũng tốt ra đội chương hai trăm bảy mươi bảy chư thiên trợ bốn năm tân hạo không có việc gì tổng có cơ hội hạ dù h ì sụ dù mị dạ đúng vậy a ngươi bây giờ cùng với muốn cái này không bằng đem trước kia đồ đạc tu luyện tốt ẹ mỹ lì ạ cụ mạ hào đánh chìm u maz cụ mạ mới không thể dễ dàng như thế bị đánh chìm đâu hiện tại cụ mạ nhưng là nhiệt tình trăn đầy đang chuẩn bị hào hào tu luyện lần sau cùng mọi người cùng nhau đi làm nhiệm vụ s t c a dù mạ ta cũng là lại không có thể vẫy nước rõ ràng là sớm nhất gia nhập vào giao lưu đàn hiện tại thậm chí ngay cả làm nhiệm vụ tư cách cũng không có thật sự là quá thảm n a c a n ọ isuki không có việc gì tuy là sát ngươi không có làm nhiệm vụ tư cách thế nhưng có thể làm giao lưu đàn hài lòng quả t r ọ c cười mọi người a s t c a z u m a quỷ tài nguyện ý làm hài lòng quả a lý thám hoa ai c a z u m a tiên sinh nói thật đúng là tuy là mấy người chúng ta đem huyết thống đều để thăng tới cao cấp nhất thế nhưng công kích nhưng vẫn là theo không kịp tha ta gần nhất đang ở thu thập thế giới này hết thẻ bí tịch dự định sáng tạo một môn tiền vô cổ nhân t h ầ n công sakazuma hoa tốt chí hướng chỉ là đây rất khó a lý thám hoa độ khó đương nhiên là có bất quá có huyết thống gia trì hiện tại thời gian của ta đầy đủ hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến nhà độc c u ố c kiếm nói ta đều đ ộ c lòng bắt đầu từ ngày mai ta cũng đi thu thập một chút đi thuận tiện đến lúc đó còn có thể đến chư thiên c h ợ đảo một cái nói không chừng có kinh hỷ đâu tân hạo chư thiên tập bốn trăm chín mươi ba thành phố lần trước tiểu huệ đã nói với ta phát triển được thế nào naka no y suki hạo quân thật đúng là lên làm phủi t r ư ở n g quy đâu thậm chí ngay cả cái này cũng không rõ ràng tân hạo chuyện gì đều chính hắn quản đó không phải là quá phiền p h ả i sao Cả t u m ở gumi hiện tại c h ư thiên chợ phát triển cũng không tệ lắm phải không tất cả mọi người đang bán mỗi người thế giới sản vật đã hình thành kích thước nhất định nữa nha tân hạo như vậy a ngày mai đi chợ đi dạo một chút ta ai muốn tham gia naka no itzuki ta muốn đi vương ngữ yên ta cũng muốn đi s t c a zuma hâm mộ và ghen ghét vì sao ta mỗi lần đi dạo chợ thời điểm cũng chỉ có ta là cô linh linh một người a n a c a n ọ insuki ngươi không mang theo đội hữu của ngươi đi qua có thể đ oán ai vậy s t c a d ù m à hai người các nàng bộ dáng gì nữa các ngươi cũng không phải không biết nếu là đến lúc đó đeo xấu ta liền thật mất thể diện n a c a n ọ insuki thật vì mở gù m ỉ n cảm thấy bi thương đâu vương ngữ yên đúng vậy a rõ ràng là một đội ngũ c ư nhiên bị một cái quỷ xúc nam chê Khi nhân. si ra nam sù rù cả cả, a s ặ t cà d u m ạ nữ nhân các ngươi bff ờ bờ, quả thực mạc danh kỳ diệu du k ý nọ xỉ tạ rủ k ý nọ s ặ t tiên sinh ngươi nói bất quá liền thẹn quá thành giận sao s ặ t cà d u m ạ hảo nam không cùng nữ đấu ta hạ nạ cà nọ itzuki cà dù mạ đại thất bại vương ngữ yên tháng văn an ngày mai chợ thấy tuyết cái này định rủ k ý nọ ngày mai gặp ngày hôm sau chư thiên học viện phía trước một con phố người đi đường như dệt gửi vô cùng náo nhiệt tân hạo dẫn cả tú mở gũ mì đám người tùy ý nhìn thỉnh thoảng gật đầu thần sáp hết sức hài lòng dây chiếu huynh đệ nhà ngươi khoai tây cho ta tới mười triệu cân mặt khác trồng trọt kỹ thuật ngươi cũng nhất định bán cho ta đi lý huyên trong tay cầm một cái khoai tây thần sáp hết sức kích động nghe chu hậu chiếu nói thứ này mẫu sinh mấy ngàn cân thu hoạch tốt thậm chí có thể lên vài cân nếu như đại đường có thể trồng lên đó không phải là lại không nạn đói sao đi chu hậu chiếu rất thoải mái đáp ứng mấy thứ này ở những thế giới khác đều số lượng thông thường hàng nếu như hắn không bán đó không phải là đem khách nhân đẩy tới còn lại địa phương sao được rồi nghe nói g i y chiếu huynh đang ở khiến người ta nghiên cứu mới lúa giống không biết thành quả như thế nào nói xong một cuộc làm ăn lý huyên cũng không hề rời đi mà là nói chuyện phiếm đứng lên tuy là có thể ở hiện đại trực tiếp mua lúa giống thế nhưng hai người đều là giàu có tứ hải đế vương trực tiếp mua lúa giống cái kia số lượng cũng quá lớn hơn nữa như loại này liên quan đến đế quốc mạch máu kỹ thuật làm sao có thể khiến người khác b ó c lại cũng không tệ lắm chu hậu chiếu vẻ mặt tươi cười người bên đó đây tiến trình thuận lợi lý h uyên cũng sang sảng cười xem ra tất cả mọi người phát triển tốt ta đó là chu hậu chiếu thần sắc đắc ý ta đã đem hải đối diện vài miếng đại lục chiếm giữ xuống tới đám người cửa sung túc có thể hoàn toàn đem những cái này địa phương tiêu hóa hết tân hạo từ ngoài cửa đi qua nghe đến mấy cái này tin tức đối với cả tù m ở gù mỹ nói rằng hai người này còn có chút khô tinh thần nha đúng vậy đâu ngay cả nhạc bất quần trưởng môn hiện tại cũng là hăng hái đem biến hóa núi phái lái đến mỗi bên mảnh nhỏ đại lục đâu c ả tù mợ gù mì mỉm cười giảng thuật một ít tần hạo không biết sự tình tần hạo hơi có chút ngoài ý m u ố n nói rằng phải không ngờ tới lão nhạc cũng phát đạt đâu đang nói phía trước xuất hiện một nhà hiện đại hóa cửa hàng tần hạo lường mắt một cái liền chứng kiến hai cái người quen ngồi ở bên trong một người vóc dáng linh lung trên đầu mang bạch sắc băng tóc trước mặt bày một đài l a p t p p o p đang run rẩy lấy chân đập bàn phím tên còn lại vóc người thon thả trên đầu cột hai cái xong đuôi ngựa màu tóc vàng n g ánh dường như hàng mỹ nghệ một dạng ẹ、e、gì gì à lần trước không phải mới nói không nên đem ngươi sách vợ lấy ra bán ngươi tại sao lại dọn lên nói không phải của ta sách vợ là ta vẽ sách vợ lạp hơn nữa nói cái gì không phải khiết đây là nghệ thuật lạp nghệ thuật đối thoại của hai người tần hạo nghe được nhất thanh nhị sở không khỏi mỉm cười hai người này đi tới chỗ nào đều không đúng đường a đi vào tiệm ẹ、e、gì gì thấy vội vã tới chào khách nhân muốn xem nhìn một cái sao đến khi thấy rõ người tới là tần hạo cùng với cả tù mở gù mì đám người phía sau biến sắc lúng túng ẹ、e、dì dì ngươi lại đang bán sách vở nhà ngươi lại không thiếu chút tiền đấy cả tù mở gù mì không nói tiểu huệ ngươi là không biết ẹ、e、dì dì nhưng là lập chí muốn đem mình sách vở bán được chư thiên vạn giới đâu cả su mỹ gạo cả ủ tạ hạ ở một bên che miệng cởi trộm ha ha tần hảo cười ra tiếng chỉ vào ẹ、e、dì dì nói rằng ẹ、e、dì dì ngươi thật là có trí lớn hướng đâu cả su mỹ gạo cả ủ tạ hạ ngươi không phải cũng đem ngươi quyển kia sách quỷ quái đặt nơi đầy b ằ n không còn không thấy ngại nói ta ẹ、e、gì gì nhất thời không nghe theo bóc cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ gốc gác hai anh ngươi đánh không phải giống như ta chủ ý sao hai anh do ta viết nhưng là bình thường hướng tiểu thuyết cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ một điểm không hoảng hốt nói rằng đang nói cửa lại tiến đến một đám nữ hài tử cả tù mở gù mì giới thiệu các nàng đều là chư thiên học viện học viên gia quyến cả tù tiểu thư tốt và người thấy cả tù mở gù mì cung kính vân an sau đó mới đối với ẹ、e、gì g ì nói ẹ、e、gì g ì tiểu thư cho chúng ta mấy quyển yêu đương nhịp khí còn có cái loại nào thư cũng cầm mấy quyển muốn bình thường một chút cuối cùng âm thanh nhỏ bé sợ bị người nghe rất nhanh người đi đường này cầm thư dùng đục trang giấy đem gói kỹ vội va đi dường như làm tặc giống nhau Ẹ、e、g ì g ì sách của ngươi lại không bán đi a cà xù m ì gạ o c ả ủ tạ hạ cười ra tiếng người khác đều muốn bình thường một chút không thích ngươi vậy những cái này Hoi anh! đó là các nàng không có nhãn quang bị cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ một trào phúng ẹ gì g ì chỉ cảm thấy tương đương bật mình chương hai trăm bảy mươi tám thu đồ đệ cùng nhứa xạ thế giới sơ bộ thu hoạch 5 năm năm t ầ n hạo vừa lật lấy ẹ gì g ì sách vở tâm lý một bên nổ nước bọn loại sách này người khác coi như thích cũng sẽ không quang minh chính đại đến mua a ẹ gì g ì b u lại vấn đề tần hạo tiên sinh thích hôm thích t i ễ n ngươi một bộ cam đoan đẹp đã n g h i ề n quên đi tần hạo bên người không thiếu h ụ t mỹ nữ căn bản không cần cái này tìm niềm vui đ ư ợ c rồi ngươi về sau b à n cái này có thể thế nhưng nhất định phải đóng gói tốt không muốn làm cho chứng kiến đã biết ẹ g ì g ì thần sắc rung lên cuối cùng cũng đạt được quan phương cho phép vẫn là tần hạo tiên sinh anh minh nói như vậy ẹ g ì g ì nói là ta không phải anh minh l à cả tù mợ gù mỹ thanh em ung dung chuyển đến nói rằng ẹ g ì g ì lại càng hoảng sợ nói rằng tiểu huệ ngươi dọa ta một hồi tiểu huệ ngươi đương nhiên anh minh rồi cùng tần hạo tiên sinh giống nhau anh minh hừ hừ ẹ g ì g ì ngọt cầu ngọt đến cuối cùng hai bàn tay trắng cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ ở một bên t r e o g ẹ o nói rằng mẹ dì g ì đắc ý nói cả xù mì gạo cả mặt vũ ngươi đây là hâm mộ và ghèn đét mẹ dì g ì cùng cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ tiểu thư quan hệ thật đúng là tốt đâu bên trong giã sạt xù kỳ cảm thắn nói vương ngữ yên gật đầu phụ hòa nói có thể không được không các nàng cùng nhau đã trải qua công việc bề bộn như vậy quan hệ lao thiết mới không xong ẹ dì dì có chút nào kiểu nói rằng Cả cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ ủ h k ân g có phản bác, chỉ là xề gần là tân hạo, hạo, hạo gật đầu mưa nhỏ ngươi tới đi dạo phố a ân lãnh vũ gật đầu hiệu trưởng truyền thụ cho võ công đều tu luyện xong ta đang tìm còn lại võ công như vậy a tần hạo gật đầu nơi đây hẳn là cũng không có cái gì tốt võ công không bằng ngươi buổi chiều đến nhà của ta một c h u y ế n a đến lúc đó ta cho ngươi một môn lợi hại võ công có thể chứ lãnh vũ có chút chân trờ tần hạo vô vô đầu nhỏ của nàng nói rằng đương nhiên có thể ngươi có thể là đệ tử của ta a là sư phụ lãnh vũ đầy mặt kinh h ỉ thuận tiện sửa lại cả tù mở g ủ m ì đã đi tới nói rằng mưa nhỏ rất thông minh nga chúc mừng hạo quân thu một cái đệ tử giỏi bài kiến sứ nương lãnh vũ thấy cả tu m ở gù mì đi tới liền vội vàng nói ta đây nạ ca nọ ị n sủ kỳ b u lại hỏi lãnh vũ nói cũng là sư nương sao lãnh vũ nghi ngờ nhìn t ầ n hạo hỏi nạ ca nọ ị n sủ kỳ có chút không nói nói vì sao đến nơi này của ta liền trần trờ ta đây ta đây vương ngữ yên cũng b u lại m g ộ i m g ộ i tốt lãnh vũ vẻ mặt khẳng định kêu lên vương ngữ yên nhất thời cả người đều thành màu xám trắng tự lẩm bẩm vì sao đến rồi ta chính là m g ộ i ngội a lãnh vũ nhìn phía tân hạo có chút khó hiểu hỏi sư phụ lẽ nào cô mội mội này cùng ngươi cũng là cái loại nào có quan hệ sao tân hạo không nói lắc đầu nói làm sao có thể ngư yên nàng mới chín tuổi vậy là tốt rồi l a n h vũ thả lỏng một hơi nói rằng b á i sư phụ mọi người quan hệ thân cận tần hạo đoàn người từ biệt ẹ、e、d ì d ì hai người mang theo l a n h vũ ở trên đường phố đi dạo đứng lên thẳng tới giữa trưa hoạt động kết thúc đoàn người mới ai về nhà đấy mà lúc này tần hạo bản thân lại đến rồi i n l ứa xạ thế giới trải qua nhiều ngày lên men những người của thế giới này đối với tu hành bạo phát vô cùng nhiệt tình chỉ là vài ngày mấy ước người phát lực các loại số liệu hội tụ đến siêu cấp trí nào bên trong chủng loại số lượng đều tương đương phong phú ân nguyên anh phía trước cảnh giới hoàn toàn có thể suy luận đi ra tân hạo một chút kiểm tra thỏa mãn không gì sánh được quả nhiên dù n g một thế giới thôi diễn công pháp tu hành tuyệt đối so với một người bế môn tạo xa được rồi nhiều lắm cảm thán tân hạo trên tay cũng không có thả lỏng đem một ít có vấn đề bí tịch bổ sung và cắt bỏ sửa chữa sau đó sẽ truyền lên trí não cùng kỳ phân phối rất nhanh các loại linh cảm hoa lửa b ắ n ra ở đầy đủ số liệu dưới sự ủng hộ từng môn phương pháp tu hành được sáng tạo ra ba mươi môn tu hành bí tịch đều có thể tu hành đến tương đương với nguyên anh cảnh giới xem như là không tệ tân hạo thỏa mãn gật đầu sau đó đem gửi đi đến giao lưu đàn bên trong giao lưu đàn tân hạo inuitsa thế giới thu hoạch phát mọi người làm phúc lợi a tiền lì xì saka duma ta đi lại là cao cấp như vậy phương pháp tu hành chủ nhóm hôm nay cũng quá lớn phương đi naka no itzuki đúng vậy a lập tức phát sinh nhiều môn như vậy tu hành bí tịch quả thực là đại thủ b ư c ta ít c h í n a inu s ạ thế giới không phải mới qua vài ngày sau 15. tân hạo tuy là chỉ trải qua vài ngày thế nhưng cái thế giới kiệt nhưng có vài tỷ người thôi diễn đi ra đồ đạc đó là khá nhiều a lý thám hoa ta còn đang suy nghĩ sáng tạo võ học không ngờ tới chủ nhóm ở inu s ạ thế giới trồng đồ đạc vài ngày liền thu lấy được như thế nhiều đồ tốt tân hạo có cả thế giới gia trì chính là chỗ này sao tùy hứng s a cạ duma lợi hại đáng tiếc ta chính là mãn phu loại chuyện như vậy hoàn toàn không làm được lý thám hoa tuy là ta là một cái người đọc sách thế nhưng luyện chế siêu cấp trí não cá nhân phần cuối gì gì đó ta thực sự làm không được à đ ộ c c ố c kiếm ta đang suy nghĩ là không phải muốn đi chợ mua chút hiện đại khoa học kỹ thuật sách vở nếu không về sau nghĩ tại một cái thế giới bố cục cũng không có chỗ hạ thủ s a cạ duma coi như hết khoa học kỹ thuật tuy là mới mẻ nhưng là lại khá là khô khan người bình thường có thể không coi nổi không n a cả n ọ itsuki không sai nếu để cho ta tới luyện chế vài thứ kia như cũng là không hiểu ra sao makino hạ dạ soko ồ、oh, sasuki t ỷ t ỷ không phải biến thông minh sao n a cả n ọ itsuki làm được loại trình độ này đã không phải là thông minh có thể làm được hạ du hỉ sụ dù mỹ dạ đúng vậy a không thể không nói chủ nhóm là thiên tài dù ký nọ si tạ dù ký nọ hoàn hảo không cần cùng chủ nhóm so với nếu không thực sự sẽ bị đánh tự bế a kỳ di s m a phụ hiệu thế giới này chính là chỗ này sao phân rõ phải trái bất quá có những bí tịch này đại khái chúng ta cũng có thể rất nhanh trưởng thành a tân hạo ân những bí tịch này có thể tu luyện tới tương đương với nguyên anh cảnh giới thọ mệnh có thể đạt được mấy nghìn năm đối với các ngươi tân nhân mà nói tương đối khá kỳ di s m a phụ hiệu hoa cứ nhiên thực sự có thể trường sinh a chủ nhóm thực sự là quá hào phóng a mã nổ p h í a m ạ mặc dù không có tích phân hối n ó i huyết thống thế nhưng có những bí tịch này chúng ta cũng không cần cùng không thọ mệnh lắng vấn giả ta lo yếu đề đ ân u U-ma-d, đ ú g vậy à. Cụ mạ r ố ta cuộc không cần không thành lắng biến lo l trôn. Mai, ơn Mại, ta hoàn toàn không biết chính hắn thọ mệnh bao nhiêu hiện tại có những bí t ị c h này cuối cùng cũng có thể yên lòng kỳ kỳ ồ, chủ nhóm thế giới của ta hẳn là đại biến dạng đi tân hạo ân bất quá nhưng ở hướng tốt phương hướng biến hóa sợ rằng phải không được bao nhiêu năm thế giới này sẽ trở thành một tu hành thịnh vượng thế giới khi đó mới là được mùa tiết đô môn chương hai trăm bảy mươi chín thôn thiên thần công một năm kỳ kỳ ổ vậy là tốt rồi thật đúng là sợ chủ nhóm đem thế giới chơi hỏng nữa nha tân hạo ta làm máu lạnh như vậy người sao s t cả duma đông phương tu hành giả không phải chú ý thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu sao kỳ kỳ ổ tiểu thư có này lo lắng ngược lại cũng không có thể tính bắn tên không đích vương ngữ yên đúng rồi thần c a c a ngươi nói nhân loại tu luyện tới cuối cùng sẽ biến thành vô tình tu luyện cơ khí sao tân hạo đương nhiên sẽ không trên thực tế các người đây là hiểu lầm tu hành giả đến cuối cùng biểu hiện vô tình chỉ là bởi vì cùng hắn ở vào đồng nhất độ cao người cũng không có vô luận là luận đạo vẫn là còn lại đều đã không có người có thể cùng người hắn cùng nhau cho nên trong mắt thế nhân những người này biến được đối thế sự đều không quan tâm tân hạo đương nhiên cũng có một bộ phận người thiên tính lương bạc coi vạn vật như chuyện v ạ t không thể c u ơ đuốc cả nắm vương ngữ yên vậy thật là ngũ ba bảy là t h n g đâu thần ca ca ta sẽ nỗ lực đuổi kịp ngươi bước chân ca tu mơ u mi ân hạo quân vĩnh viễn không có như vậy một ngày tất cả mọi người sẽ cố gắng đuổi kịp hạo quân nhịp bước n a c a nọ、no、isuki không sai loại tình huống đó ngẫm lại đều đáng sợ chúng ta mới không cần hạo quân ngươi một mình đối mặt đâu s t c a duma ayu chó này lương nha ngọt chết ta ma kino hạ dạ sô cổ sắt tiên sinh lại ra tới quấy dối đâu rõ ràng mới vừa rồi còn là rất thê lương bầu không khí lập tức trở nên vui sướng bắt đi dù kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ không thể không nói sắt tiên sinh vẫn có một chút tác ụ n g dù kỳ ạ suna có giao lưu đàn tồn tại mọi người sẽ nhất định sẽ không cô độc ngẫm lại thật đúng là may mắn đâu ra tổ ghệ mì to cả không sai cùng mọi người cùng nhau rất vui vẻ tân hạo ách mọi người khỏe ý ta xin tâm lĩnh ân đồ đệ của ta tới rồi ta trước hạn í chính đa là nguyên nhân gì để hạo quân nổi lên thu học trò ý niệm trong đầu đâu n ạ cả n ọ isuki lãnh vũ cực kỳ khả á i a tuy là nàng không có trước tiên nhận ra ta người sư mẫu này ta có chút khó chịu là được Umagi. ngươi lúc nào hầu thành người khác sư mẫu ý dù m ỉ seni gì? chính là điều này nói rõ lanh vũ nhãn quan tốt lập tức thì nhìn mặt ngươi thật giả dịp cạ tạ ca na si đáng tiếc ta không không đi nếu không nói không chừng sẽ bị người gọi thành sư mẫu nha vương ngữ yên suy nghĩ nhiều ta đều bị gọi thành muội muội ngươi đã đến rồi nhiều lắm bị gọi thành t ỷ t ỷ dịp cạ tạ ca na si mới sẽ không đâu ta và chủ nhóm là hơn ngàn năm ràng buộc mới không phải cái loại nào đơn thuần quan hệ đâu nếu là lanh vũ gọi sai nhất định là của nàng nhãn quang không được i z u mi seni di di ca chủ h ni bi h lại phát tác ai u maz n g ắ m lại tủ c ả cũng là cực kỳ khổ cực đâu d o kỳ a su n a các ngươi không muốn khi dễ di ca chờ chút nàng nên khóc di ca tạ cạ nạ si ta mới sẽ không dễ giận như vậy đâu ngoại giới các loại chờ tần hạo rời khỏi giao lưu đàn lãnh vũ đã đến tần hạo trong nhà r e m ngâm trà nóng giam bưng lên bánh n g ọ t đang chào hỏi tới rồi a tần hạo tùy ý ngồi ở trên ghế salon bưng lên r e m bưng trà đến thủy nói rằng lãnh vũ gật đầu nói ân sư phụ nếu đã tới vi sư mà bắt đầu truyền thụ người võ học ca tần hạo gật đầu bộ này võ học tên là thôn thiên thần công thôn vệ vạn vật mà trưởng thành bá đạo dị thường trừ phi ta cho phép không thể lại truyền thụ người khác ca ân sư phụ ta hiểu lãnh vũ vô cùng kiên định gật đầu vậy l i ề n bắt đầu a nói tần hạo đưa bàn tay phóng tới lãnh vũ đỉnh đầu đem cái này một bộ võ thuật dấu vết đến bên ngoài trong đầu lãnh vũ nhắm mắt tiêu hóa k h o ả n g khắc mới mở con mắt nói rằng đa tạ sư phụ không cần phải nói tạ ơn a t ầ n hạo xua tay ngươi bây giờ có thể là đệ tử của ta bộ công pháp này có thể tu hành đến tương đương với nguyên anh cảnh giới chờ ngươi tu hành xong đến lúc đó trở lại vì sư nơi đây lấy còn dư lại công pháp a trên thực tế công pháp đến tiếp sau tần hạo cũng còn không có thôi diễn đi ra bất quá inuisa thế giới tồn tại công pháp tương lai cũng không cần quá lo lắng ân ta biết rồi sư phụ lãnh vũ kích động gật đầu thôn thiên thần công không có gì không phải nuốt cũng chỉ là người sáng tạo tần hạo cùng lãnh vũ mới biết được bộ này công phu lợi hại có thể bị truyền thụ lợi hại như vậy công pháp nói rõ chính hắn ở sư phụ trong lòng địa vị vô cùng trọng yếu lãnh vũ tương đương kích động hiện tại thừa dịp vi sư lúc rảnh rỗi ngươi xem một chút công pháp có cái gì không biết địa phương vi sư giải đáp cho ngươi một chút đi tần hạo tiếp tục nói lãnh vũ gật đầu sau đó đem trong lòng một ít nghi hoặc hỏi ra mấy vấn đề này đã có thôn thiên thần công bên trong tu hành quan h i ế u Cũng có trước đ ân y một ít t phổ h ô g võ học yếu điểm, tần hạo từng dối ta tay ra trong tay xuất hiện một bộ trợ ậ kỳ một bả tỏa ra ánh sáng lung linh phi kiếm cái này hai kiện pháp bảo là vì sư lúc trước ở một cái trên người địch nhân giao nộp tới đã đem bên ngoài bộ phận ấn ký tẩy rửa hôm nay sẽ đưa cho ngươi hộ thân a cái này lãnh vũ có chút chăn trở có thể để cho sư phụ tống suất lễ vật tuy khiến người ta hài lòng thế nhưng chính hắn lập tức hay thu có thể hay không để sư phụ cảm thấy chính hắn lòng tham không đấy sao sư phụ cho ngươi ngươi cứ cầm đi tân hạo không nói thuật a y đem huyết dịch câu tới hai dọn giúp đỡ nhận chủ hai kiện pháp bảo sau đó pháp bảo liền biến thành lưỡng đạo lưu quang đội vào bên ngoài linh đài thấy vậy lãnh vũ không thể làm gì khác hơn là nói cảm tạ đa tạ sư phụ tất cả nói thầy trò trong lúc đó không cần khách khí như thế tân hạo không nói lúc này jem cầm co lại hoa quả qua đây nói đúng vậy a chủ nhân đây là lãnh vũ tiểu thư mang tới hoa quả chủ nhân nếm t ử a ân tân hạo gật đầu mưa nhỏ a ta nhớ được nhà ngươi điều kiện kinh tế cực kỳ phổ thông a về sau qua đây hay dùng mang những thứ này sư phụ đây chính là đệ tử đối với sư phụ hiếu kính nơi nào có thể thiếu đâu lãnh vũ vẻ mặt kiên định đệ tử hiện tại thường thường mang một ít đồ đạc đi chư thiên chợ bán đã có thể kiếm rất nhiều tiền mưa nhỏ đã học được kiếm tiền a tân hạo hơi xúc động về sau thiếu cái gì liền tới tìm sư phụ người a lãnh i vũ đẩy đây, mặt hạnh phúc. Gần nhất, Lương Bang cầm một tấm thư mời nhất, thư Thiên hạnh phúc. Gần Lương Bang nói là qua vô ư mưa người ơ n tranh đoạn chiến sắp bắt đầu. Mưa nhỏ người muốn chuẩn đến g Châu cái, lúc lịch chút. thật h đầu, luyện bắt tốt một một đó đi sắp bị Ồ, k n người đi sao? Lánh g gọi phải phụ đi sư sao? Vũ vô cùng kinh ngạc hỏi tân hạo lắc đầu nói ta đi khi dễ tiểu hài từ sao thế nhưng ta được không lãnh vũ có chút chăn t r ờ đến lúc đó người tham gia đều là nhân tộc thiên tài cùng yêu tộc thiên tài nàng chỉ là một còn không có giác tỉnh dị năng người thường a tuy là h ắ n hiện tại đã học xong thôn thiên thần công nhưng tu luyện thần công cũng cần thời gian a không có việc gì chờ chút v i sư cho ngươi đột kích huấn luyện một chút đến lúc đó tham gia tranh đoạt tái nhất định không thành vấn đề tân hạo định liệu trước nói rằng chương hai trăm tám mươi tu thành thần thai hai năm đột kích huấn luyện lãnh vũ dương mắt nhìn sang nhãn thần n g h i hoặc tân hạo biểu tình đắc ý nói v i sư sở di chuyển cho ngươi bộ công pháp kia tự nhiên là có đạo lý miễn là tài nguyên sung túc thôn thiên thần công tu hành tốc độ cũng không phổ thông công pháp có thể so chờ chút vì sư dẫn ngươi đi ngoài thành một chuyến cảnh giới tu hành tự nhiên h ư u h ư u đi lên tăng trưởng ân vậy đa tạ sư phụ lãnh vũ gật đầu được rồi manh manh ngươi côn ăn xong rồi sao tân hạo đột nhiên hỏi manh manh lỗ thai r u lên đem một cái đỉnh tăng lên nói rằng ăn xong rồi một điểm cũng không có meo meo ngoan cầm một chút đi ra lãnh vũ nhưng là ngươi vãn thế hệ ngươi cũng không thể một điểm lễ vật cũng không tiên á tân hạo thấy buồn cười tối đa ta lần sau chứng kiến cá lớn cho ngươi bắt một cái trở về v ạ n thế hệ meo m e o manh manh ngay xong nhìn phía lãnh vũ trên mặt hốt nhiên nhưng nở rộ nụ cười ta cũng có v ạ n thế hệ meo m e o nói liền từ trong đỉnh cầm hai ba cân côn thịt hỏi được rồi meo m e o được rồi tân hạo gật đầu mưa nhỏ ngươi đem mười lăm những thứ này côn thịt tan tu l u y ệ n à, ta cho ngươi hộ pháp đà tạ manh manh tỉ lãnh vũ cảm tạ hết manh manh mới ngồi xếp bằng ở trên ghế salon ăn côn thịt bắt đầu tu hành Côn theo ị định thịt, t thôn thiên thần công tu hành cũng không nhất định phải phẩm. Thôn thiên thần công cắn nuốt chi vật thế trứa thần tắc vật, thần tu thích đối đối được. đang với phải chi riêng chi với giúp lại tài. vậy lớn hành không phẩm. không nhưng, pháp hành như thần h công công công Côn cũng cắn cũng càng ẩn càng yêu cầu, là là là bí công pháp tu hành lãnh vũ khí thế bắt đầu biến hóa từ mới bắt đầu lạnh lùng trở nên càng ngày càng tiên khí r i ạ t rào khí tức của nàng càng ngày càng thuần túy như nhất tôn xe ấn độ hàng lâm phẳng trần xuất trần cao quý sau một lát biến hóa kết thúc lãnh vũ mở con mắt trong mắt linh quang lóe lên một cái rồi biến mất sư phụ ta tu luyện được rồi tân hạo đã như vậy vậy chúng ta đi ngoài thành a hôm nay chúng ta liền trú thành thân thai về sau liền dựa vào ngươi chính hắn tu hành ân l a n h vũ gật đầu tân hạo phất tay mở ra không gian chi môn lôi kéo l a n h vũ lập tức liền đến ngoài thành tân hải ngoài thành vẫn là một mảnh băng thiên tuyết địa băng lam vẻ phản xạ ánh mặt trời dường như cổ tích một dạng tiên cảnh ngoài thành cũng không thích hợp nhân loại ở lại nhân tộc cao tầng cũng không có phái người c h ấ n thủ nơi này nơi đây liền lại từ t i n h mịch trở thành một ít hỉ âm lánh băng hàn khí hậu yêu quá i ác tân hạo cùng lãnh vũ mới xuất hiện tại trong rừng cây một cái màu băng lam loài rắn liền đột nhiên bạo khởi hướng lãnh vũ t ắ p tới là một cái băng lang x à trời đông ra rét vốn là loài rắn sinh vật cấm địa thế nhưng làm yêu loại lại cũng không tuần hoàn phổ thông sinh vật quy luật lãnh vũ lật bàn tay một cái vươn hai chỉ lập tức liền đem đầu rắn kèm ở chỉ một lúc thần công phát động băng lang thân rắn bên trên quan hủy ở biến mất cuối cùng hóa thành bụi bẩm rơi xuống đất ân rất tốt t ầ n hạo thỏa mãn gật đầu ngươi chính hắn đi liệp sát tu luyện à, ta ở chỗ này chờ cũng không đại nguy cơ ta có thể sẽ không xuất thủ là sư phụ ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng lãnh vũ gật đầu thần tình kiên định nói liền dọc theo một cái đường nhỏ không vào băng tuyết chi lâm bên trong ba giờ sau lãnh vũ thần thái sáng láng trở về trong mắt màu quang như điện sư phụ ta dường như có thể đúc thành thần t h a i lãnh vũ nhìn phía tân hạo trong mắt có ba quang l o ạ lên tân hạo phất tay xuất ra một cái cái đệm phóng tới mặt đất nói rằng cái kia chính là ở đây tu luyện à, chờ ngươi tu thành thần thai chúng ta đi trở về ân lãnh vũ gật đầu ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt tiến hành tu hành xa xa nhiều tiếng thu hống chuyển đến làm như bi thương khó dằn tân hạo nhìn tới cách không chỉ một cái đem điểm chết đem thi thể bắt trở về ngã đệ tử tu đi ngươi cư nhiên ở chỗ này tranh cãi ở mỹ quả thực không biết sống chết yêu quái là một con liệt báo đại tiểu như voi một dạng thân thể thần tuấn khôi ngô lúc này lãnh vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mồ hôi lạnh sầm sầm sắc mặt khi thì phát xanh khi thì trắng bệnh biến ảo đứng lên năng lượng không đủ sao tân hạo lúc này đem bên người bắt trở về yêu quái luyện hóa sau đó đem năng lượng từ trên đầu độ cho lãnh vũ làm xong những thứ này lãnh vũ sắc mặt hóa, hóa lại chỉ là đối với năng lượng nhu cầu vẫn là hết sức cự đại tân hạo thấy ngưng mắt nhìn ngoài thành cách không khẽ v ổ rất nhanh lại bắt trở lại mười mấy con thần thông cảnh yêu tương đem luyện chết hóa thành lãnh vũ ngưng kết thần thai quân lương tân h mười hạo n n yêu t ư gật vẫn lãnh n lạc, vũ đầu lần sau tu hành nhớ kỹ chuẩn bị đầy đủ một điểm nếu không không có sư phụ bên người ngươi liền nguy hiểm mặc dù không còn như có nguy hiểm tính mạng thế nhưng tổn thương nguyên khí nặng nề là không thiếu được đã biết sư phụ lãnh vũ gật đầu ta lần sau nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng thân thai cử biến hiện tại vi sư đưa cho ngươi chỉ có tiền tạm biến ngươi tu hành sau khi hoàn thành có thể thử suy luận một cái công pháp phía sau thế nhưng không muốn liều lĩnh đến lúc đó để vi sư sau khi xem lại nói tân hạo dặn dò lãnh vũ gật đầu đệ tử tuân mệnh vậy đi trở về a tân hạo mở ra không gian tri môn mang theo lãnh vũ tại chỗ biến mất khoảng khắc tả vũ xuất hiện tại tại chỗ nhìn cây cối nợ nụ cười không ngờ tới mới ngắn ngủi thời gian tần hạo tiểu tử này cũng đã đạt được trình độ như vậy thực sự là giang sơn đời nào cũng có người tại à. lời c o n chưa dứt người đã tiêu thất 433. t r ở lại trong thành tần hạo dặn dò vài câu liền để lãnh vũ về nhà giao lưu đàn manh manh không công bình vì sao lãnh vũ lập tức trở nên lợi hại ta thì không được đâu tần hạo quá thiên vị meo meo dô kỳ a su nạ ách lãnh vũ tu hành nhanh như vậy sao manh manh tân rất lợi hại meo meo saka du mạ hô hoán chủ nhóm như ngươi vậy là không đúng vì sao đối với manh manh bất công đâu du ký nọ si tạ r u ký nọ đúng thảo phạt chủ nhóm mập thề không làm nô naka nọ i t suki cái này nhất định có nguyên nhân a itchinda đúng vậy cũng không cần ồn ào lên gọi chủ nhóm đi ra hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao tân hạo cửa kia công pháp không quá thích hợp manh manh hắn hiện tại tâm tính còn cực kỳ non nớt nếu là học môn công pháp này rất có thể ra vấn đề manh manh nhân gia rõ ràng so với lãnh vũ đại meo meo d ù k ỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ đúng vậy chủ nhóm lý do không đứng vững hai anh p h i ế n tử tân hạo meo meo là không muốn quấy r ố i manh manh nàng hóa hình thời gian căn bản không trường tâm tính căn bản không thành thục hiện tại tựa như tiểu hài tử giống nhau lãnh vũ cũng không giống nhau chí ít cũng có mười mấy tuổi manh manh nhân gia mới không phải là con nít meo meo nhân gia là đại nhân d ù k ỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ nguyên lai là lấy hóa hình thời gian coi là sao tân hạo dĩ nhiên chương hai trăm tám mươi một tận cùng thiếu nữ ba năm du ký nọ xì tạ d ủ kỳ nọ nếu như vậy đó cũng không có biện pháp manh manh vì sao không có ai vì ta nói chuyện meo meo du ký nọ xì tạ d ủ kỳ nọ các loại chờ manh manh ngươi trưởng thành có thể tu luyện manh manh miêu ô dô kỳ ạ s u nạ được rồi h ạ quân ngươi dạy cho mưa nhỏ công pháp là cái gì a tốc độ tu luyện cư nhiên nhanh như vậy y chín đạ người cùng sở thích kỳ không có thai h ỏ a ngầm gì a tân hạo tiểu vũ khả là đồ đệ của ta ta mới sẽ không đem có nguy hiểm công pháp cho nàng tu luyện tân hạo công pháp tên gọi là thôn thiên thần công đồng dạng là in lưu xạ thế giới được số liệu thôn vệ vạn vật tu hành tương đương bá đạo đâu d o kỳ a suna ai lúc trước hạo quân phát công pháp dường như không có cái này một bộ à. tân hạo không có d o kỳ a suna chủ nhóm ta cũng muốn loại công pháp này a rõ ràng nhân ra cũng là trước hết gia nhập vào giao lưu đàn nhân hiện tại đã theo không kịp mọi người bước tiến saka ta cũng muốn y chính đạ hạ quân ta cũng là tân hạo các ngươi coi như song đi môn công pháp này tựa như ma công giống nhau các ngươi ở thế giới của chính mình tu luyện không sợ người người kêu đánh sao mà thế giới của ta lại bất đồng đối lập yêu quái vô cùng nhiều hoàn toàn có thể thỏa mãn tu luyện s t c a duma còn giống như thực sự là thế giới của ta ở thần linh dưới sự giám thị nếu là phát hiện ta tu luyện loại này thôn phệ vạn vật sinh linh công pháp sợ không phải muốn đánh xuống rất nhiều dũng giả đến thảo phạt ta hạ dù thì sủ dù mị dạ ta đây ta đây chủ nhóm thế giới của ta không có ai thảo phạt ta ngươi m a u đưa công pháp cho ta đi tân hạo lấy tính cách của ngươi ta sợ ngày thứ hai liền thấy thế giới của ngươi hủy d i ệ t tân văn a r ô kỳ ạ xu nạ đúng vậy cả sủ gạ c h a n hoàn toàn chính xác không quá thích hợp hạ dù thì sủ dù mị dạ hắc ta xem ngươi ạ xu nạ là ở làm khó dễ ta trải ẹ n y c h í n đà nói như vậy ta bên này dường như cũng không quá thích hợp nạ cả nọ y suki thật là đáng tiếc từ lần trước thế giới biến dị phía sau thế giới của ta cũng không kém khôi phục bình thường không có tu luyện môn công pháp này cơ sở Quyết. nếu U vui vui tu luyện su Y xảy vậy đây ngày tiếc cái gì tinh thần đất. tốt, tối một toàn ta một chút thì tốt dù cù mì sớm chạm ma mạ mỗi miễn nì gì, gì xe đáng vấn ngươi nên bận rộn chân không đất. đúng vậy Vẫn là nơi đây tốt. Tối đa chính là một cái kẻ chép văn, hoàn toàn không cần sướng n gì, đề, đa đùa cái á cái cái chơi, rồi. chép cho là là là lý là ra kẻ kỳ Dô xử ta chỗ này dường như có thể tu luyện bộ công pháp kia a ta chỗ này yêu quái có thể không phải số ít hoàn toàn thỏa mãn ngươi nói điều kiện tân hạo phải d o k i a suna đúng vậy hạo quân nhanh phát cho ta tân hạo không được nha d o k i a suna ồ tân hạo ta thích nhất đối với tự cho là đúng nhân nói không phải u ma phúc chủ nhóm đang đọa r ồ dầu ngạnh sao kaka đã đem quyển sách kia sao đi ra d o k i a suna yêu thương nguyên lai là chơi ngạnh a nói như vậy ta còn có cơ hội là tân hạo cũng không có đây chính là ta môn phái độc môn công pháp tổng thể không ngoại chuyện d o k i a suna sư phụ truyền cho ta a g h é t đ ê không ngờ tới hạo quân thích chơi như vậy trò chơi tân hạo ta không muốn thu đệ tử d o k i a suna phu quân saka duma ạ suna người tiết tháo đâu ít chinda đúng vậy a suna thuộc nữ thuộc nữ a dù x a em y đây rốt cuộc là nhân tính v à mèo hay là đạo đức không có mời xem tiết mục đi vào ạ xù nạ thế giới nội tâm g a i bơ gien thích chủ nhóm lúc nào có như vậy ăn hương dô kỳ ạ xù nạ không có biện pháp nhân gia cũng muốn trở nên mạnh mẽ a mã thảo xào rồ gia nhập vào thứ nguyên giao lưu đàn tận cùng thiếu nữ gia nhập vào thứ nguyên giao lưu đàn ít chính、oh, đà ồ lại có tân nhân gia nhập vào hoan nghênh tân nhân n ạ cả n ọ ít suki hoan nghênh tân nhân có cái gì không phải minh bạch đi xem công cộng văn kiện thì tốt rồi Uma, Mạng hảo sào rổ. là cái loại nào có thể thay đổi quần áo biến thân mạ hạt xảo d ồ u sao, sao? yu mi seni di có phải hay không là mẹ ru đâu dịp cà tạ cà nạ xi cái này đợi các nàng sửa lại tên họ thật chẳng phải sẽ biết sao dịp ạch các ngươi là những thành thị khác người sao hoặc là các ngươi là thần linh chúng ta đã có thật lâu chưa từng thấy qua người sống đâu dịp cà tạ cà nạ xi lẽ nào các ngươi thế giới rất ít người sao d ị xi lẽ nào các ngươi thế giới rất ít người sao d ị đúng vậy bởi chiến tranh chúng ta thế giới không sai biệt lắm đã hủy diệt ta và thiên hộ đi thật lâu cũng không còn nhìn thấy mấy người các ngươi thật là nhân loại sao d o ki asuna đúng vậy bất quá chúng ta đối với các ngươi mà nói chắc là người thế giới khác loại là được dì thế giới khác là cái gì d i ka t a ka na si h chính là những thế giới khác dì không hiểu ta hỏi một chút thiên hộ dì thiên hộ nói đây là ta đói đi ra h ảo giác cho ta một khối bánh bích uy thì ra đây là h ảo giác a quả nhiên những nhân loại khác là không có khả năng tồn tại a saka duma cũng không phải là ảo giác a sắt tiên sinh lúc nào biến thành ảo giác r ô kỳ a su nạ đúng vậy cà tù mợ gumi dì ta phát điểm thức ăn cho n g ư ơ i n g ư ơ i liền biết không phải là ảo giác dì thức ăn n g ư ơ i phải cho ta bánh bích quy sao cà tù mợ gumi cũng không phải là bánh bích quy mà là bữa tiệc lớn a g à chiên cá nướng cái gì đều cho ngươi một phần a dì ngư ngươi lại có ngư ngươi quá thần kỳ lần trước ăn được ngư đã là thật lâu phía trước ta và thiên hộ đã thật lâu không thấy cá c ả tu m ở gumi ngư ở chúng ta nơi đây chỉ là thức ăn thông thường à nếu như dì qua đây làm khách ngày ngày tèn ẩn đều có thể ăn được đâu t i ê n lì xì dì vậy đơn giản quá xa xỉ d o kỳ a su na nghe được ta muốn rơi l ệ đâu y chinda tận thế thế giới quả thực quá thảm liền ăn cá cũng là một loại hy vọng xa vời thiếu nữ cuối cùng mặt thế giới Viu, vương v h ả o hảo, hảo ló lì trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện hưng phấn thần thái đối với một bên thiên hộ nói rằng thiên hộ chờ chút chúng ta có thể ăn bữa tiệc lớn có ngư à? duy ngươi ảo giác vẫn tồn tại sao nhưng là bánh bích quy đã không nhiều lắm thiên hộ nhìn phía trang bị bánh bích quy cái dương đã muộn một cái sau đó lại lấy ra một khối đưa tới không muốn ta muốn các loại chờ bữa tiệc lớn duy lắc đầu còn có những người đó nói ta không phải xuất hiện ảo giác ảo giác nói cũng có thể tin tưởng sao thiên hộ không nói xem ra duy tình huống của ngươi nghiêm trọng đâu đáng tiếc chúng ta không có dư ợ c vật bệnh của ngươi không chữa được ta mới không có bệnh đâu、Duy、dì biêu môi nói rằng mộ s á c thâm trầm thiên hộ nhìn bầu trời tâm tình vô cùng trầm trọng cuối cùng cũng chỉ thừa lại chính hắn một người đâu thiên hộ trong lòng mỹ non đây chính là cuối cùng đường về a đúng lúc này một hồi mê người hương vị truyền đến、Duy、dì thanh âm vui sướng vang lên thiên hộ có ngư có sâu cá chương hai trăm tám mươi hai kỳ n ổ mộ tổ xạ cụ dạ bốn năm ta cũng xuất hiện ảo giác sao thiên hộ xoay người liền chứng kiến trên mặt đất đổ đầy bàn ăn sắc trạch kim hoàng gà chiên hương vị xông vào mũi cá nướng còn có không biết tên thế nhưng sắc hương vị hình cầu toàn thức ăn thiên hộ ăn bữa tiệc lớn d ì c ư ờ i đến không có tim không có phổi hướng thiên hộ vây tay thiên hộ có chút chờ mong nếu như mấy thứ này không phải ảo giác vậy thì càng tốt hơn thiên hộ cho người gà chiên d ì thấy thiên hộ đứng tại chỗ không hề động sửng sốt một chút cầm một khối gà chiên chạy tới đưa tới trong tay nàng gà chiên vẫn còn ấm thiên hộ có chút chần chờ bỏ vào trong miệng sau đó nước mắt của nàng liền chạy ra thì ra gà c h i ê n là cái mùi này sao khoảng khắc nàng đem một khối gà c h i ê n ăn xong thiên hộ cảm thấy coi như đây là ảo giác nàng cũng nhận thật sự là quá hạnh phúc như vậy bữa tiệc lớn hoàn toàn chính xác giống như ảo giác giống nhau đâu nửa giờ sau duy thiên hộ đem bữa tiệc lớn tiêu diệt ôm bụng hạnh phúc nói rằng đã lâu chưa ăn qua no như vậy rồi loại này ảo giác thật đúng là tốt đâu duy phan bác nói mới không phải ảo giác đâu cũng đúng vậy a thiên hộ phản ứng kịp đây cũng quá chân thật nói xong nàng nhìn phía dì hỏi dì ngươi còn nhớ rõ vừa rồi những người đó nói chính hắn là người nơi nào sao người dị giới dì nhớ kỹ hơn nữa rõ ràng những thứ này người dị giới cũng đều là người tốt c ư nhiên cho chính hắn nhiều như vậy ăn ngon năm trăm hai mươi thiên hộ c h ầ m tư nói rằng ta nhớ được trước đây xem qua một quyển sách phía trên kia thì có viết người dị giới phải dì hứng thú viết cái gì quá lâu quên mất thiên hộ lắc đầu ồ dì có chút thất vọng Hướng thú lập tức tiêu thất. Thiên hộ hổ nhập nhân thì tốt rồi nha. Rồi, nhớ kỹ hào hào cảm nhân thực cười, người ngươi lưu Được trước lưu ngươi giới, nói rằng, muốn đàn sáng, nói, đàn. giao gật Giao gumi, tức tiêu biết tìm tốt tạo mắt một biết. tạo tù lập cái cảm các Cả kia rồi rồi, xấu Duy Duy đầu Duy, ra dị Mỹ mở ra. đa A. kỹ k đã ô n chuyện Gi, những thứ này ở chúng ta thế giới đều là vật bình thường. g gì. giới có thứ thế Duy, đều Duy, ta vật là ở ồ, phải vậy các ngươi thật đúng là hạnh phúc đâu s t c a d u m à trước đây vẫn không cảm giác được được cái gì bây giờ thấy gì thế giới của các nàng ta bỗng nhiên cảm giác trước kia chính hắn sinh hoạt tại thiên đường a d o kỳ a suna đúng vậy a coi như thế giới của ta tràn đầy yêu quái cũng so với đất chết thế giới khá a dù gì yêu quái là cái gì d o kỳ a suna yêu quái chính là cụ bị trí tuệ cùng đặc thù năng lực động vật dù gì động vật sao thế giới của ta cũng không có yêu quái cũng không có có động vật gì đâu k i n o mô tô xa cụ ra chiến tranh cũng thật là đáng sợ a dì ồ ngươi liền số lượng cái kia mạ hảo xảo dồ sao, sao? mạ hảo xảo dồ là cái gì kinomoto sa cụ dạ đúng vậy a ta là mạ hảo xảo dồ mạ hảo xảo dồ a chính là ta cũng không biết như thế nào hình dung l à p naka no it suki hiện tại nên triệu hoán chúng ta chủ nhóm tân hạo d o kỳ a su na không sai miễn là chủ nhóm đem tương quan văn kiện gửi đi đi lên dì nhìn xong về sau liền biết tâm sao là mạ hảo xảo dồ dì thật vậy chăng nhưng là gì giống như là một ngu ngốc không có thiên hộ thông minh lạc tân hạo an tâm cái này cũng không phải là cái gì vấn đề t h â m ảo ngươi nhìn một cái sẽ hiểu gì ngươi chính là chủ nhóm sao ta nghe mọi người nói ngươi rất lợi hại có phải thật vậy hay không a tân hạo đúng vậy ta là giao lưu đàn chủ nhóm còn như còn lại về sau g i gì sẽ biết nói chuyện thiếm chủ nhóm truyền lên thiếu nữ tận cùng lữ hành nói chuyện thiếm chủ nhóm truyền lên cặp tỏ xạ cụ dạ tân hạo đây chính là dư dị cùng kỷ nộ mô tổ xạ cụ dạ thế giới bây giờ cố sự dư dị lại còn có thế giới của ta cố sự sao hh ắ c ắ c ta phải nhìn có hay không thiên hộ kỷ nộ mô tổ xạ cụ dạ xạ cụ dạ cố sự đã ở a khoảng khắc u ma có điểm yêu thương thì ra dư sinh hoạt tại như vậy thế giới a izu mise niji đúng vậy a không có động vật không có thực vật hoàn toàn hoang lương sinh hoạt tại thế giới như vậy cũng quá tuyệt vọng a saka zuma cuối cùng dì cùng t i ê n hộ đều sẽ tử vong sao dì sẽ phải vfqg a y chín đa sạt tiên sinh thật là đến cùng có biết nói chuyện hay không a sạt cạ dùm à、Sarkazuma, xin lỗi vừa rồi đầu góc quất một cái dì không quan hệ a dì cùng t i ê n hộ kết quả ta đã sớm b i ế ta kỳ n ộ mổ tổ xạ cụ dạ hoàn hảo dì gia nhập giao lưu đàn sau này bi kịch đều sẽ không phát sinh dô kỳ ạ suna đúng vậy a bất kể là ở tại công cộng thế giới vẫn là chuyển rời đến những thế giới khác dì cùng thiên hộ đều có thể sinh sống rất khá đâu dì chúng ta còn có thể đi những thế giới khác sao gavê képer gn đương nhiên ở công cộng thế giới mỗi cái giao lưu đàn thành viên đều có một mảnh mình l ã n h địa ngươi có thể ở phía trên ở lại trồng trọt làm các loại chính hắn truyền thích dì có thể trồng sống thực vật thổ địa ta lại có thể phân đến loại vật này sao cái này cũng quá chân quý a tân hạo đây chính là tất cả mọi người có phúc lợi chờ một hồi dì cùng thiên hộ trước hết rời qua a được rồi thiên hộ còn không có thư mời ta gửi đi một tấm cho ngươi ngươi cho thiên hộ dùng các ngươi có thể cùng rời đi cái thế giới kia t i ê n lì xì gi cảm ơn chủ nhóm ngươi thật đúng là một người tốt ta đi trước tìm thiên hộ thương lượng đi kỳ n ộ mô tô xạ cụ dạ xạ cụ dạ cũng muốn nghỉ ngơi mọi người vẫn an Cả t u m ở gumi vẫn an gabber gn ngủ sớm như vậy sao rõ ràng ban đêm hoạt động vừa mới bắt đầu a umad dúng vậy a gabber gn tiểu thư tối nay chúng ta phân ra cái thắng bại a dô kỳ a suna hai người các ngươi chính hắn chơi thì tốt rồi không nên đem giao lưu đàn bên trong tiểu hài tử làm hư mới m sẽ không đâu d u mì sen ưu ưu mà ngươi lại hành hạ người mới lương tâm của ngươi sẽ không đau không g a b r gn h cái gì gọi là hành hạ người mới rõ ràng chính là thế lực ngang nhau được không dị c ả tạ c ả n a s i gaber gn ra mặt càng ngày càng dày gèo vai ten ma gaber gn ngươi lại đang làm cái gì gaber gn ta không hề làm gì cả lưu lưu g a b e r z i e n được rồi tỷ phu hắn không có khi dễ ngươi đi g a i Tenma, cũng k h có. Có, hắn cũng không ô n Còn cũng g có. có, p h ả i n g ư z i tỷ phu. g a b e n t ỷ t ỷ ngươi tốt xấu nỗ lực một điểm à, tốt như vậy chất lượng tốt cầu ngươi cư nhiên cũng không nắm chặt cơ hội sao gavê képerzien ta sai rồi ta diện bích sakazuma g a b e r z i e n tiểu thư vẫn ưa thích hàng ngày tìm đường chết đâu do kỳ a suna không có biện pháp g a b e r z i e n tiểu thư gần nhất ra r ớ t đại khái rốt cuộc ly khai tỷ tỷ giám thị a. ý chính đa, mấy ngày nay tiểu già hẳn là chơi được rất vui vẻ. gieo vai t è n mạ tiểu thư hẳn rất nhanh đi trở về, đây cũng là nàng sau cùng vui chơi. Gaber Gien nói xấu, rõ ràng ta lúc nào đều rất đ u thuận. chương hai trăm tám mươi ba lấy khoa học đối phó khoa học 5 năm năm. là thật sao. Gieo Gieo đương không công lượng khổng cũng không ngắn thời gian. Gieo phương án này liền không có gì Gieo Mai tiểu Mai cải biến vi nhiên cải biến tinh việc kia liền thời Mai nói cái liền Mai sai. Gieo Mai mai giữ giới đem Gieo hoàn toàn hoàn cho Mạ Mạ, phạm Mạ, Mạ, địa ta thao ta A. Mai A Tèn thư Tèn thủ, Tèn tác tính. Tèn Tèn thế giới một lần, đem có thể Tèn Tèn tiểu nếu như nhỏ cảnh, vấn Nếu như cảnh, cần như án này không ngày lần, nhân cầu quá cứu cứu chỉ thư có độc có có là lồ, là bộ vậy đề. đây số sẽ dù Ta cũng c ù n g đi ha. Tuy là k h pháp đem cả thế giới hoàn cảnh cải biến, thế nhưng cải biến một mảnh địa phương, để người cuối cùng nhóm có thể chính hắn trồng sinh h ô n biện biến, biến người cùng trồng g giới có cả cải cải cuối có đem địa để một trò o ạ t vẫn vấn không là Zoki có đề. a suna vậy thì thật là quá càng tạng tân hạo trên thực tế đất chết hoàn cảnh còn có thể dùng phương pháp khoa học tới cải thiện nếu như có thể bồi dưỡng ra một loại thích ứng đất chết hoàn cảnh thực vật sau đó xây dựng vòng sinh thái chưa chắc không thể để cho viên này tĩnh mịch tinh cầu một lần nữa tỏa sáng sinh cơ d o k i a suna nhưng là đây muốn cực cao khoa học kỹ t h u ậ ta chúng ta giao lưu đàn bên trong hẳn không có người như vậy a sắt c a dù m à ạ su nạ tiểu thư quả thực hồ đồ chủ nhóm nếu nói ra đương nhiên đã có kế hoạch lạp í c h í n đạ đúng vậy a ạ su nạ trong chuyện này c ư nhiên phản ứng chậm chạp đâu dù kỳ ạ su nạ hạ quân là thật sao tân hạo đương nhiên gần nhất ta đang nghiên cứu từng cái thế giới lấy được kiến thức khoa học đối với gen công trình có chút tâm đắc cũng có thể giải quyết mấy vấn đề này a dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ chủ nhóm cư nhiên nghiên cứu mấy thứ này tới lẽ nào chủ nhóm quyết định đi khoa học con đường này tân hạo dĩ nhiên không phải ta hiện tại đã vượt qua tứ kiếp đã sắp đến thất kiếp tạo vật chủ cảnh giới đương nhiên phải nghiên cứu một chút như thế nào tạo vật dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ cái này cùng tạo hóa có quan hệ gì tân hạo đương nhiên là có quan hệ a dương thần thế giới n g ậ thần cơ tạo vật tuy là thần kỳ nhưng là lại không thể tự hành sinh sôi nảy nở hình thành một cái chủng tộc mới có thể nói là thất bại tạo vật ta tu luyện đạo này đương nhiên không thể đi hắn lao lộ dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ Bội phủ. Saka Juma, đây chính là chúng ta cùng chủ nhóm sự t r ê n người ta chúng ta còn đang tu luyện người khác công pháp chủ nhóm đã tại thay đổi thậm chí là sáng tạo công mới pháp n ạ cả no in suki đúng vậy a ta cũng không dám tiếp tục nói chính hắn là thiên tài Ichinda, chủ n a c h nhóm ta có thể tới nhìn một cái sao tân hạo đương nhiên có thể Itchinda, thật tốt quá sáng sớm ngày mai nhớ kỹ nhắc nhở ta thiếu nữ cuối cùng mặt thế giới thiên hộ ta mới vừa nhìn một cái tốt đặc sắc cố sự được rồi chủ nhóm còn đem chúng ta cố sự cũng phát ra ngoài duy rời khỏi nói chuyện p h í a phía sau thập phần hưng phấn đối với thiên hộ nói rằng thiên hộ ngẩn ngơ nghi ngờ nói chuyện xưa của chúng ta đúng rồi chính là chúng ta về sau đem phải trải qua sự tình duy kỳ thì thầm nói thiên hộ nghe xong không khỏi ngây người những cái này rất sống động sự kiện tuyệt đối không phải gì cái này cẳng n n g tôi đầu có thể vô căn cứ tưởng tượng ra được thì ra là thế a đối với chính hắn cùng duy nguyên bản kết cục thiên hộ không có kinh ngạc giống như duy ngu như vậy hồ hồ người biết mình kết cục nàng làm sao lại không nghĩ tới đâu được rồi chủ nhóm cho ta một kiện đồ vật thiên hộ ngươi ký về sau liền có thể cùng đi với ta công cộng thế giới bỗng nhiên duy lấy ra một tờ c h ố n g rông trăng giấy đem công cộng thế giới sự tình nói một lần chúng ta cũng có một mảnh lãnh địa sao thiên hộ hết sức kinh ngạc vậy chúng ta mau nhanh ký qua xem một chút đi ta đã có chút vội vã đương nhiên chủ nhóm nhưng là thật to người tốt duy con mắt nửa hí có vẻ ngốc thiên hộ chúng ta ngày mai lại đi không tốt sao h ngày hôm i tại ệ n sau thiên minh mặt trời mọc thiên hộ mở con mắt lắc lắp nói rằng chúng ta nên đi tìm thức ăn a dì mơ hồ mở con mắt xoa xoa con mắt đột nhiên hỏi chúng ta còn cần muốn đi tìm thức ăn sao chúng ta không phải đã có một khối thổ địa sao Mười. ồ hình như là ai ta c ư nhiên quên mất thiên hộ ngẩn ngơ trên mặt tươi cười vậy chúng ta đi qua nhìn một chút chúng ta lánh địa a ân duy gật đầu vươn người một cái ngày hôm qua ngủ được thật tốt thì ra ăn cơm no ngủ thoải mái như vậy sao đúng vậy đâu thiên hộ gật đầu về sau nếu là cũng có thể như vậy thì tốt nhất định có thể chúng ta về sau có thể chính mình làm ruộng duy lòng tin tràn đầy nói rằng vừa nói chuyện hai người hoa khai cửa không gian xuất hiện ở một mảnh không rộng thổ địa bên trên hoa、wow, đây là cái gì lại là màu xanh biếc duy âm ỉ lên là đại thụ a thiên hộ viền mắt ướt át tự tay chạm đến lấy xù xì vỏ cây nói rằng cái này đâu cỏ dại cái kia cái kia tốt xinh đẹp dường như có thể ăn ai cái kia chắc là quả táo a có thể ăn không trên sách nói có thể ăn gian g g i á c thiên hộ mới nói xong duy liền đối với đứng trong tay quả táo cắn thanh thúy ngọt ngào mùi vị để dì con mắt nửa hí đứng lên ồ、oh, dì ngươi chậm một chút còn chưa có xác định thứ này có thể ăn được hay không a thiên hộ khẩn trương dì ngạc nhiên nói ngươi không phải nói có thể ăn không còn không có xác định a chí ngươi c h ư a hỏi một chút chủ nhóm bọn họ a thiên hộ không nói dì con mắt một sáng nói rằng cũng là ta đi hỏi chủ nhóm cái này người tốt giao lưu đàn dì mọi người vật này có thể ăn không g a b e r r y n là quả tạo a đương nhiên có thể ăn a dì ngươi đã đến mình lánh địa sao d đúng rồi không ngờ tới ta lãnh địa lại có quả t á o a g a b e r gn mỗi người lãnh địa đều có chủng một ít cây ăn quả a đó là trước đây mọi người cùng nhau loại đâu d mọi người thực sự là người tốt ta g a b e r gn được rồi chờ chút chủ nhóm bọn họ muốn đến các ngươi thế giới đi cứu người chờ chút nhớ kỹ mở một cái quyền hạn d quyền hạn g a b e r gn liền số lượng cho phép chủ nhóm bọn họ đi qua d đương nhiên cho phép chủ nhóm bọn họ còn muốn đi cứu người Thiên hộ nghe đ ư ợ các tin tức này nhất định sẽ rất cao hứng. ta đi đem cái tin tức tốt này định hứng, cao c đem sẽ i tin t ứ tốt nàng y ó i cho n n à b i ế trước đại. t người đấng một, một đống lớn quả táo nhìn thấy tần hạo đ o à người hỏi các ngươi chính là chủ nhóm bọn họ sao ở đâu muốn ăn quả táo sao quả táo quả thực ăn quá ngon duy giơ lên một cái quả táo cười đến rất vui vẻ t ầ n hạo xua tay cự tuyệt cùng hai người nói chuyện với nhau hiểu rõ bắt đầu tình huống của cái thế giới này trên thực tế có thể nói ra cái nguyên cớ nhân cũng chỉ có thiên hộ duy chỉ là một kẻ tham ăn hiện giai đoạn tâm tư hoàn toàn đặt ở cái kia đầy đất quả táo bên trên nàng một hồi đưa tay cầm lên cái này quả táo nhìn một chút một hồi lại đem bắt đầu một cái khác dường như nhìn hải tử của mình giống nhau khoảng khắc t ầ n hạo đoàn người đem sự tình đại khái biết một chút một n ũ linh tân hạo gieo a i tên mạ Ba bên ta quanh hay ta người người người chung không này vấn、đề. Chúng giải đi đi cấp cứu chút, có đề. đ quyết à, một thể xem xem ân y c h ú g thiên a cũng muốn ỗ trợ. t h hộ tay, hỏi. Duy gật đầu đúng vậy. Vậy chúng á c người liền p ụ trách trở mắt tần thế. Thiên gật ánh cứu c nhân hai hạo như hộ h dẫn đón người mong ngợi, tần nói như thế. Ấn. đạo đầu, về ta nhất định sẽ làm xong được rồi nơi này có một ít thức ăn chờ chút người cứu trở về người liền phân cho bọn họ a t ầ n hạo vung tay lên từ tư nhân trong không gian lấy ra mấy tấn thức ăn để dưới đất hoa thật nhiều ăn ngon duy vừa thấy con mắt một sáng nào tới thành đống thức ăn bên trên thiên hộ chúng ta phát tải ba thiên hộ một tay đao chém ở duy trên cổ nói rằng duy không nên đem thức ăn làm hư còn có chúng ta tìm một chút thủy nấu điểm thức ăn lòng a chờ chút nhất định sẽ có đói bụng rất lâu người bọn họ cũng không thích hợp ăn thức ăn bình thường ngẩn ngơ duy bưng cái cổ trong mắt mọc lên vũ khí oán trách nhìn thiên hộ được rồi ta cũng ở lại chỗ này hỗ trợ a ít chín đà nói rằng d u y hai người bọn họ chờ chút hẳn là không giúp được a cũng tốt tân hạo gật đầu thân thể bay lên trời hướng xa xa bay đi ở đâu chủ nhóm cũng biết ma pháp sao d u y trong ánh mắt tràn ngập ước ao hỏi ít chín đà đương nhiên nói như vậy chủ nhóm là ma pháp thiếu nam sao d u y thanh âm thanh thúy lưu i díu để hỏi không ngừng Êch. ít chín đà không nói ma pháp thiếu nam ngẫm lại đều cày con mắt trên bầu trời thính g i á c bén nhạy t â n hạo cũng khá bất đắc dĩ hoàn hảo phía sau y chín đã bắt đầu vì dù gì phổ cập tri thức hy vọng có một ngày dù gì cũng có thể mão người bình thường thường thức c thế giới này có chút đặc biệt chí ít kiến trúc phương diện cùng hiện thực không hề cùng dạng một tầng một tầng hướng về phía trước kéo dài cũng không biết có tác dụng gì trong không khí một ít thành phần có hại đang ở lắng đ ọ n g khiến cho thổ địa trở nên càng thêm tính mịch cũng không tiếp tục thích hợp thực vật sinh trưởng là n h i ệ t hạch sao tân hạo nghi hoặc thân hồn chi lực chiếu khắp thiên địa bắt đầu thăm dò chỉ một lúc trong không khí chủng loại nguyên tố vật chất phân bố có thể thấy rõ ràng cảm ứng một cái tân hạo rất mau đ e m trong đó đối với thân thể con người thành phần có hại phân biệt ra được duy cùng thiên hộ kết cấu thân thể cùng ta thế giới đang ở người thường không hề có sự khác biệt hô hấp cần thành phần không khí cũng không kém nhiều mà những cái này đặc biệt thành phần không khí phải là chiến tranh lưu lại tai h hại nhân tố tân hạo tỉ mỉ đối lập vài cái thế giới thành phần không khí tuy là hơi có sai biệt thế nhưng sai biệt cũng không phải là đặc biệt lớn trong đất cũng có số chủng đặc biệt nhân tố ngăn cản thực vật ở trong đất sinh t r ư ở n g đồng thời có vài loại vật chất còn có cực mạnh phá hư tính mầm móng t r ô n xuống phía sau không phải mấy phút nữa bên trong sinh cơ liền nhanh chóng tiêu hao tân hạo xuất ra thông thường lúa giống cẩn thận tỉ mỉ quan sát đến trong đó biến hóa thảo nào người của thế giới này sắp chết hết tân hạo thần tình có chút nghiêm trọng lại hoa khai không gian chi môn ở cái thế giới này những thế giới khác làm thực nghiệm kết quả đại đồng tiểu dị cũng không hề có sự khác biệt bắt đầu thực nghiệm a ghi chép xong các loại số liệu tân hạo lấy ra các loại các dạng mầm móng vùi sâu vào trong lòng đất linh hồn chi lực cẩn thận quan sát mầm móng biến hóa rất nhỏ rất nhanh một viên rất nhỏ hạt rẻ hấp dẫn tần hạo chú ý tần hạo nhãn thần một sáng cho đến viên này mầm móng sinh cơ biến mất hao hết mới cảm thán nói không ngờ tới loại này nguyên thủy hạt rẻ thích đứng tính mạnh như vậy so với còn lại mầm móng thông thường nhiều kiên trì một phút đồng hồ ngay sau đó tần hạo cầm đồng phẩm loại mầm móng làm t h ử nghiệm phát hiện kết quả đại thể tương đồng là nguyên nhân gì khiến nó so với những giống loại khác càng có thể g á n đâu tần hạo linh hồn chi lực chìm vào hạt rẻ trong nghiên cứu bên ngoài cấp độ gen nguyên nhân mấy trăm chủng loại vật đối lập cuối cùng tần hạo thấy phát hiện trong đó huyền ả o thì ra là thế tần hạo thỏa mãn gật đầu bắt đầu bởi vì cải biến bên ngoài cấu trúc gen đem loại này thích đứng tính gia tăng càng mạnh ba ngày tần hạo cách đó không xa gieo vai tẹn mã đoàn người m ở mịt nhìn tần hạo ở nơi nào khi thì hoan hô khi thì cau mày làm thực nghiệm cuối cùng ba người liếp nhau sau đó rời đi chạy đi chợ giúp thiên hộ g i ú gì hai người đang ở các nàng sau khi rời đi không lâu sau tân hạo trước mắt mặt đất bỗng nhiên toát ra một điểm xanh nhạt tính m ị c h mặt đất bị tạo ra hai diệp hai diệp điểm ấy lục sắc rất nhanh lớn lên thành một cái bội cây cao ba thước cây nhỏ ở trong gió c h ậ p t r ở n cuối cùng thành công tân hạo đại h ỉ ở đất chết thế giới một lần nữa trồng trọt một trồng trọt vật một lần nữa xây dựng vòng sinh thái bước đầu tiên cuối cùng cũng đạt thành ách hạo quân ngươi thành công không cả tù m ở gù mị bình thản thanh em vang lên đã đi tới tân hạo n g n g đầu hỏi huệ ngươi chừng nào thì tới được qua một hồi c ả tù m ở gù m ỉ tò mò nhìn cây nhỏ đang ở hạo quân ngươi sử dụng thủy hệ dị năng để cao thực vật t ớ i điểm không ngờ tới hạo quân thủy hệ dị năng cư nhiên có loại này tác dụng thủy là vạn vật c h i nguyên nhất hữu nghị tầm bù đương nhiên có thể để cao thực vật tân hạo giải thích c ả tù m ở gù m ỉ hỏi cái kia hạo quân bước tiếp theo làm sao bây giờ để loại này tân sinh giống tăng một điểm phân giải thai hại vật chất năng lực tân hạo một chút bốn không suy nghĩ nếu như là thành thế giới này thai hại vật chất có thể phân giải hoàn cảnh rất nhanh thì có thể thay đổi làm tốt hẳn rất khó a hạo quân ngươi bận rộn cái này liền bận rộn đã mấy ngày cả tù m ở gù m ỉ có chút bận tâm không bằng hạo quân nghỉ ngơi một trận trở lại làm dùy các nàng nơi đó hiện tại có mọi người chống đỡ không có chút nào x u ấ t ruột tân hạo xua tay nói không cần bước tiếp theo mới là đơn giản nhất ta đã ở rất nhiều hiện đại thế giới tìm một ít có thể ở vụ nổ hạt nhân trong hoàn cảnh sinh tồn thực vật bên ngoài tổ hợp gen sớm đã bị ta nghiên cứu ra được nhiệt hạch nổ cho phía sau không phải không có một ngọn cỏ sao y c h í đã thanh âm thanh thúy chuyển đến chỉ một lúc nàng đã đến tần hạo trước mặt màu tím con mắt tràn đầy hiếu kỳ xó ngợn lan tan chương hai trăm tám mươi lăm cái này chính là sinh mệnh tri thụ hai năm đây chỉ là hình dung mà thôi tần hạo nhìn phía nàng giải thích trên thực tế có địa phương hạt nhân bạo phát một tháng vụ nổ hạt nhân vị trí trung tâm thì có mới thực vật sinh trưởng ngươi nếu là đi trên internet t r a một chút cũng sẽ không có cái nghi vấn này ách thì ra đúng như vậy a ỉ chít đã gật đầu ánh mắt rơi vào tần hạo sau lưng trên cây hoa、wow, hạo quân thật là lợi hại thì đã trồng ra cây tới sao ân tân hạo gật đầu y c h í n đã hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng ta đây nhất định phải nói cho dì để cho nàng hài lòng một cái rất nhanh tin tức này liền truyền quay lại đến rồi dân chúng tụ tập địa phương thiên hộ chủ nhóm hắn trồng ra một gốc cây cây tới dì kêu la o g sòm thanh âm truyền vang đến bùn phía để chu vi bận rộn mọi người dừng bước chân lại nhìn sang là chúng ta thế giới này sao thiên hộ có chút không dám tin tưởng nàng cùng dì viễn đổ buôn ba nhiều năm như vậy thực vật xanh cũng chỉ ở trong phòng gặp qua mấy lần mà thôi căn cứ những người khác càng càng phải như vậy nghe được tin tức này trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ chúng ta đi xem một chút đi b ô n g nhiên một người đề nghị nói rằng đúng vậy bao nhiêu năm chưa nhìn thấy qua chịu đâu vừa nói chuyện đám người mong đợi nhìn phía thiên hộ mười lăm thiên hộ gật đầu vậy thì đi xem một chút ta bất quá không nên phá hư chủ nhóm dâu thực nghiệm đất ta thiên hộ tràn yên tâm chúng ta tâm lý nắm chắc đúng vậy a vừa nói chuyện đám người ôm tâm tình kích động liền hướng tần hạo chỗ ở thực nghiệm xuất phát thực nghiệm tri địa cũng không xa đoàn người mấy trăm người rất nhanh liền đến mục đích là cây thật là cây a ô ô ô không ngờ tới ta sinh thời còn có thể chứng kiến còn sống cây a rất nhiều người gào khóc ôm nhau mà khóc cái này chính là sinh mệnh tri thụ a rất nhiều người lớn tuổi thậm chí kích động hướng về phía cây nhỏ quý bái giống như một ga hướng thánh tín đồ tần hạo không nói người khác bái bồ để thụ các ngươi bái hạt rẻ cây quả thực được rồi a đám người kích động một hồi lại cảm tạ tần hạo một phen sau đó mới rời đi thế giới này tuy là chỉ còn lại có mấy trăm người căn cứ sự tình vẫn như cũ không nhỏ vệ sinh làm cơm các loại công tác đều cần người đi làm bọn họ không thể vẫn ngừng lại ở chỗ này đến khi đám người đi rồi tần hạo cùng cả t ù mở gumi ít chín đã nói chuyện phía một hồi lại bắt đầu nghiên cứu cuộc hành trình nhiệt hạch nổ cho phía sau cực kỳ rất nhanh sinh trưởng thực vật có rất nhiều có hoa la đơn tủng thụ các loại trở những thực vật này sinh trưởng với hoàn cảnh như vậy tự nhiên có nhất định ngăn cản cùng tinh lọc ô nhiễm hạt nhân bản lĩnh tuy là rất nhỏ bé nhưng cộng thêm tần hạo nỗ lực hiệu quả nhất định sẽ cao hơn tần hạo cẩn thận hồi ức từng cái thế giới đạt được sinh vật gen sau đó ở các loại thực vật mầm móng trên người làm t h ử nghiệm có phía trước trụ cột rất nhanh một loại có thể hữu hiệu phân giải trong đất trong không khí thai hại vật chất adn bị tìm được sau đó chính là gen biên tập công tác đem các loại cần gen biên tập cùng một chỗ sinh thành cân động thực vật loại chuyện như vậy không thua gì một lần nữa sáng tạo một cái giống nếu như không phải tần hạo linh hồn chi lực đã đạt được mức không thể tưởng tượng nổi ở hiện nay khoa học kỹ thuật dưới điều kiện hắn là tuyệt đối không thể nào hoàn thành cái kia dạng nhiệm vụ rất nhanh gen biên tập hoàn thành một viên mới hạt rẻ mầm móng sinh thành ôm tâm tình kích động tần hạo đem trồng xuống đất bắt đầu dùng thủy hệ dị năng đề cao sau một lát một gốc cây ba người ôm hết hơn một ư ơ i thước cao hạt rẻ cây liền trưởng thành như vậy dị tượng căn cứ đám người tự nhiên không có khả năng nhìn không thấy lại chen chúc tới đến mức này tần hạo kẹt thế giới này động vật toàn bộ song đời ong mật tự nhiên là không có cái k i a thực vật như thế nào thụ phấn như thế nào kết quả cuối cùng tân hạo chỉ có để giao lưu đàn bên trong nhàn rỗi nhân ở thế giới của chính mình lấy mấy ổ ong mật g ử i tới mới giải quyết rồi vấn đề rất nhanh hạt rẻ cây nở hoa kết quả trải qua gen biên tập hạt rẻ thay đổi phía trước tiểu hạt mỗi một hạt đều to cỡ nắm tay tiểu biểu bị loẹ loẹ phát sáng cực kỳ đẹp tân hạo hái được một viên linh hồn thâm nhập bên trong ở tân i kiểm hại n không năng nguy nhân h hay tế tra có có lực hạo đương nhiên hiện tại những thứ này hạt rẻ đã có thể bình thường trồng nếu như vậy chúng ta đây như vậy đem ăn tươi liền quá lãng phí người nọ lộ ra đau lòng vẻ những người khác nghe xong cũng liên tục gật đầu thiên hộ đề nghị chủ nhóm không bằng chúng ta ăn những vật khác a cái này hạt rẻ coi như mầm móng mau sớm trồng xuống a tùy các ngươi được rồi tân hạo gật đầu tuy là hắn cũng có thể dùng dị năng để cao ra rất nhiều hạt rẻ thế nhưng p h ỏ n g chừng trong thời gian ngắn những thứ này mà nhật c h i hậu người sống s ó t chắc là sẽ không có tâm tình ăn cái này hạt rẻ thấy tân hạo bằng lòng những người này liền bắt đầu ngắt lấy thành thục hạt rẻ chung quanh trồng trọt đứng lên Tân hạo chỉ là tặng một ít đề cao linh thủy, một linh bọn họ chính hắn đi làm việc, liền đến một bên nghiên cứu những giống hạo chỉ họ cao loài việc, cứu là làm đề để đi kế h h á c tới. t Dù sao, thế giới nếu như muốn h p á tiếp t r ể n người không có khả năng một năm 365 thiên ăn hạt sống mọi một khả k hạt đô có rẻ qua. t i ế cân nhắc này g hạt rẻ mầm móng mọc dễ n ẩ y mầm lớn lên cao một thước cây nhỏ căn cứ chu vi tràn đầy lấm tấm lục sắc một mảnh sinh cơ r ạ t rào kèm theo những thứ này màu xanh biết xuất hiện căn cứ đám người thay đổi khi trước không khí trầm lặng trên mặt dính vào hy vọng màu sắc thế giới dường như đều trở nên long lanh lên mà lúc này tần hạo đã đem mới lúa cây nô tiểu mạch cùng với một ít rau dưa thuộc về hoa quả mầm móng đi qua gen biên tập thủ đoạn lấy đi ra bảy trăm biết được tin tức thiên hộ dị vội vã dẫn người lấy đi mầm móng đem trồng có tần hạo xuất thủ đề cao tụ tập địa phương tròn mười mấy dặm rất nhanh biến thành hải dương màu xanh lục có phổ thông thế giới phổ thông thôn lạc dáng vẻ kim hoàng s ó n g lúa bông lúa q u ả e mãn chi đầu hoa quả tạ n ổ gian một mảnh được mùa cảnh tượng d u thiên hộ thế giới này về sau tự xem các ngươi tân hạo hài lòng nhìn mảnh này di nỉ ạ đối với đứng ở một bên mừng rỡ cười ngây ngô hai người nói rằng thiên hộ cúi trào bảo đảm nói chủ nhóm yên tâm ta nhất định dẫn dắt mọi người đem cả thế giới đều nặng mới biến trở về màu xanh biếc còn có ta duy vội vàng đuổi theo thiên hộ b ư ớ c tiến tân hạo gật đầu t a đây đi trở về ân chủ nhóm gặp lại hai người xua tay xa xa căn cứ đám người hình như có s ở giác nhìn sang chứng kiến tân hạo tiêu thất cũng không có tiếng hướng lấy tân hạo vị trí cúi trào giao lưu đàn Sarka ưu m mừng chủ nhóm a Ischinda, chúc chủ công cáo cái thành. gì đại đều tuy là kỳ h hiểu, thế nhưng theo biến một thế ô n biến trong lòng vẫn g giới, xem một cải cực là k có cảm giác thành công Zoki thành này. đây a su nạ ân ta trồng hạ một nghìn khoả hạt rẻ cây cũng không tính là vẩy nước a dji a su nạ tỷ tỷ đương nhiên không có vẩy nước a tạ ơn tạ đại gia là mọi người để thế giới của chúng ta tràn đầy hy vọng tân hạo lời này là thiên hộ để dji nói a dji ồ chủ nhóm làm sao mà biết được chương hai trăm tám mươi sáu nhân gia liền ẩn giấu một viên hạt rẻ mà thôi ba năm tân hạo bởi vì duy chỉ là một cái nhỏ kẻ tham ăn a duy mới không phải là đây d o kỳ asuna cái kia là ai trộm ẩn giấu hạt rẻ đâu duy liền ẩn giấu một viên hơn nữa là cho miêu ă n s ặ t cả duma miêu không ăn hạt rẻ a đại khái duy các ngươi duy ngươi nói miêu không sẽ là con kia động vật kỳ quái a duy đúng rồi còn có miêu mới không kỳ quái đâu dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ cái kia căn bản không phải miêu được không miêu mới không phải trưởng cái dáng vẻ kia ảnh chụp đây mới là miêu a d i ồ thì ra miêu như vậy sao ta đây miêu đến tột cùng là cái gì dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ thần linh các ngươi đi ngang qua rất nhiều địa phương không phải có thần linh pho tượng liền dáng dấp cùng cái loại nào động vật rất giống sao saka dù mà như vậy chủng thần linh dáng dấp quá kỳ quái tân hạo thần linh là cái gì chứ phổ thông thế giới thần linh không phải đều là người thường thấy không thể hiểu được đồ đạc vậy đi ra truyền thuyết sao vì trong thế giới những thứ này kỳ quái sinh vật lấy thôn vệ đất chết thế giới chiến hậu bãi bỏ vũ khí là nhiệm vụ của mình gia tốc thế giới khôi phục nhưng lại có thể phi thiên cũng coi như được với thần linh a l ý l i an ạ ân thần linh ở trong truyền thuyết vấn đề ly kỳ cổ quái loại động vật này là thần linh không có chút nào kỳ quái a tu gì ạ nói cái loại nào hạt rẻ ăn măng không gia tổ ta cũng đang muốn hỏi. j o k ì Asuna, haha, lập tức liền đưa tới hai kẻ t h ă m ăn. A t u gì a, mới không phải kẻ t h ă m ăn, chỉ là nhìn loại vật này sản lượng rất cao, cũng có thể cải thiện cuộc sống của mọi người mà thôi. Jato ghệ mi t o cả, ta cũng là, ta cũng là. s ắ t cả du m à a t u gì a ta tạm thời liền tin, lẽ nào t o cả cũng muốn nuôi rất nhiều người sao. Jato ghệ mi t o cả, rất nhiều a, nói thí dụ như cụ d ù mì thì có thật nhiều con. s ắ t cả du m à ta nên ư ớ cao sao. n ạ c a n ọ isuki ước ao cũng không dùng ngược lại không liên quan đến ngươi được rồi hạ o quân hạt rẻ ăn ngon không tân hạo ta đã ở ta l ã n h địa trồng mấy trăm cây gửi đi một điểm cho các ngươi a tiền lì xì dì ta rốt cuộc có thể ăn hạt rẻ ra tổ gậy mì to cả cái này hạt rẻ xanh cũng ăn thật ngon a a tu g ì ạ cực kỳ nhẹ nhàng khoác khoái chín cũng ăn thật ngon s t c a dù mà các ngươi làm sao đem hạt rẻ chuẩn bị xong lúc này mới mấy giây a a tu g ì ạ đ ấ u khí dạ tổ ghệ mì tỏ cạ linh lực lý thám hoa võ công cạ mì dịu bên trên tê dại siêu phàm chi lực thật đúng là thuận tiện đâu ta còn ở sao đâu các ngươi đều ăn lên sạt cạ dù mạ vì sao ta không nghĩ tới đâu lại còn để mở gù mìn ngu hồ hồ đi xảo dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ đây chính là tư duy hình thái nếu làm siêu mấy giả chúng ta đây cách sống đương nhiên muốn theo có lực lượng cải biến lý thám hoa được rồi chủ nhóm loại này hạt rẻ có thể trồng c h ọ n đến thế giới của ta sao gần nhất khắp nơi khô hạn sợ rằng thu hoạch sẽ không tốt tân hạo đương nhiên có thể lấy loại này hạt rẻ thích đứng tính chúng ta chỗ ở thế giới đều có thể chủng nếu như ngươi muốn chủng ta liền phát ngươi một điểm linh thủy cùng hạt rẻ mầm móng a、e, mỹ lì ạ lý thám hoa trong nhà ở lẽ nào không có lương thực rồi sao chúng ta có thể trợ giúp một chút ạ tu gì ạ không sai được rồi chủ nhóm ngươi sửa đổi những loài vật khác mầm móng có thể cho ta một chút sao ta phát hiện ngươi sửa đổi mầm móng so với trước đây mua tốt đẹp sinh ra tân hạo đương nhiên không thành vấn đề mọi người muốn đều có ngược lại lại không phải là cái gì thứ giỏi lý thám hoa đa tạ mọi người khỏe ý nhà ta lương thực còn rất nhiều chỉ là khâu hạn sẽ đối với những người khác tạo thành ảnh hưởng ta phòng bị với chưa xảy ra mà thôi n ạ cả no insuki lý đại thúc cư nhiên quan tâm tới chuyện thiên hạ tới sao s t cả duma satsu kỳ c h a n g ọ i ngươi đọc nhiều thư nhưng ngươi vẫn không vâng lời đại hạ nho ra không phải đã nói rồi sao tu thân tể ra chỉ quốc bình thiên hạ lý đại thúc dù sao cũng là cái người đọc sách quan tâm loại chuyện như vậy không phải là chuyện đương nhiên sao lý thám hoa không có cao thượng như vậy chính là hữu cảm nhi phát mà thôi kỳ n ộ mổ tổ xạ cụ dạ chính là hữu cảm nhi phát tài cao còn a lý đại thúc thật không dạy nổi lý thám hoa cảm ơn được rồi ca d u mà ngươi và ngươi thật giống như không c h ê n h lệch nhiều a vì sao lại gọi ta đại thúc sạt ca d u mà không cần để ý loại này tỉ mỉ a lý thám hoa được rồi ta tiến cung m ặ t thánh trước hết h ạ tân hạo vậy chúc ngươi thuận lợi có việc nhớ kỹ tìm chúng ta k i n o m o t o s a k ù dạ hạo ca ca cám ơn ngươi hạt rẻ ta đã ở nhà trong viện trồng ra một cái bội cây về sau ta có thể thường xuyên ăn được chính hắn loại hạt rẻ s t c a dù mạ thật nhanh lại là ma pháp sao k i n o m o t o s a k ù dạ đúng rồi ta tốt xấu là một cái mạ h ạ t x à o dộ nha dì mạ h ạ t x à o dộ thật tốt đâu ta cũng tốt muốn trở thành mạ h ạ t x à o dộ a k i n o m o tổ xảo dộ dạ thật là đáng tiếc ma pháp của ta là tạm phiến ban cho không thể dạy cho dì dì không quan hệ về sau ngươi cho ta một điểm hạt rẻ là được tân hạo ha ha quả nhiên không hổ là kẻ tham ăn dì công cộng văn kiện khi thì ta thả một ít trụ cột ma pháp ngươi có thể thử tu luyện một chút nếu như có thể thành công đến tiếp sau công pháp ta lại lên truyền dì thật sự là quá tốt chủ nhóm thật là lớn người tốt dù ký nọ xì tạ dù ký nọ thẻ người tốt một được rồi chủ nhóm thế h giới của c ú Naka g t cũng có thể vận dụng gen biên thể tập ỹ thuật s o no n isuki đúng vậy đúng vậy thế giới của ta người tốt giống như đã tại nghiên cứu cái này kỹ thuật đâu tân hạo gen biên tập kỹ thuật trên thực tế chính là đem động thực vật vài chục vạn năm tiến hóa lịch trình rút ngắn đến một cái thời gian cực kỳ ngắn ngủi trong này tùy thuộc đồ đạc rất nhiều các ngươi muốn vận dụng cái này kỹ thuật khoa học kỹ thuật cây còn kém xa lắm đâu hơn nữa trong này còn có phức tạp luân lý vấn đề nhất thì bán hội cũng không có, có biện pháp gì hay ý kiến của ta được triệu chính là nếu như không có đại nguy cơ để bên ngoài thuận theo tự nhiên a dù kỳ nọ si t a dù kỳ nọ nói cũng phải tân hạo trên thực tế nếu như không phải dù gì các nàng thế giới đã trở thành đất chết ta cũng không quá có thể yên tâm như vậy thực nghiệm vật này d gì cũng là thế giới của chúng ta đã không thể càng hỏng rồi hơn d gì được rồi thiên hộ gọi chờ đợi thu lúa thật là phiền phức à nếu là lương thực cũng có thể sinh trưởng ở cây con bên trên từng cái dáng dấp cùng quả táo lớn bằng thu thời điểm cũng không cần phiền phức như vậy d ù ký nọ x ì tạ rủ k ý nọ ngươi đừng nói thật đúng là có loại này lương thực đó chính là long nham mễ dì long nham mễ ta muốn ta muốn du ký nọ x ì tạ rủ k ý nọ mặc dù ngươi nói như vậy ta cũng không có a dì ồ tốt thất vọng bên trong du ký nọ x ì tạ rủ k ý nọ nếu như chỉ là đơn thuần muốn trồng ra sinh trưởng ở trên cây lương thực vì sao không hỏi xem thần kỳ nhiều lạp tần hạo đâu t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bảy tần hạo xỉ、si、lạp tần hạo ở chỗ này bốn năm s ạ c d a m a thật đúng là chuẩn xác ca ô dù kỳ nọ si tạ thế giới cũng có đỏ dạ ẹ、e、mần mạn gà sao dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ có a naka nọ isuki ta tra xét một cái thế giới của ta c ư nhiên cũng có g ì lẽ nào chúng ta không phải là đang nói để lương thực sinh trưởng ở trên cây sự tình sao naka nọ isuki dì ngươi tập quán là tốt rồi giao lưu đàn mọi người thường thường đều sẽ nói nói lấy liền trệch ư ớ n g chủ đề g ì c ư nhiên là thế này phải không được rồi ta sẽ cố gắng mỹ rẽ mỹ dù mịn xú hạ hô m ệ t m ỏ i quá ta chỉ là để một viên hạt rẻ trùng r a tốc thời gian một cái liền m ệ t chết ta sắt ca dù m à thời gian ma pháp thật không dạy nổi ưa cao mỹ rẽ mỹ dù mịn xú hạ thời gian dị năng cùng hạo quân so với kém xa à, ta chỉ là để hạt rẻ vừa được một mét cao cũng cảm giác thân thể bị móc giống ai nếu là còn lại dị năng ta đại khái cũng có thể cùng mọi người cùng nhau đi làm nhiệm vụ à. gặp gỡ loại này dị năng thật lâu đều không tiến bộ à. ca mỹ dịu tu mạ thời gian không gian dù sao cũng là thần c h i lĩnh vực khó để thăng rất bình thường hỏi một chút chủ nhóm có thể hắn có biện pháp cũng khó nói m ị rẽ m ị dù mỹ xù hạ thật vậy chăng tân hạo coi là vậy đi trước đây quên cho mỹ xù hạ ngươi nói thời gian không gian loại này năng lực chạm đến phát tắc không là người bình thường sáu trăm ba mươi ba có thể đơn giản thao túng ngươi bây giờ vẫn là nỗ lực tu luyện còn lại hệ thống đến khi ngươi còn lại hệ thống tu luyện tới chạm đến phát tắc có thể đem thời gian phát tắc lĩnh nộ được đến lúc đó vận dụng cũng rất dễ dàng mỹ rẽ mỹ dù mỹ x u hạ c ư nhiên quên rồi sao ta quả nhiên là quá khí đi còn nói cái gì vĩnh viễn thích xài gậy mỹ ra mộ tổ hạo quân thực sự là phiến tử n a cả no i n suki ai không có biện pháp t r ạ c h nam thích trang giấy quá nhiều người s ạ a cả dù mạ đúng vậy ba người chúng ta nguyệt đổi một lần l ã o bà các ngươi không biết sao à, mì mì dù kỳ ạ su nạ a cặn ba nam mỹ rẽ mỹ dù mỹ x u hạ cặn ba nam ạ mã n ổ phi mạ một được rồi chủ nhóm n g ư ơ i cho hạt rẻ c ư nhiên có thể ở thế giới của ta trồng sống thật sự là quá thần kỳ sắc ca d u mạ nha cái này hạt rẻ liền đất chết thế giới hoàn cảnh đều có thể thích ứng n g ư ơ i nơi đó chỉ là nhiều mưa mà thôi chút lòng thành lạp c các ngươi thật đúng là lại lệnh rồi a vương ngữ yên tập q u á n thì tốt rồi G, ì t ầ n hạo G ì có thể đi thu hoa màu ngươi nói đồ đạc ta đã có đầu mối G, ì đa tạ sĩ lạp tần hạo lạp ai thật nhiều trang vi giá thật hạnh phúc lại thích phiền nào a tân hạo phiền não cái gì thế giới của ngươi không phải liền tạo máy bay người đều có không tạo cái tự động thu gặt máy móc còn không là chuyện nhỏ dường như cũng đúng vậy a ta đây giống như thiên hộ đi tìm người d ù ký nọ x ỉ tạ rủ ký nọ ha ha coi như có thể tạo cái này một mùa sợ rằng cũng không kịp đi tân hạo đại khái là trước khi ta đi liền đem cái này một mùa hoa màu toàn bộ thúc coi như tạo thu gặt máy móc cũng sẽ cực kỳ đuổi tân hạo được rồi p h í a mà ngươi năng lực cũng có thể để cao thực vật sao a mano phê mạ ân bất quá hiệu quả không có chủ nhóm tốt tân hạo người cái kia năng lực dùng rất nguy hiểm về sau cũng không cần thường thường dùng a ta phát một điểm linh thủy cho ngươi ngươi tạm thời thích hợp dùng a a mano phê mạ cảm ơn chủ nhóm ta chỉ phải không quá nhớ phiền phức mọi người tân hạo nói cái gì ngốc nói nếu ở một cái giao lưu đàn mọi người coi như là người nhà bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau bất quá là phải có nghĩa mà thôi a mano phê mạ ân ta về sau sẽ nhớ dô kỳ a suna hạ quân ngươi không phải nghĩ một chút biện pháp giải quyết một cái phễ mạ thế giới vấn đề sao miễn là bầu trời mưa lớn vẫn còn ở phễ mạ t i ể u không khả năng chân chính an toàn a d ù k ỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ nói cũng là đây nói không chừng có người biết phễ mạ thân phận phía sau sẽ buộc nàng hiến tế chính hắn cũng khó nói sắt cạ dù mạ thật có khả năng người tính c h i ác thật đúng là khó một lời nói rõ ràng d ù k ỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ đất chết thế giới đều có thể giải quyết phễ mạ thế giới vấn đề không khó làm a tân hạo an tâm ta đã sớm đang nghĩ biện pháp chỉ là còn chưa hoàn thành sẽ không cùng mọi người nói mà thôi tình thiên vu nữ vận mệnh bi thảm nhất định sẽ ở trong tay ta kết thúc à mano p h ê m a cảm ơn hạo quân thật sự là quá tốt mỹ rẽ mỹ dù mỹ su hạ tiến công chiếm đóng tiến độ 99. n m c a k a no isuki ha ha ta nghe thấy được vị chua saka zuma ân cực kỳ chua sót dô kỳ asuna nhân ra mỹ sủ hạ thật vất vả lấy dũng khí cho thấy tâm ý của chính mình các người đánh liền đánh nhân ra kỳ tâm khả chu a m à n ổ p h í a m à misu hạ tỷ tỷ thích hạ con sao mi dẹ mi d ù misu hạ ồ cái này cái này n a c a n -no、ọ isuki misu hạ lớn mật một điểm a ngươi can đảm này còn không có vương ngữ yên tiểu nội mội lớn a vương ngữ yên đúng vậy a dài dòng còn có phải là phụ nữ hay không lạp saka du m à nữ nhân chẳng lẽ không đều là dài dòng sao du ký nọ -no、xì tạ dù ký nọ -no. ha h a câu ra một con một mạch nam đánh chết hi g a xù ca si du cả thiết quyền cảnh cáo À tu gì à, c ạ l y bở cảnh cáo đ ộ c c q ố c kiếm ca dù mạ thật đúng là mỗi ngày đều sẽ ở kề cận cái chết nhiều lần hành ngày đâu ca mỹ dịu tu mạ đây không phải là ca dù mạ tính cách sao da r ớ t rốt cuộc ăn hạt rẻ ăn thật ngon quá hạnh phúc ca mỹ dịu tu mạ bất hạnh à ta mới ăn ba hạt in nếp người này liền cho ta đò xong n ạ c a no in suki thực sự là sung sướng hàng ngày đâu thủy lấy nói chuyện t i ế m tần hạo một bên đùa với manh manh cùng hai tiểu miêu còn vừa hưởng thụ giam giam cùng với rủ kỳ ô nạ ôn nhu hầu hạ cuộc sống gia đình tạm ổ n qua được miễn bản nhiều thư thái sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp tần hạo ghế nằm từ bên trên ở sân thượng ở t ắ m nắng hai tiểu miêu ghé vào trên người lười biếng ngủ ngủ trưa manh manh cũng có dạng trường học tìm một cái ghế hưởng thụ sau giờ ngọ khó được ánh nắng ấm áp chủ nhân thật đúng là lười biếng đâu nha dù sao liên tục bận rộn chừng mấy ngày coi như thân thể không phiền lụy linh hồn phụ tải cũng rất lớn a hai người hầu gái ở một bên nhỏ giọng nói chuyện、thiếm. một bên chuẩn bị một ít bánh ngọt d ù kỳ ô nạ vốn cũng muốn phơi nắng chỉ là nàng bản tính không thích thái dương đứng ở dưới thái dương cũng cảm giác cả người không được tự nhiên cuối cùng ở r e m dưới sự đề nghị d ù kỳ ô nạ mở tủ lạnh ra thổi lên lanh phòng thoải mái mà nửa nheo lại con mắt thần ra t r ạ c h viện an bình mà mỹ hảo đ ồ n g nhiên giao lưu đàn vang lên r ồ n dập thanh âm nhắc nhở chính là có người giao lưu đàn tân hạo có chuyện gì không g i a trưa mọi người không ngủ không phải ngủ chưa sao lý thám hoa việc lớn không tốt ta tiến cung mặt thánh cảm giác hoàng đế xem ánh mắt của ta rất quái lạ à. độc c u ố c kiếm hắn coi trọng ngươi có người thích n a m phòng cái này không có gì kỳ quái s t cạ du mạ phúc ha ha lẽ nào thám hoa lan g muốn đi vào trong thâm cung độc chiếm hoàng đế ân sù sao n ạ c a n ọ in suki các ngươi cũng buồn cười quá ha ha ha ha ha. lý thám hoa nói chính sự đâu chương hai trăm tám mươi tám xuyên việt trở thành mặt đại hoàng đế làm sao bây giờ có điểm cấp bách ta năm năm c ạ mỹ dịu tu mạ Cũng có thể lý à nhìn n g ư ơ thám à n như vậy, muốn để bạt ngươi coi nội vụ tổng quản. h vậy, để bạt coi s hoa ngươi càng càng đúng vậy đâu? hiện n đáng g n ca nọ tại lại càng kỳ quái hoàng đế cứ nhiên gọi trung nghĩa hầu ta lúc nào phong hầu a ta làm sao không biết còn có hắn còn nói ta chết trận sa trường tận trung vì nước không hổ là đại cản đồng lương quốc chi c ủ a trụ hoàng đế sẽ không đầu góc hư mất rồi a s t c a duma trung nghĩa hầu không thể trêu vào không phải không thể trêu vào mạ kỳ nộp hạ dạ sô c ổ ta mới tra xét một cái phong hầu rất lợi hại a nạ ca nọ i suki đó không phải là rất lợi hại đó là tương đương lợi hại các đời các đời có thể phong hầu người cũng chỉ có một chút như vậy đ ộ c c u ố c kiếm chúc mừng lý huynh phong hầu lúc nào mang lên mấy bàn ăn mừng một cái lý thám hoa mở mấy bàn lúc nào cũng không có vấn đề gì nhưng là bây giờ là thảo luận vấn đề này thời điểm sao mà kỳ n ộ hạ dạ sô cô chỉ là vì sao lý đại thúc sẽ chết trận a saka d u m ạ đại khái địch nhân đối diện sẽ triệu hoán lưu tinh thần thông bất địch thiên sổ cuối cùng lên phong thần bảng mà kỳ n ộ hạ dạ sô cô đây là cái gì thao tác d ù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cả dù mạ tiên sinh ngươi nghĩ rằng chúng ta không có xem qua phong thần bảng cùng đại hạ lịch sử sao saka duma ta cũng không nói như vậy dù kỳ nọ si tạ nhưng là học b à tới lý thám hoa lưu tinh phong thần bảng là cái gì quỷ ta chỗ này là bình thường thế giới a hiện tại ta hoài nghi hoàng đế là xuyên việt giả a gieo vai tenma xuyên việt giả cần chúng ta đi xử lý sao Sạc ca ma, du người hầu gái tiểu thư đã lâu không gặp Gieo e vai t n ma, ma ca sạc du n g ư ơ i muốn chết sao ta đã không làm người hầu gái gaber i e n thật là đáng tiếc rõ ràng tỷ tỷ trang phục nữ buộc khá vô cùng saka duma thật hiếm thấy a gavê képai tên ma gavê képai t ma g k h i ê u k h í c h t ê t m gavê p a i tên ma gavê i e ê n đã bị các ngươi chuyển nhiễm được phi thường ra đã không cứu hiện tại ta cũng không tiếp tục muốn q u ả n nàng gavê képai tên ma lười biếng nhưng là n g u i ê n tội gavê képai tên ma lười biếng nhưng là nguyên tội gavê képai tên kia không qua được cực kỳ nhàn nhã sao hắn nói lời này một điểm lực tin tưởng và nghe theo cũng không có gavê p a i tên ma gavê i e ê n ngươi quá cản rỡ trở lại thiên giới cũng không nên nói lung tung g a b ê k i e n thích an tâm được rồi tỉ tỉ ta là ngu như vậy người sao hơn nữa ta ở nhân gian t h o ả i m á i vui sướng trở về thiên giới làm cái gì lý thám hoa ồ cái này hoàng đế quá tốn c ư nhiên lôi kéo quần áo của ta một bả múi một bả nước mắt để cho ta cứu h ắ n một điểm đế vương uy nghi cũng không có d ù ký nọ xỉ ta rủ ký nọ đại khái không có chạy đây chính là xuyên việt giả độc cúc kiếm có lẽ vậy liên loại này bọc mù dạ phía trước căn bản không khả năng leo lên hoàng vị a hiện tại cái này hoàng đế hẳn là bị xuyên việt mị rẽ mị dù mị su hạ suy nghĩ một chút cũng phải cái kêu lý đại thúc ngươi chú ý an toàn không muốn thư g i ả n nói không chừng xuyên việt giả mục tiêu chính là ngươi đâu lý thám hoa cũng sẽ không à xuyên việt giả cũng không phải luân hồi giả đối phó ta một người bình thường có thể có chỗ tốt gì s t c a d u m a ngươi không phải có một sinh đẹp biểu nội sao xuyên việt giả loại sinh vật này sau khi chuyển kiếp chẳng lẽ không mở rộng ra thủy tinh cung sao lý thám hoa thật có khả năng lý thám hoa các ngươi nói ta có chút hoảng hốt nếu là một không phải cẩn thận đem hoàng đế giết chết làm sao bây giờ ạ mạ nộ p h i ê mạ xuyên việt giả cũng quá đáng thương rõ ràng chỉ là tìm kiếm trợ giúp thế mà lại có nguy hiểm tánh mạng u maz ai bảo hắn cái này xuyên việt giả là một hoàng đế khiến người ta để phòng đâu tân hạo ngươi không bằng trực tiếp đem nghi hoặc hỏi lên a cho dù có vấn đề chúng ta cũng có thể giúp một tay giải quyết m ị rẻ m ị dù m ị xù hạ ý kiến hay dù kỳ nọ s i tạ dù kỳ nọ đây mới là chủ nhóm cách làm dứt khoát khi ra sủ cả si dù cả được rồi chủ nhóm vừa rồi ngươi ở đây ngủ chưa a tân hạo đúng vậy khi ra sủ cả si dù cả ngươi không phải nghiên cứu gen biên tập đi sao tân hạo không nói tính khả ái ngươi nghĩ coi ta là cơ khí dùng sao ta cũng cần nghỉ ngơi ư hơi thở được rồi sắt cả dù mạ ta rốt cuộc biết tính khả ái vì sao lớn như vậy tuổi tắc còn chưa có kết hôn khi ra sủ cả si dù cả sắt cả dù mạ n g ư ơ i tính khả ái làm như vậy cái gì nam nhân cũng sẽ bị dùng phế bỏ à?、Ngay、ngày ngày k ẹ n ẩn uống thận bảo đều vô dụng tám khi giả s ủ c ả si dù c ả ta là để cho ngươi trả lời nguyên nhân sao ta là để cho ngươi suy nghĩ một cái chính hắn thừa nhận được hay không quả đấm của ta được không sắt c ả dù mạ ta sạt c ả dù mạ cho tới bây giờ không khuất phục với cường quyền dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ sắt c ả dù mạ hôm nay rất kiên cường nha sắt c ả dù mạ h a n h khi giả s ủ c ả si dù cạ hắn có thể làm gì ta chỉ cần một quyền ta là có thể để cho nàng quỳ xuống cầu ta không nên chết n a cả n ọ isuki dùng cường mạnh nhất giọng nói nhất kinh sợ lời nói sa tiên sinh thật đúng là bắt đầu đâu makino hạ giả số cộ c ả dù mạ rất giỏi g a b e i e n đây chính là từ tâm cường giả sao cho là thật khủng bố như vậy gieo vai ten mạ thật mất thể diện không không lý thám hoa ta gạt một cái dưới hoàng đế không ngờ tới hắn cư nhiên thật là xuyên việt giả lý thám hoa hắn còn hỏi ta là không phải cũng là xuyên việt giả nếu không làm sao biết xuyên việt giả sự tình cuối cùng hắn cho ta nói một cái ta chỗ này lui về phía sau lịch sử ai tân hạo làm sao vậy lý thám hoa nguyên tới chỗ của ta đã là vương triều những năm cuối hiện tại thiên hạ đại hạn chính là điềm báo trước không cần mấy năm thiên hai tịch quyển thiên hạ đến lúc đó lưu dân nổi lên bùn phía đại cản triều liền phải xong đời theo như hắn nói ta ở vương triều những năm cuối nhận nhiệm vụ lúc lâm uy mang binh chấn áp biên cảnh cuối cùng chết trận biên quan sau khi chết bị tân triều phong làm trung nghĩa hầu s t c a duma ngươi lại là tân triều hầu ra a n a c a n ọ isuki là càn hướng thủ bên bị tân triều phong hầu còn có loại này thao tác sao s t c a duma bình thường thao tác thu mua lòng người mà thôi ngược lại phong một người chết cũng không cần cái gì đại giới lại có thể chấn an tiền t r i ề u di dân sao lại không làm lý thám hoa c a duma nói không sai đây chính là một vốn bốn lời tốt sự tình tân hạo ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ lý thám hoa vừa rồi cho hoàng đế thôi s a n h một gốc cây hạt rẻ hoàng đế để cho ta ngày mai trang bị thần côn kinh sợ một cái đương triều đại thần trấn an một chút dân t â m sau đó liền muốn bắt đầu toàn quốc tính trồng trọt hạt rẻ được rồi chủ nhóm còn lại mầm móng có thể cung cấp một chút sao tân hạo không thành vấn đề a ta trên lãnh địa trồng rất nhiều ngược lại ta cũng dùng không được bao nhiêu chờ chút ngươi chính hắn đi thu a lý thám hoa đa tạ hán chương hai trăm tám mươi chín sạt cạ dù mạ không phải nữ trang ngươi làm sao trở nên mạnh mẽ một năm, t chính đạ thật tò mò lý đại thúc muốn thế nào trang bị thần côn đến lúc đó mở phát sóng trực tiếp sao lý thám hoa nếu như mọi người muốn nhìn đương nhiên không thành vấn đề a mỹ r ẻ mỹ dù mỹ su hạ vậy thì mời đại thúc mở một cái phát sóng trực tiếp a thực sự vô cùng hiếu kỳ lý đại thúc bên kia hoàng đế là hình dáng gì đâu mà kỳ nộp hạ giả sô cô ân ở phát sóng trực tiếp bên trong gặp mặt thế giới khác cũng có thể được thêm kiến thức a s t cả d u m ạ một cái người đọc sách đi trang bị thần côn thật đúng là hư hằng đâu đọc q ố kiếm người nào nói không phải là đây lập tức liền từ trung nghĩa h ậ u ra biến thành họa quốc c ư ơ n g dân quốc sư du ký nọ xỉ tạ rủ ký nọ dường như rất nhiều quốc sư đều là nhân vật phản diện a dô kỳ ạ su nạ không sai ta xem đại hạ rất nhiều kịch tv quốc sư không có vài cái người tốt ta lý thám hoa ta có thể làm sao ta cũng cực kỳ tuyệt vọng a lý gia thế chị hoàng ân tổng không thể không giúp mau lên mỹ rẽ mỹ rù mịn su hạ ta nhớ được các đời các đời công thần không có có kết quả gì tốt t thọ không chết tẩu cầu phanh chim bay hết lương cung tàng lý đại thúc trang bị thần côn được nhiều như vậy danh khí đến lúc đó có thể bị nguy hiểm hay không a tân hạo các người đó là tình hình chung hiện tại mọi người đều là siêu phẳng giả nếu là hoàng đế có khác tâm tư ta tin tưởng thám hoa lan g sẽ để cho hắn hiểu được hoa nhi vì sao như vậy mười lăm cụ hệ m y lý thám hoa đúng vậy a mọi người yên tâm đi ta cũng không phải như vậy người vô hủ nếu có người nguy hiểm cho an toàn của ta ta đương nhiên biết lựa chọn như thế nào s ặ t c a duma như thế tốt lắm đ ộ c c u ố c kiếm đây cũng là các đời các đời nhân đều không thích võ giả chúng ta nguyên nhân a đại đa số võ giả con tuân bản tâm đối với bọn họ một bộ kia v u a v u a tôi tôi có thể không phải cảm cúm lý thám hoa không sai tân hạo vừa rồi ta luyện chế nhất kiện vật nhỏ ngày mai cầm đi trang bơ ga t i ê n lì xì s t c a duma một cái bình d u kỳ nọ、no、xì、si、tạ d u kỳ nọ、no, pháp bảo sao mà kỳ nộ hạ giả số cổ để lên một c h i dương cành liễu cùng quan âm đại sĩ ngọc tịnh bình cũng rất giống như lý thám hoa chủ nhóm thứ này có ích lợi gì tân hạo ngươi nhỏ máu nhận chủ thì tốt rồi lý thám hoa lại có thể tự động biến thành đề cao thực vật linh thủy sao tân hạo không sai cái bình này một tháng hội tụ linh thủy đại khái có thể đem ngươi bên kia kinh thành phạm vi lớn nhỏ địa phương đ ề cao một lần nếu có tín ngưỡng chi lực gia trì sinh thành linh thủy tốc độ còn có thể nhanh hơn saka duma đây không phải là đô thị tiểu thuyết làm ruộng lưu tiểu thuyết nhân vật chính tiêu phối bàn tay vàng sao Gì, ta cũng tốt muôn a tân hạo dì bên kia kỳ thực không đề nghị sử dụng cái này dì vì sao tân hạo người nếu như quá d ố i d ã n h liền dễ dàng sẽ ra chuyện dì đúng a thiên hộ nói người ăn quá no rồi liền muốn hủy diệt thế giới thật sự là quá ghê tởm gieo vai ten mạ chủ nhóm đã đem thiên giới tín ngưỡng chi đạo nghiên cứu không sai biệt lắm sao tân hạo cũng không có chỉ là có thể đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa một cái gia công để cao một cái linh thủy mà thôi gavê i e n chủ nhóm có phải hay không nên cho một điểm bản quyền phí a Thân này n hạo, cái này là g ư ơ i tỷ tỷ b á n cho n gien ư ơ là、Z、đồ bán, ghê tởm thật lãng phí a gieo b a i ten mạ gabe gien n g ư ơ i có thành kiến n g ư ơ i bây giờ đã chui vào tiền trong mắt đi du x a e m m gabe gien tiểu thư lại ai h ấ n thực sự là quá sung sướng gabe gien n g ư ơ i là bị già pheo lây bệnh sao trốn thuế thiên sứ lý t h ắ n g hoa có chủ nhóm bảo bối này chúng ta đây ngày mai thần côn hành vi liền dễ dàng saka du mạ đã có ngọc tịnh bình cái kia lý đại thúc nữ trang trở thành quan â m a lý thám hoa nữ trang không có ý tứ ta không có loại này yêu thích sạt c ạ du mạ không phải nữ trang ngươi làm sao trở nên mạnh mẽ độc c u ố c kiếm nữ trang cùng trở nên mạnh mẽ có quan hệ gì du ký nọ xì tạ d ủ ký nọ không cần để ý sạt c ạ du mạ tên biến thái này hắn muốn pháp phổ nhà thông thái làm sao có thể lý giải vương ngữ yên đúng vậy a nếu như sạt tiên sinh muốn xuyên tiểu váy vậy nói t h ằ n g a dô kỳ ạ su nạ ta có thể để người ta đi cho cả dù mạ tiên sinh bán mấy bộ ta rổ kỳ ra chút tiền ấy vẫn phải có sắt cả dù mạ ách làm sao kéo tới ta lên trên người ta mới không có yêu thích đó đâu vương ngữ yên sắt tiên sinh không nên xấu hổ nha mọi người cũng sẽ không chê c ư ờ i ngươi khi ra sủ cả xị、si、dù cả không sai dù cho là đồng tính liên chúng ta đều sẽ bao dung nữ trang càng không là vấn đề sắt cả dù mạ các ngươi càng kéo càng ngoại hạng ta chỉ là nói cái đề nghị mà thôi lý thám hoa ngươi đề nghị này không có chút nào khá phổ cáo tử ta còn muốn đi cùng hoàng đế thương lượng một chút đến tiếp sau công việc ít chính đa nhớ kỹ mở phát sóng trực tiếp a lý thám hoa thu được đại càn trung nghĩa hầu ngươi nói đây là pháp bảo xuyên việt giả hoàng đế nhìn lý thám hoa cảm giác thế giới của chính mình càng ngày càng huyền ảo lẽ nào ta xuyên việt không phải cổ đại mà là xuyên việt đến rồi huyền huyền thế giới không sai mới vừa rồi bị chủ nhóm ban cho pháp bảo có người nói có thể đề cao toàn bộ kinh thành thực vật ngày mai chúng ta kế hoạch càng thêm thuận lợi lý thám hoa vô cùng đắc ý hơn nữa cái này p h á p bảo nếu có tín ngưỡng chi lực cung cấp nuôi dưỡng có thể đề cao thực vật thì càng nhiều phải hoàng đế kinh ngạc tiện đà đại hỷ nếu như ngày mai kế hoạch thuận lợi chấm liền cử hành một hồi tế đ i ệ n tuyên dương này p h á p bảo nhất định sẽ thu thập rất nhiều tín ngưỡng được rồi trung nghĩa hầu ngươi có thể cho ta dẫn kiến một chút không ta chín trăm chín mươi ba cũng muốn gia nhập vào tổ chức của các ngươi cái này sợ rằng cực kỳ chắc trở lý thám hoa lắc đầu Gia nhập vào thứ nguyên giao nhập thứ vào lý ư thư ngươi ngươi chưa chư u thu. quả, đàn đại đế đại là vào là Hoàng vào cần vạn phân, nam nhân, ai là tích phân. Hơn nữa, nhóm nhập thiên vẫn chăng? nhập cũng không một tích một tích tiếp Bất thể. Thật tệ chủ chắc học hỷ, mời ai gia gia gia rồi. có có vậy là l sẽ thám hoa gật đầu sau đó lấy ra một tâm trống rông thư mời nói rằng bệ hạ ký là được rồi được rồi bệ hạ nhớ kỹ đến rồi chư thiên học viện không muốn thất lễ nơi đó không phải từng cái thế giới đại lão chính là cùng chủ nhóm có quan hệ người gây phiền t o á i đến lúc đó sẽ không t ố t lấy t h ỉ n h ta hoàng đế gật đầu sau đó vội vã ký xuống thứ m ờ i sau đó hắn đi một chuyến t r ư thiên học viện nửa cụ mạ phía sau hắn lại vẻ mặt tươi cười trở về trung nghĩa hầu chúng ta tới thương lượng một chút phía sau tế điển a gia nhập tổ chức sau đó tâm hắn giới đại định thần thái cũng trở nên trầm ổ n ta ố t t nghe nói chúng ta t r ư thiên học viện hiệu t r ư ở n g thứ nguyên giao lưu đàn chủ nhóm họ tần danh triệu không bằng chúng ta tế điển nội dung liền đổi thành bái hạo thiên thượng đê a ngày mai biểu diễn lúc ngươi cũng có thể nói chính hắn là hạo tiên thượng đế sứ giả lý thám hoa nhìn trước mặt tràn đầy phấn khởi hoàng đế hỏi thăm một cái tần hạo cuối cùng đem sự tính xác định được chương hai trăm chín mươi thần côn biểu diễn hai năm ngày hôm sau đại can tảo triều quần thần lên điện bắt đầu nghị sự có việc khởi bẩm vô sự bái triều theo thái g i á m một tiếng thét to phía dưới đại thần bắt đầu rồi mình biểu diễn hoàng đế nhìn phía dưới gọi tới gọi lui đại thần có chút không nói quả nhiên không hổ là vương triều những năm cuối sao thực sự là quần ma loạn vũ a Các loại, chờ, loại, đại theo ầ đầu n diễn xong, hoàng đế cũng bắt đầu rồi mình biểu diễn. Ta hôm qua được nhất kiện thứ tốt, hôm nay liền cùng chư vị ái khanh chình lên. sau sẻ Ta qua chia biểu biểu khi hôm thứ hôm chư h rồi ái cái, bắt đế được tốt, một t vị hoàng đế ra lệnh một tiếng một cái thái dám nâng một cái hình vương khay gô đi lên trên mâm đang đắp một lớp đỏ bố quần t h ầ n bất minh sở dĩ thấy hai mặt nhìn nhau hôm nay hoàng đế trong hồ lô bán là thuốc gì đây mở ra a cho chư vị ái khanh biết một chút về hoàng đế mặt t ư ơ i cười sau đó quá nghe lén lệnh đem trên khay vải đỏ xốc lên hiện lộ ra trên khay gì đó là một viên hạt rẻ quần thần ngạc nhiên hạt rẻ người nào chưa thấy qua hoàng đế lại còn nói cái này là đồ tốt hoàng đế đầu góc không tật sâu à. tuy là viên này hạt rẻ so với phổ thông hạt rẻ lớn vài lần là được ta đoán chư vị ái khanh tâm lý nhất định nghĩ hoặc chấm vì sao nói viên này hạt rẻ là đồ tốt phía dưới quần thần nhìn sang đang mong đợi hoàng đế câu nói tiếp theo bởi vì này khoả hạt rẻ nhưng là hạo thiên thượng đế ban thưởng đồ đạc